Nhị Ni vội vàng cấp Tam Ni sắt nước mắt, trong miệng nói, không khóc, không khóc, chính là nàng vành mắt cũng không chế không được liền đỏ lên. Tam Ni Phong bệnh truyền đến Lục Thiên Phương thanh âm, rốt cuộc mẹ con liền tâm, chẳng sợ nàng lại điên khủng, trong lòng vẫn là nhớ rõ Tam Ni. Nương Nhị Ni mang theo Tam Ni, tới rồi song sắt côn bên cạnh, khóa đem ở bên ngoài cắm. Lục Thiên Phương bàn tay ra song sắt, nhìn Tam Ni, trong miệng lẩm bầm kêu, Tam Ni. Tam Nhi. Chỉ là Lục Thiên Vương Tiêu Tiêu, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một bộ dị thường bi thương bộ dáng, nàng giống như xuyên thấu qua Tam Nhi thấy được một cái khác hài tử. Lục Thiên Vương đã ở con ngựa trắng sơn thời điểm, mỗi ngày Nhị Ni đưa cơm thời điểm, có khi sẽ mang lên Tam Nhi, lần này, nàng cùng Tam Nhi vẫn là lần đầu tiên tách ra như vậy lâu. Tam Nhi biến mất, xúc động Lục Thiên Vương thật lâu xa hồi ức. Từ Lục Thiên Vương trên đầu thương hảo lúc sau, Nàng liền thường xuyên ngây ngốc ngốc ngốc ngồi ở mép giường, nhìn mang theo song sắt phía bên ngoài cửa sổ, an an tĩnh tĩnh, có đôi khi có thể ngồi trên cả ngày. Ngày thường, nhìn nhi chiếu cô nương, Lục Thiên Vương đều thực nghe lời, hôm nay vẫn là nhập viện tới nay, Lục Thiên Vương lần đầu tiên như vậy kích động, chỉ thấy nàng nắm chặt Tam Ni tay, bắt đầu vô ý thức gọi bệnh. Khang khang, khang khang. Nương, Tam Ni cùng ta đều khỏe mạnh, ngươi hảo hảo chữa bệnh. Nị Ni hiểu lầm Lục Thiên Phương ý tứ, vội vàng nắm lấy Lục Thiên Phương tay. "Nương, gia ta thân thể rất tốt, nương, ta tưởng ngươi." Tam Ni cũng ở một bên nắm Lục Thiên Phương tay. Lục Thiên Phương lại cùng không có nghe thấy giống nhau, nước mắt cùng cắt đứt quan hệ giống nhau, không ngừng ra bên ngoài trào ra, đôi mắt lại như thế nào cũng không bỏ được từ Tam Ni trên người rời khai. Người bệnh cảm xúc có chút kích động, hôm nay buổi tối rửa căn sao? Chu Lập nhìn Nị Ni hỏi. Ta nương giống nhau đều là 10 giờ tả hữu mới ăn, lúc này ta liền uy nàng. Nhị Ni chạy nhanh cầm lấy trên bàn ly nước, từ trong ngăn kéo lấy ra tới dược, mở ra cửa sắt, uy Lục Thiên Vương uống thuốc. Lục Thiên Vương điểm này Nhi con hảo, chỉ cần Nhị Ni cho nàng cái gì, nàng đều sẽ phối hợp ăn xong đi. Uống thuốc xong sau, Nhị Ni nắm Lục Thiên Vương tay, Lục Thiên Vương lại nắm Tam Ni tay, cùng nhau tới rồi mép giường. Hai đứa nhỏ một bên ngồi một cái. Giống nhau trị liệu bệnh tâm thần dược vật đều là trấn định thành phần nhiều một ít, dược hiệu thực mau liền lên đây, Lục Thiên Vương bắt đầu buồn ngủ. Chu Lập trấn an chạm đất tiên phương nằm xuống, thực mau liền vang lên tiếng ấy, vài người thối lui đến trong căn phòng nhỏ. Chúng ta đi văn phòng nói đi, làm người bệnh hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Lập nhìn về phía Mục Tú. Nhị Nhi, ngươi xem trọng Tâm Nhi, ta trong chốc lát lại qua đây. Mục Tú giao đãi hảo. Liên Nhi theo Chu Lập cùng nhau tới rồi bác sĩ văn phòng. Nhị Nhi gật gật đầu, sau đó lôi kéo Tâm Nhi ôm vào trong lòng ngực. "Chu bác sĩ, chân châu gần nhất thế nào?" Mục Tú mở miệng dò hỏi. "Người bệnh tới lúc sau, liên tục về sống ở tự mình trong thế giới cái loại này, ai cấp văn dùng đều không tiếp, còn hảo Nhị Nhi có thể ở chỗ này bồi hộ. Đối người bệnh bệnh tình có thực tốt ổn định tác dụng, này gần 1 tháng." Chúng ta hiện tại trị liệu phương án là trầm dại hưng dẫn, làm nàng trước khôi phục tự gánh vác năng lực. Kia nàng có thể hay không khôi phục thành người bình thường, hoặc là có thể nhớ lại sự tình trước kia. Đây là mục tú nhất quan tâm. Cái này, ta cũng không dám bảo đảm, trong viện trước kia tiếp thu khuyết điểm nhớ người bệnh, nhưng là có rất nhiều 1 2 năm, có rất nhiều mười mấy năm, còn có cả đời đều nhớ không nổi, chỉ có thể nói tận lực, nếu có thể tìm được nàng trước kia thân nhân Mỗi ngày cùng nàng nói nói sự tình trước kia, không chừng còn có thể nhớ lại tới. Chu Lập Trâm trước luôn mai nói. Mục Tú thở dài một hơi, biện pháp này quả thực chính là không có khả năng sự tình, bởi vì Trần Châu thân thế đều không rõ ràng lắm, hiện tại đi nơi nào tìm nàng trước kia nhận tư người. Trừ phi là tìm được mặt khác cái kia chạy đi Ngô Miêu, nàng có lẽ biết. Tam Ni trước lưu lại nơi này mấy ngày đi, Nhị Ni có thể chiếu cố nàng. Chờ chúng ta sự tình đội xong, ta lại đến tiếp Tam Ni đi, có thể chứ? Mục tu trước mắt cũng không biện pháp khác, chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện, Trân Châu có thể sớm một chút nhi khôi phục. Có thể, nhị nhi thực hiểu chuyện, ta cũng sẽ chiếu cố các nàng. Chu Lập tuy rằng đáp ứng dễ dàng, nhưng là dựa theo bệnh viện quy định, này vốn dĩ không được, chẳng qua Lục Nguyên cùng hắn quan hệ thật sự không giống bình thường, cho nên hắn liền một ngủ ngứ hạ. Vậy cảm ơn ngươi. cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, về sau làm lục nguyên tới bồi thường ta là được." Chu Lập cười nói. "Ta đây đi theo Nhị Nhi nói hai câu lời nói liền đi." Mục Tú nhìn nhìn sắc trời cũng đã chậm. "Ta đưa ngươi đi ra ngoài." Chu Lập đứng lên. Mục Tú lại đi phòng bệnh, cấp Nhị Nhi tấp 50 đồng tiền, dặn dò vài câu, nói qua mấy ngày qua tiếp Tam Nhi, liền rời đi phòng bệnh, lại đến đại sảnh tìm được rồi Mục tiểu thụ. Hai người cùng nhau về tới khách sạn. Ngày hôm sau, lại bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dưa hấu, cứ như vậy, gần 1 vạn cân dưa hấu, tới rồi thứ 6 thiên thời điểm, còn dư lại 400 cân tạ hữu. Rất nhiều người đều là hồi mua rất nhiều lần, ở ăn đồng thời, tự nhiên sẽ có người hỏi thăm này dưa hấu là như thế nào trồng ra, mục tú đều đầy nói là giúp người khác bán, không rõ ràng lắm, nhưng là là đây là chuyên môn đảo tạo ra tới tân chủng loại. Đại gia yên tâm ăn là được. Tiểu muội muội, cho chúng ta tới cái dưa hấu lạ. Một cái mang theo quảng thức tiếng phổ thông thanh âm vang lên. Mục Tú nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy ba gã thân cao ước chừng 1,68 tạ hữu, thân hình nhỏ gầy nam tử, đứng ở nàng phía trước, đây là phương bắc, này ba người nghe khẩu âm chính là phía nam Quảng Châu khẩu âm, ở cái này niên đại, thật đúng là có chút hiếm lạ. Tốt. Mục Thủy lên tiếng, bắt đầu chọn dưa hấu. Lão bản Nhất định phải chọn cái dưa hấu cắt nước nhiều ngọt. Trong đó một người hô: "Không ngọt không cần tiền." Mục Thủy đối với nhà mình dưa chính là phi thường có tín tưởng. Thức mau, Mục Thủy liền chọn hảo, phóng tới cân thượng, tám cân hai lạng. Bốn khối một mao tiền, thu các ngươi bột khối. Mục Tú nhanh chóng tính hảo chướng. "Lão bản có lầm lẫn không? Nay một cái dưa 4 đồng tiền, ngươi ở giảng chê cười sao?" Đối phương kinh ngạc buột miệng tốt ra: Đây là vô hạt dưa hấu, tân chủng loại, cho nên so bình thường dưa hấu muốn quý, cho nên năm mao tiền một cân." Một tú giải thích nói. "Vô hạt dưa hấu?" Đối phương lặp lại một lần, xác định không nghe nói qua. "Chính là nhà ta dưa hấu không có hạt. Dưa hấu không hạt." Lần đầu tiên nghe nói lạ, "Vậy nếm thử mới mẻ lạ, ở chỗ này cắt ra lạ, chúng ta ăn xong lại đi lạ." Đối phương nói. "Hành, ra đây liền thiết hảo." Mộc Tú lấy ra bó xoa xoa dưa hấu ra, lấy ra đao. Phát một tiếng, đao rơi xuống, nghe thanh âm đều có thể nghe được ra tới, cái này dưa khẳng định không tồi. Ba người nhìn qua đi, chỉ thấy dưa hấu nhưng lại hổng lại xa, một loại dưa hấu độc hữu thơm ngọt hương vị xông vào mũi, bên trong hổng hổng, quả nhiên là một viên hạt đều không có. Chương 522 đưa dưa hấu. Hảo dưa. Trong đó một người trưởng núi ương tuổi trẻ nam nhân nói xong, cầm hai khối cắt xong rồi đưa hấu, đưa cho mặt khác hai vị số tuổi đại điểm lúc sau, lúc này mới cầm lấy một khối bắt đầu ăn lên. Ngọt, thật ngọt. Giữa nước no đủ, lại giải khát lại giải nhiệt. Thật không nghĩ tới, lần này ra tới, có thể gặp được như vậy hiếm lạ đồ vật. Ba người một bên ăn, một bên ăn, thực mau, nửa cái dưa hấu đã ăn xong rồi. Dư lại còn cái sao? Mục Thủy nghe được đối phương lời nói chính mình hoàn toàn không hiểu. Hắn trong lòng có chút thấp hỏng. Nguyên lai like này ba người giao lưu khi, nói chính là rất khó hiểu tiếng Quảng Đông, cho nên Mục Thủy một chữ cũng chưa nghe hiểu, mà Mục Tú còn lại là liền đoán mang nông cảm thấy đối phương hẳn là ở khen này dưa hảo. Trước không thế lập, phiền toái liền để ở đâu đi. Một người lớn tuổi người móc ra khăn tay, xoa xoa khóe miệng, lại xoa xoa tay. Mặt khác một người tóc có chút hoa râm, còn lại là lấy ra bốn đồng tiền đưa cho Mục Thủy. Ba người đứng lên Ở xe vận tải bên cạnh bắt đầu túi đầu nói thầm. Qua một hồi lâu, ba người lại lần nữa đã đi tới. Nay một xe đưa chúng ta toàn uốn. Lần này mở miệng chính là cái kia mùi hương tuổi trẻ nam nhân. Dư lại dư hấu đại khái còn có hơn 40 cái, Mục Tú kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tuy nói nàng cũng tưởng sớm một chút nhì bán đi, nhưng là, nàng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Nay đưa phóng không được bao lâu, các ngươi có thể ăn xong sao? Lần đầu tiên thấy vô hạt dư hấu, chúng ta mua nải đó đưa cho mấy cái bằng hưu nếm thử. Kia hảo, các ngươi như thế nào trở đi đâu? Mục Tú nhìn nhìn bốn phía, không thấy được xe. Cái này xe vận tải là các ngươi sao? Một khắc danh lớn tuổi người hỏi. Đây là chúng ta thuê xe, một ngày 10 đồng tiền. Mục Tú trả lời. Hôm nay tiền xe chúng ta ra, vừa lúc một ngày đưa xong. Cái kia mũi ương sợ sở cái mũi. Này đó quá cân. Tổng cộng 386 cân, mới vừa kéo qua tới, liền bán cho các ngươi một cái, một cân 5 mao tiền, tổng cộng là 193 đồng tiền, thu ngươi 109, tiền xe tính chúng ta." Mục Tú sang sảng nói. Lớn tuổi người móc ra tiền bao, đếm một chồng đại đoàn kết, đưa cho Mục Tú. Mục Tú đem đếm, từ bên trong rút ra hai đại đoàn kết chương, đệ đi ra ngoài. "Nhiều cho một chương, còn có mới vừa cái kia dưa hấu tính ta thỉnh các ngươi." Đây là tiền xe, ngươi thu đi." Đối phương không tiếp. "Vậy cảm ơn." Mục Tú cũng không hề khách khí, đưa tới cửa tiền, không cần bạch không cần. Cứ như vậy, Mục Tú ra kéo qua tới 9900 cân dưa hấu toàn bộ bán xong rồi, một xe đại khái hao tổn 100 cân tải hữu dưa hấu. Phô ở bên ngoài cho người khác bán dưa hấu, tiền cũng đều thu trở về, này một chuyến, phần lãi gộp nhận 4950 đồng tiền. vớt đi tiền xe cùng các loại thượng vàng hạ cám phí dụng, tính kiếm lợi 4100 đồng tiền, này bán một chuyến dưa hấu trên đỉnh đồ ăn vật phô chia hoa hồng. Buổi tối, vài người ngồi ở mục tú trong phòng, đếm đếm tiền, cũng không dám tin tưởng, thế nhưng kiếm lợi như vậy nhiều. Cha, con để lại 5 cái dưa hấu, ngày mai cấp lục gia gia lục mãễn ngoại đưa đi sau, chúng ta lại đi. Mục tú đem tiền điệp hảo cất vào túi tử. Không có gần nhất liền đi lục niệm đông gia. chủ yếu vẫn là mục tú sợ tái ngộ đến lục nguyên cô cô một nhà, còn có nếu như lục nghiệm đông biết mục tú lần này tới là làm cái gì, khẳng định muốn hỗ trợ, mục tú không nghĩ mỗi lần đi tìm lục nghiệm đông, giống như đều là muốn nhân ra giúp đỡ làm việc giống nhau, bởi vậy dứt khoát chờ sự tình đều song xôi lại đi. Kêu ngày mai chúng ta nhà ga thấy đi, mấy ngày hôm trước mua kẹp tóc cùng đầu hoa khá xinh đẹp, ta cấp huyện thành tiểu tỉ mội mang điểm nhi trở về. Mục tiểu thụ ở huyện thành. Mua đồ ăn tiếp hải tử khi, nhưng thật ra nhận thức một ít bạn cùng lứa tuổi, thường xuyên qua lại cũng có chính mình một cái cái vòng nhỏ hẹp. Mục tiểu thụ ra tới nhìn đến đẹp trang trí phẩm, hình thức mới mẻ độc đáo không nói đi, còn hàng ngon giá rẻ, liền tưởng cấp này đó tiểu tỷ muội mang điểm nhi trở về, tuyệt đối lần có mặt mũi. Ngươi ngày mai đi dạo phố, trở về có thể hay không tìm được nhà ga a? Mục Tú có chút lo lắng mục tiểu thụ sẽ lạc đường. Trên đường cái như vậy nhiều xe ba bánh, mấy mao tiền liền cho ta kéo đến địa phương, ta cũng hưởng thụ hưởng thụ có tiền đãi ngộ. Mục tiểu thụ Bắc Kiêu đã ý nói, mục tiểu thụ này phô khoe khoang bộ dáng đưa tới Mục Thủy cùng Mục Tú tiếng cười. Đúng rồi, Tú, ngươi lần trước nói hạt giống này là lục gia cấp, chính là đã có vô hạt dưa hấu hạt giống, vì cái gì này tỉnh thành người cùng cũng chưa gặp qua dường như. Mục tiểu thụ nhìn Mục Thủy cùng Mục Tú cười đến môi vẻ. Nàng đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Mục Tú bị Mục Tiểu Thụ hỏi hơi hơi sử sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây nói, "Đây là tân nghiên cứu phát minh ra tới, còn cần ở ruộng thí nghiệm loại một đoạn thời gian mới có thể đưa ra thị trường đầu tư, bằng không hạt giống bán ra tới ra vấn đề, trường không ra đồ vật tới, kia không phải đem chúng ta nông dân cấp hố. May mắn chúng ta lần này tới bán, nếu là sang năm này vô hạt dưa hấu đều là nhân chủng, chúng ta nhưng không phải kiếm không đến này tiền." một tiểu thủ tiếp nhận rồi mục tú giải thích, nàng có chút may mắn nói, dưa hấu bán xong rồi, xe vận tải không xuống dưới, không hề yêu cầu người thủ, Tạ Thanh cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, buổi tối hắn cũng tới rồi nhà khách, đơn độc khai một phòng, đêm nay hắn đến hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai liền lại muốn khai cả ngày xe đi trở về. Dưa hấu lần này kiếm lời không ít tiền, nhưng là vài người lại vẫn là nhẹ nhàng không đứng dậy, nhiều như vậy tiền đặt ở trên người cùng trong lòng ngực rủ một cái thuốc nổ bao giờ như. Đêm nay, Mục tiểu thủ kiên quyết cùng Mục Tú Tế ở một phòng, Mục Tú một người mang theo tiền ngủ, nàng không yên tâm. Mục Tú trong lòng ai oán bắt đầu hoài niệm về sau thẻ ngân hàng, mộ mô bảo, mộ tin chi trả. Sáng sớm lên, Tạ Thanh cùng Trần Kiên Cường đã mang theo đại gia hành lý đi trước bến xe, thuận tiện kiểm tra vừa xuống xe, chờ Mục Thủy bọn họ đi tìm hắn tập hợp. Mục Tú mấy người lên lúc sau. Cùng nhau ở bên cạnh ăn qua cơm sáng, Mục tiểu thụ liền vác cái bao đi ra phố, Mục Tú Cự Tuyệt Mục Thủy cùng hắn cùng đi đưa Dư Hầu. Mà Mục Thủy nghĩ đến chính mình lần trước đi bị ghét bỏ sự tình, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vì thế hắn cũng không hề kiên trì, liền nói bồi Mục Tú tới cửa sau, liền ở bên ngoài chờ nàng, Mục Tú còn lại là hô một chiếc xe ba bánh, mang theo Dư Hầu hướng lục gia chạy đến. Tới rồi đại viện cửa, Mục Thủy cùng Mục Tú một người bối một cái sọt. Đi vào. Mục Tú hợp với nãy vài lần tới, cùng Lục Nguyên gia ra, ra vào vào, trông cửa mấy người kia cũng đều nhớ rõ vị tiểu cô nương này là tới tìm Lục gia, đối với nàng cười cười, liền cho đi. Mục Thủy đem soạn phóng tới cửa sau, bước nhanh liền rời đi, Mục Thủy tới rồi đại viện cửa tìm một chỗ bóng cây, ngồi ở phía dưới chờ Mục Tú gia tới. Mục Tú nhìn Mục Thủy bóng dáng thở dài, không có biện pháp, ai làm lần trước trở về nói chính là hạt giống là Lục gia cấp đâu. Trước mắt này đưa dưa hấu lại đây, mục thủy nếu ở đây, kia khẳng định là không có biện pháp giải thích, cho nên chỉ có thể ủy khuất mục thủy ở bên ngoài chờ. Chương 523 đưa dưa hấu hai. Mục tú gỗ khai lục ra đại môn, là tiểu lâm khai môn, tiểu lâm nhìn đến mục tú, thoáng có chút kinh ngạc, rốt cuộc tháng trước mục tú mới đến quá, từ anh võ thôn đến tỉnh thành một chuyến không dễ dàng, lên đường rất vất vả. Mục tú đi trước đi vào, vào nhà sau Nàng hướng tới trong phòng nhìn nhìn, "Con hảo, Lục Nguyên, cái kia cô cô một nhà không ở." Ngô Miêu cùng Hồ Kim Lương chăm cây ngàn đắng từ con ngựa trắng Sơn trở về lúc sau, suốt đêm mang theo hai đứa nhỏ liền quay trở về, Trần Văn Hoa còn oán trách Ngô Miêu liền bữa cơm đều không ăn, như vậy xuất ruột. Ngô Miêu chỉ có thể cười làm lành nói Hồ Hỉ Thụy công khóa chậm trễ đến không được, cứ như vậy, vào cửa không đến nửa ngày, liền mang theo Hải Tử vội vã rời đi. Một thủy Mộ Tú, các ngươi tới. Lục Nghiệm Đông nghe được Tiểu Lâm thông báo, vội vàng từ thư phòng ra tới, tới rồi phòng khách. Trong nhà Dư Hầu chín kéo đến tỉnh thành bán, lại cho ngài cùng Lục Nãi Nại lấy mấy cái đếm thử mới mẻ. Mộ Tú cười trả lời nói: "Dư Hầu tỉnh thành cũng có bán, như vậy lăn lộn tốn nhiều sự a, còn có Dư Hầu kéo đến tỉnh thành bán, có thể kiếm tiền sao?" Lục Nghiệm Đông quan tâm hỏi. "Lục gia gia, Chúng ta này dưa hấu cùng khác không giống nhau, là vô hạt dưa hấu, nếu không, lúc này cắt ra một cái nếm thử. Mục Tú từ sọt ôm ra tới một cái dưa hấu. Tiểu Lâm, cầm đi cắt, ta nếm nếm. Trần Văn Hoa lúc này cũng từ trên lầu đi xuống tới, nhìn thấy Mục Tú, thân thiết chào hỏi. Tiểu Lâm thực mau liền đem dưa hấu cắt thành tiểu khối cắm thượng tâm sữa rang bơ đi lên. Lục Nghiễm Đông Vê khởi một khối, ăn lên. Ngọt, ăn ngon. thật đúng là không hạt đâu. Trần Văn Hoa kinh hô một tiếng, cũng vê nổi lên một khối, điền đến trong miệng. "A ngon, này dưa hấu hương vị thật là hảo." Ngày đó dưa hấu đều là mục tú ở nhà tuyển vừa lúc thành thục dưa hấu, phóng tới trong không gian mang đến, mặc kệ nói như thế nào, 78 phần thành thục tháo xuống yêu cầu che thuộc dưa hấu cùng chính mình trưởng thành thục dưa hấu, ở hương vị thượng vẫn là có chút chênh lệch. Trong nháy mắt, Lục Niệm Đông đã ăn vài khối. Lục Gia Gia Người đường máu cao, cũng không thể ăn nhiều a." Mục Tú vội vàng ngăn cản. "Lại ăn một tiểu khối." Lục Nghiễm Đông nhanh chóng vê khởi dưa hấu, nhét vào trong miệng, bất mãn nói, "Đưa tới như vậy ăn ngon dưa hấu, lại không cho ta ăn nhiều, thật là cha tấn người." Mục Tú mỉm cười. "Lục gia gia, Lục nãi nãi, đây là cho ngài nhóm mang đến nếm thử mới mẻ. Lão nhân, nghe được không? Chỉ là làm nguyên nếm thử mới mẻ, ngươi hưởng qua là được, thân thể quan trọng nhất." Trần Văn Hoa cầm lấy dư lại, đưa cho Tiểu Lâm, làm hắn phần đỉnh đi xuống. "Nay lưu chứ ta buổi tối lại ăn, người già rồi, cái gì đều là ăn mấy khẩu, ăn nhiều vài lần là được, thật khó cho ngươi vẫn luôn đều như vậy có tâm, có gì để nghĩ chúng ta." Trần Văn Hoa cười khanh khách nhìn Mộ Tú. "Mộ Tú, vẫn là ngươi có năng lực, như vậy hiếm lạ ngọn ý, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, lần đầu tiên nhìn đến, ngươi lạ như thế nào trùng ra?" Lục Niệm Đông lộ ra tò mò biểu tình. Nay lại nói tiếp có chút phức tạp, ta cũng là trong lúc lơ đáng cân nhắc đến, liền thử thử. Người này đầu nhỏ hạt dưa, cả ngày cổ linh tinh quái, cái gì đều có thể nghĩ đến đến ra, thật là không tồi, hậu sinh khả huy à. Lục Niệm Đông cười ha ha lên. Lục ra ra, ta tháng sau liền lại lại đây, ta bị tỉnh thành trường trung học số một tuyển trọ. Mục Tú đem cái này tin vui nói ra. Thật sự là quá tốt. Này phải hảo hảo chúc mừng một chút. Lục Nghiễm Đông cao hứng cực kỳ, Mục Tú tới tỉnh thành, hắn về sau là có thể thường xuyên nếm đến Mục Tú chu nghệ. Đúng vậy, chờ khai giảng, nhất định phải thường xuyên tới trong nhà ngồi ngồi, liền đem nơi này đương chính mình ra. Trần Văn Hoa cũng là vui vẻ kéo Mục Tú tay. "Ừm, chờ ta khai giảng sau sẽ thường xuyên lại đây." Mục Tú nói xong, ngắm liếc mắt một cái trên tường đồng hồ, đã 10 giờ. "Lục gia gia," Lục ngãi ngãi, ta hiện tại phải đi, bằng không buổi tối trẻ về ra quá muộn. Mục tú đứng dậy, đưa ra tự ý. Như thế nào mới đến liền đi, không được, giữa trưa cơm nước xong lại đi. Lục niệm đông ngăn đón mục tú. Lục ra ra, chúng ta lần này là thuê cái xe vận tải tới tỉnh thành. Hôm nay cần thiết đi trở về, vài cá nhân đều chờ chúng ta đâu, chờ khai giảng ta tới. Ta nhất định tự mình làm vài món thức ăn cho ngày cùng lục ngãi ngãi ngãi nếm thử. Lần trước cũng là như thế này vội vội vàng vàng, lần này vẫn là như vậy." Lục Nghiệm Đông bất mãn nói. "Ha ha ha, Lục gia gia, chờ về sau, chỉ sợ ngươi liền phải ghé bỏ ta tới nhà ngươi số lần nhiều." Mục Tú nhếch miệng cười nói. "Hành đi, vậy các ngươi một đường cẩn thận một chút nhi, chú ý an toàn." Lục Nghiệm Đông biết đường xá xa xôi, cũng không hề cớ cầu. Mục Tú rời đi Lục gia lúc sau, đi trước bệnh viện Tâm Thần. Đem Tam Ni tiếp thượng lúc sau liền thẳng đến bên xe. Trạng qua đến địa phương lúc sau, Mục Tú lại ở xe bên thấy được mấy trương quen thuộc gương mặt. Mục Thủy, Mục Tú, các ngươi nhưng đã trở lại, này ba vị đợi các ngươi đã nửa ngày. Tạ Thanh nhìn chằm chằm vào đại môn phương hướng, nhìn đến Mục Tú cùng Mục Thủy đi tới, chạy nhanh la lớn. Mục Tú kinh ngạc nhìn về phía ba người kia, bọn họ đúng là ngày hôm qua mua dưa hấu người. Làm sao vậy? Có việc sao? Mộc Tú cảnh giác hỏi, trong lòng lại đang tìm từ, chẳng lẽ dư hấu ra cái gì vấn đề? Tiểu muội, là cái dạng này, chúng ta tưởng mua điểm nhi hạt giống, ở chúng ta bên kia loại vô hạt dư hấu. Cái kia mùi hương dẫn đầu giải thích nói. Mộc Tú vừa nghe đối phương ý đồ đến, có chút ý động, nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy được không độ tương đối thấp, đầu tiên này ươm giống liền phải tiểu một tháng, tiếp theo lại nổ trồng đến trong đất, bắt đầu 2 tháng Còn muốn tỉ mỉ hầu hạ, nàng là không có khả năng đi địa phương khác một hơi nghỉ ngơi 2 3 tháng. Loại này vô hạt dưa hầu yêu cầu hàng năm gây giống, hơn nữa phía sau còn muốn dự ươm giống gieo trồng, phía trước phía sau không sai biệt lắm yêu cầu 3 tháng thời gian tới đào tạo, cho nên cái này thật không có biện pháp bán cho các ngươi." Một tú giải thích nói. "Là như thế này à? Kia có thể hay không đem gây giống cùng ươm giống kỹ thuật bán cho chúng ta đâu?" Cái kia muội ương vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn nói: "Này phi thường phức tạp, thật là xin lỗi." Mục Tú chỉ có thể cự tuyệt. Ba người lập tức đều lộ ra thất vọng biểu tình, bọn họ ở bên nhau lại nói thầm trong chốc lát sau, tên kia lớn tuổi mở miệng nói: "Tiểu muội, ngươi xem như vậy biết không, sang năm nhà ngươi dựa chúng ta toàn bao, đến lúc đó chúng ta đi đem dưa hấu vận ra tới." Mục Tú vừa nghe cái này chủ ý không tồi, cảm thấy được không? Suy nghĩ một chút, Mở miệng hỏi, các ngươi yêu cầu nhiều ít dưa hấu đâu? Năm và cân. Nhiều như vậy? Mục Thủy ở bên cạnh nghe được phi thường kinh ngạc. Bình quân hai mậu đất là 1 và cân, cũng chính là 5 tấn, kia 5 vạn cân chính là 25 tấn dưa hấu, 10 mậu đất đều loại dưa hấu là được. Mục Tú nhưng thật ra không như vậy kinh ngạc, bởi vì dưa hấu vốn dĩ liền trọng, thực nặng cân, huống chi, 5 vạn cân cũng chính là 5000 nhiều dưa hấu, nếu có tiêu thụ con đường bán đi thuật mau. Chương 524 trên đường nói chuyện thiếm. Có thể, nhưng là các ngươi yêu cầu trước chi trả một chút tiền trả trước. Mục Tú suy tư một chút, mở miệng trả lời nói: "Cái này hảo thuyết, nhưng là chúng ta cũng yêu cầu biết các ngươi đích xác thiết địa chỉ, bằng không đến lúc đó, chúng ta mang xe qua đi, tìm không thấy các ngươi người làm sao bây giờ?" Lớn tuổi người chậm rãi nói. Mục Tú từ túi xách lấy ra giấy bút Soát soát viên xuống đồ ăn vật cửa hàng địa chỉ, đưa qua. Đây là nhà ta khai đồ ăn vật cửa hàng, các ngươi có thể hãy đi trước nhìn xem, lại suy xét một chút hợp tác sự tình, rốt cuộc chúng ta này cũng coi như là bèo nước gặp nhau, lẫn nhau không có tín nhiệm là thực bình thường. Mục Tú nói xong, tạm dừng một chút, nói tiếp, bất quá, các ngươi nhất định phải ở năm trước qua đi, bằng không chờ đến đầu xuân thời điểm liền bắt đầu ưng giống. Mùi hương tiếp nhận địa chỉ. Bên cạnh trưởng giả cười nói, "Chúng ta bên này sự tình gọi xong, liền sẽ qua đi khảo sát một chuyến, nhất muộn 10 ngày trong vòng. Vậy chờ các ngươi đại giá Quang Lâm, hi vọng chúng ta hợp tác vui sướng, đến lúc đó bàn lại cụ thể chi tiết." Một tú lộ già sang sảng tươi cười. Ba người đi ra nhà ga, cái kia Mùi Ưng nhìn về phía bên người nhiều tuổi nhất vị kia trưởng giả. "Lương thúc, ngươi nói này Vô Hạt Dưa Hấu thật sự nguồn tiêu thụ hảo sao?" Hoa Đạt Ngày hôm qua chúng ta đi bái phỏng vài vị lãnh đạo, trước kia đưa cao cấp quà tặng đều bị từ chối, Duy Độc nói lên, cái này vô hạt dưa hấu, này vài vị lãnh đạo đều nhận lấy. Một vị khác lão giả trầm giọng nói, mùi hương nguyên lai kêu Chu Hoa Đạt. Điên thúc, đó là bởi vì lãnh đạo vừa cảm giác đến hiếm lạ, nhị là cảm thấy thu cái dưa hấu không đáng giá tiền. Chu Hoa Đạt trả lời nói, mặc kệ có đáng giá hay không tiền, chỉ cần lãnh đạo nhận lấy. chính là lăn lộn cái mặt tục, hiện tại rất nhiều lãnh đạo cũng không thiếu ăn mặc, chính là thiếu cái mới lạ, chúng ta đem này vô hạt dưa hấu lúng đoạn, kéo về đi, lại có thể đưa lãnh đạo, lại có thể bán cho những cái đó kẻ có tiền, chúng ta đây là ổn kiếm cục diện a." Điên Túc nói, làm Chu Hoa đạt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Vẫn là lương thúc điên Túc xem lâu dài. Chu Hoa đạt nho nhỏ chụt một chút mông ngựa. "Ngươi còn trẻ, nhiều đi theo học học." Điên Thúc nhìn thoáng qua bạn tốt Nhi Tử, vô vô bờ vai của hắn. Chúng ta sớm một chút Nhi đem sự tình xử lý xong, đi một chuyến bọn họ nói trấn Bình huyện, nhìn xem còn có cái gì hiếm lạ đồ vật. Lương Thúc suy nghĩ một chút, còn nói thêm, các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, này nhỏ người, cái kia tiểu muội đừng ra, về sau cùng nàng nói chuyện khách khí điểm nhi. Đã biết. Ba người càng đi càng xa, Mục Thủy cùng Mục Tú đứng ở xe bên. Tú Nếu là này Bút Sinh Ý nói số dưới, chúng ta đây loại một quý dưa hấu là có thể kiếm không ít tiền a. Hùng Tri vẫn là nhân ra về đến nhà tới lôi đi, này tỉnh không ít chuyện đâu. Mục Thủy xoa xoa tay, lộ ra hưng phấn biểu tình. "Trở về cùng ta tiểu gì nói một chút, hảo hảo chiêu đãi nhân gia, đây chính là Bút Đại Sinh Ý." Mục Tú trong lòng cũng hy vọng này Bút Sinh Ý có thể nói thỏa, nói như vậy, liền tính dựa theo bán sỉ rơi cấp đối phương cũng có thể kiếm thượng vạn đồng tiền. Đây chính là ngồi ở trong nhà là có thể kiếm tiền hảo sinh ý, không cần khổ ha ha còn muốn chính mình kéo đến tỉnh thành tới bán đi. Chính là bọn họ liền tên họ đều không lưu lại, liền đi rồi, có thể hay không chỉ là nhất thời này lòng tham đâu? Mục Thủy Hưng phấn qua đi, có chút lo lắng nói: "Cha, liền tính bọn họ không tới tìm chúng ta, chúng ta dưa hấu lại không phải bán không ra đi, đừng lo được lo mất." chính là thiếu kiếm điểm nhi tiền hao chút nhi sự mà thôi." Mục Tú xem tương đối khai, nói tiếp, "Chúng chỉ, bọn họ có thể ở chỗ này tìm được chúng ta, cũng là dụng tâm." "Đúng vậy, Mục Tú ngày hôm qua cũng không có lưu lại liên hệ phương thức, ba người kia là thông qua tiểu xe vận tải tài xế cho miệng, biết được tài xế mỗi ngày là đến nơi đây kéo hóa, cho nên một đường tìm lại đây." "Mục thủy huynh đệ, chúng ta thu thập hạ, đám người tề muốn đi." Trạm Thanh rất có ánh mắt, mục tú bọn họ nói chuyện thời điểm, hắn trực tiếp liền đi rất xa hút thuốc, lúc này nhìn đến đối phương người đi rồi, lúc này mới đã đi tới. Khi nói chuyện, mục tiểu thụ xách theo bao cũng lại đây. Vai người thượng phòng điều khiển, xe vận tải khởi động. Đại gia lúc này đều là nóng lòng về nhà, ra tới mấy ngày nay, mục tiểu thụ nhất tưởng chính là một xuân phong cùng hộ tử, dọc theo đường đi, nàng đem mua tới muốn mang cho đại gia đồ vật lấy ra tới. Hưng phấn cùng Mục Tú nói không ngừng. Mục Thủy tay ở trong túi nhéo lại niết, hắn cung cấp Chu Thủy Liên mang theo một kiện lễ vật, Trần Kiên Cường cũng là hơi hơi mỉm cười, lão bà tử không biết có thể hay không thích hắn mang đồ vật. Bởi vì xuất phát thời gian tương đối trễ, tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều, Tạ Thanh cùng Mục Tú thương lượng xong, tính toán không hề tiếp tục lên đường, đi thời điểm là hướng tỉnh thành đi, lộ là càng đi càng tốt đi, trở về còn lại là lộ càng đi càng không dễ đi. Hơn nữa ban đêm tầm mắt kém, vì an toàn trong lúc vẫn là chờ trời, trời đã sáng lại đi. Cuối cùng mấy người ngủ lại ở Trạm Thanh quen biết nông hộ gia, đối phương nấu nước nóng làm mì sợi, như vậy một đám người, ăn ở một đêm thượng cũng chính là 5 đồng tiền. Đây là chúng ta cùng nhau mới thu cái này giá, nếu là ri vãng qua đường thương nhân, đều là một người thu 5 đồng tiền. Trạm Thanh khai một ngày xe, lúc này ăn cơm xong, tinh thần lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Trở đi trở về, nhất định phải hảo hảo thỉnh tạ thúc thúc ăn bữa cơm." Mục Tú cười nói, "Nay dọc theo đường đi đi như vậy vững vàng, toàn dựa tạ thành cái này tại xế giả, ta cũng phải tìm thuận lợi tiểu tử này hảo hảo uống vài chén." Tạ Thành sang sờn nói, "Nay một chuyến, tạ thành trong lòng cũng hiểu rõ, biết mục thủy bọn họ kiếm lời không ít tiền, hiện giờ tống thuận lợi nhật tử cũng quá dư dỡ, xem ra muốn đi thỉnh giáo thỉnh giáo hắn." Ở Lam Điểm cái gì kiếm chút khoản thu nhập thêm, tuy nói sẽ tải tài xế thu vào cũng không thấp, chính là không có ai sẽ ghét bỏ kiếm tiền kiếm được nhiều. Ăn cơm xong sau, Tạ Thanh Trần Kiên cường cùng một thủy ngủ ở dàn ngoài, môn xuyên gắt gao, một tiểu thủ cùng một tú mang theo Tam Ni ngủ ở nhất bên trong, một đêm không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm ăn cơm xong lúc sau lại tiếp tục lên xe lên đường. Chờ mọi người đều lên xe, Tạ Thanh đây mới lạt thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Qua đô trợ phía nam hướng huyện thành khai quá khứ thời điểm, Tạ Thanh rốt cuộc là yên tâm, hắn nhẹ nhàng cười nói, đến nơi đây, ta này tính nhẩm là rơi xuống trong bụng. Tạ tiểu ca, vẫn là ngươi này công tác hảo, lái xe từ khắp nơi chạy, ta nếu có thể tuổi trẻ 30 tuổi a, ta cũng nghĩ đến khai này xe ngựa xông vào một lần đi. Trần Kiên Cường nhìn Tạ Thanh, trong lời nói có chút hâm mộ. Một hàng có một hàng khó xử, không phải ta nói bừa. Chúng ta này đó sẽ vận tải tài CA, thật là đem đầu đeo ở trên lưng quần." Dạ Thanh lúc này thở dài. "Dạ tiểu ca, lái xe là có nguy hiểm, lớn như vậy cái ra hỏa, mở ra là phải cẩn thận điểm nhi, cẩn thận khai, chỉ cần không ra sự cố, khẳng định không có việc gì." Trần Kiên Cường khuyên giải an ủi Dạ Thanh nói. "Này lái xe không có gì sợ, chỉ cần thao tác quy phạm, cẩn thận cẩn thận, có thể có cái gì nguy hiểm." "Đại gia à, ngài lao sống được số tối đại, khẳng định cũng minh bạch, trên đời này, đáng sợ nhất nguy hiểm nhất chính là người, ta ngày thường liền làm một ít tình nội vật chuyện, vượt tình tiền nhiều, chính là ta không dám đi a. Dọc theo quốc lộ những cái đó thôn, chừng 525 về tới huyện thành. Cõi chỉnh thôn người đều không phải thứ tốt, bọn họ liên hợp cùng nhau, xem như đem giết người cấp của trở thành một cái sản nghiệp tới kinh doanh, phân công đặc biệt minh xác, thủ pháp ngoan động, hiệu suất rất cao. Bọn họ không chỉ có đem trên xe hàng hóa tiền tài toàn bộ cướp đi, xe cũng sẽ bị cướp đi, tài xế sao? Hơn phân nửa đều xe bị. Tạ Thanh nói tới đây thời điểm, tay hướng tới chính mình trên cổ làm một cái hoa khai động tác. Không, không ai quản sao? Mộ Thủy nuốt một chút nước miếng, có chút hoảng sợ hỏi. Như thế nào quản? Đồ vật đoạt xong, người một chạy, xe hướng Thâm Sơn cùng tốc đẩy, chờ phát hiện khi cũng không biết qua đã bao lâu. Cái gì đều tìm không thấy. Sau lại chúng ta vận chuyển đội tiếp đường dài xuống khi, đều là muốn tổ đoàn xe, hướng cái kia phương hướng trọng xe tải cùng nhau xuất phát, mỗi lần ít nhất cũng muốn tắm chiếc, mỗi chiếc trọng tạp cấp trên hướng cơ nhiều là muốn cao to, còn phải một chiếc tìm một cái áp xe, hoặc là nói là bảo tiêu. Trên xe còn phải có 3 cái tước tiêm ống thép, nôi bộ có thể tổ hợp ở cậy côn thượng biến binh khí dài, chạy đường dài một khi bị lộ 3 thiệt đình. lập tức xuống dưới 16 cái cầm trong tay binh khí dài. Người vạm vỡ theo chân bọn họ đối nghịch, liền này có đôi khi cũng sẽ làm bất quá, cuối cùng tổn thất thảm trọng. Tạ Thanh có chút bi phẫn nói, Mục Tú biết lúc ấy lộ bá rất lợi hại, nhưng là nàng không nghĩ tới thế, nhưng hung tàn đến loại tình trạng này, trên xe mấy người nghe đều là thẳng cứng lưỡi. Tạ tiểu ca, các ngươi lái xe, trực tiếp khai qua đi không phải được rồi sao? Bọn họ còn có thể ngăn được không cho xe đi? Trần Kiên Cường có chút nghi hoặc hỏi: "Ta nghe khác tài xế huynh đệ nói ban đêm lái xe thời điểm, thường xuyên gặp được một ít phụ nữ phi đầu tán phát ngồi ở quốc lộ trung gian, ban đầu bọn họ không kinh nghiệm, liền sẽ dừng xe xuống dưới xem xét tình huống, kết quả hai bên bỗng nhiên toát ra tới một đám người, liền đem trên xe đổ vật cướp đoạt, sau lại bọn họ khai xe ngựa đều có kinh nghiệm, ban đêm tái ngộ đến loại sự tình này, đều là trực tiếp đối với người khai qua đi." Sau lại chiêu này không dùng được, những cái đó chặn đường cướp bóc người, bắt đầu ở trên đường bãi Đinh Ba, đem đại thủ chém ngã hoành ở trên đường, đụng tới tình huống như vậy, cũng cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, hướng bất quá đi, đoạt liền đoạt đi, chang cái túm bán cái ngoan, người không có việc gì là được. Tạ Thanh sau khi nói xong, trên xe một mảnh yên lặng. Tạ Thanh duỗi tay chụp một chút miệng mình, lại cười nói, các ngươi xem ta, cùng các ngươi nói cái này làm gì? Chúng ta này không đều bình bình an an đã trở lại. Tạ tiểu ca, nếu không phải ngươi nói, chúng ta thật đúng là không biết. Ngươi nói những người đó như thế nào như vậy hư? Hiện tại chính sách hảo, chỉ cần chịu hảo hảo làm việc, đều có thể ăn khẩu cơm no đi một thủy có chút không minh bạch lắc lắc đầu. Không làm mà hưởng liền có thể được đến tài vật, vì cái gì còn muốn đi vất vả làm việc. Người khác đều dựa vào cái này phát tài, ai còn ngây ngốc đi bán cu ly. Mộc Tú như suy tư gì nói: "Kia, kia này không phải hư lương tâm sao, ta cũng không tin, một cái trong thôn đều là loại này hắc tâm căn người." Mộc Thủy căm giận nói: "Nguyên bản khả năng sinh hoạt nghèo khó thôn dân bởi vì làm cái này sinh ý, sinh hoạt sung sướng tự tại, có thể ngăn cản trụ dụ hoặc người có thể có mấy cái. Cơm đều ăn không đủ no thời điểm, ai còn đi nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đâu." Mộc Tú lúc này cảm thấy Mộ Thủy hảo thiên trần. Càng đi phía Nam đi, bên kia tông tộc rất lợi hại, không sai biệt lắm một cái trong thôn đều là quan hệ họ hàng, cho nên Ai, không nói này đó mất hứng sự tình, phía trước lại quá nửa tiếng đồng hồ là có thể đến huyện thành. Dạ Thanh thở dài sau liền rời đi đề tài. Trên xe người lại cũng chưa phía trước nhẹ nhàng, mỗi người đều là nặng chịu. Mãi cho đến giữa trưa, rốt cuộc tới rồi trấn Bình huyện thành, mục tú bọn họ liền ở chỗ này xuống xe. Sau đó trở về lộ liền ngồi xe khách trở về. Cung Tạ thanh kết toán tiền công lúc sau, Tạ Thanh lập tức đã bị vận chuyển đội kêu đi rồi, xem tình huống, lại muốn ra xa nhà kéo hóa. Buổi chiều 2 điểm có một chuyến xe buýt công cộng hồi anh võ thôn. Cha, ta đi tranh tiểu gì ra, công đạo điểm nhi sự tình liền trở về, chúng ta nhiều như vậy hành lý, cùng nhau qua đi quá tốn công, ngươi mang theo đại gia ở bên cạnh ăn chút nhi đồ vật chờ ta. Mộc Tú vừa thấy thời gian, còn có gần 2 cái giờ mới chuyến xuất phát, vừa lúc đủ nàng đi một chuyến. "Hay nhỉ, vậy ngươi đi thôi, sớm một chút trở về, đừng chậm trễ ngồi xe thời gian, ta đợi lát nữa cho ngươi lưu hai cái nhiệt bánh bao." Mộc Thủy nhìn mấy người đều là bao lớn bao nhỏ, hắn gật gật đầu. "Không cần, ta ở ta tiểu gì ra tùy tiện ăn chút nhi là được." Mộc Tú nói xong, xoay người liền rời đi. "Di sự a, như vậy sốt ruột" đều không thể trở về nghỉ hảo, chờ mấy ngày qua lại nói. Mục tiểu thụ xách theo hành lý, nhìn Mục Tú đi xa phương hướng, kỳ quái nói thầm nói: "Là cái dạng này một thủy đem Mục tiểu thụ không tới nhà ga trước, kia ba cái người bên ngoài tìm tới sự tình nói một lần. Chuyện này nếu có thể hoàn thành thì tốt rồi." Mục tiểu thụ nghe xong lúc sau, mặt lộ vẻ vui mừng nói, Mục thủy cũng là ngóng trông có thể thành. Đặc biệt là đang nghe Tạ Thanh nói vận chuyển trên đường nguy hiểm. Đại gia trong lòng đều đối lại kéo dưa hấu đi ra ngoài bán co bóng ma, nếu những người đó chính mình tới kéo, không cần bọn họ lại kéo ra ngoài bán, kia thật là thật tốt quá. Chúng ta đi trước ăn cơm đi, chờ Mộc Tú trở về. Mộc Thủy sau khi nói xong, dẫn đầu đi vào phụ cận một nhà tiệm cơm nhỏ, đại gia đi theo cùng nhau đi vào. Nhà ga khoảng cách đồ ăn vặt cửa hàng có chút khoảng cách, Mộc Tú xe đạp để lại cho Trần Húc huy kỵ, còn hảo trong không gian. Dự phòng có giống nhau như đúc xe đạp, nàng tìm cái yên lặng địa phương, lấy ra xe đạp, nhanh chóng hướng Đồ An vật cửa hàng kỵ đi, ở đi trên đường, nàng vô cùng hoài niệm tỉnh thành nhân lực xe ba bánh, kia thật là phương tiện. Tới rồi Đồ An vật cửa hàng phụ cận, mục tú lại đem xe đạp thu hảo, lúc này mới đi vào. Lúc này đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian, Đồ An vật trong tiệm không có khách hàng, thống thuận lợi cùng Chu Đỗ quên ngồi ở trước quầy ăn cơm. Mặt sau chuyển đến xong bảo thai đang ở hê hê a a cùng tiểu liên đang nói chuyện. Tiểu gì? Dựa. Mục tú trao hỏi. Mục tú, bán dưa hấu đã trở lại à? Tống thuận lợi buông bắt cơm, nhiệt tình đứng lên. Ân, vừa trở về, một lát liền ngồi xe bít hổi trong thôn đi. Mục tú đi đến sau quải. Sao liền ngươi một người đâu? Chu đỗ quyên nhìn nhìn ngoài cửa, kỳ quái hỏi. Cha ta cùng tỷ của ta nhìn hành lý đâu? Ta là tới có chút sự tình. Mục Tú giải thích nói. Không ăn cơm đi, ta cho ngươi thịnh chén cơm, vừa lúc hôm nay giữa trưa là đồ ăn cơm khô. Thu mê tía nghe được bên ngoài động tĩnh, đi ra, nhìn về phía mục Tú. Hành, cho ta thiếu thịnh một chút, liền dùng nhỏ nhất chén trang, một buổi sáng đều ngồi trên xe, cũng không sao hoạt động, không thế nào đói. Mục Tú gật gật đầu. Chờ Thu mê tía đi phòng bếp thịnh cơm thời điểm. Một tú đối chủ đô quy nói, "Tiểu gì, chúng ta ở tỉnh thành bán dưa hấu thời điểm, có mấy người tưởng cùng chúng ta trưởng kỳ hợp tác, chính là rốt cuộc bèo nước gặp nhau, bọn họ cũng lo lắng sợ chúng ta là kẻ lừa đảo, ta liền nói này đồ ăn vặt cửa hàng là nhà ta khai, làm cho bọn họ lại đây thực địa khảo sát một chút." Chương 526 lễ vật. Chờ bọn họ tới, ngươi làm cho bọn họ nếm thử đồ ăn vặt, hảo hảo chiêu đãi một chút. lại làm cho bọn họ ngồi trên ô tô trực tiếp đi anh Võ Tôn, hỏi mục tú gia ở nơi nào là có thể được rồi. "Hảo, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, bảo đảm không chậm trễ sự. Xem ra lần này dưa hấu bán không tồi a." Chu Đỗ Quyên đáp ứng hạ sau, lại hỏi dưa hấu sự tình. "Đúng vậy, kéo qua đi dưa hấu toàn bán xong rồi, chủ yếu là hiếm lạ, thừa dịp loại người còn thiếu, chạy nhanh nhiều bán điểm nhi đi ra ngoài." bằng không về sau nếu là người khác cũng trùng ra, liền không đáng giá tiền. Lần này bán dưa hấu tới tiền tới thật là quá nhanh quá nhiều, Mục Tú cũng biết rõ, tài đại chiêu hòa đạo lý, cho nên nàng nói thời điểm cũng không có nói quá vẹn toàn. Liên tính là thân thích, chính là Tống Thuận Lợi vẫn là cái người ngoài, nói ra nói, Chu Lô quên Mục Tú, nhưng thật ra không sợ, chính là sợ Tống Thuận Lợi kia một nhà, đặc biệt là Tống Thuận Lợi ba mẹ đã biết tái sinh khác cái gì tâm tư. "Tới, ăn cơm đi." Thu Mây tiếu bưng cơm, đã đi tới phòng tới một túi phía trước quầy thượng. Mộc Tú nhặt lấy, chỉ thấy bạch bạch cơm bên trên, tới khoai tây thịt heo làm đồ ăn, bên cạnh còn có một ngun cay rát thảo đình, mộc tú giơ lên trước đũa, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ bắt đầu ăn lên. "Tạ Thanh này dọc theo đường đi như thế nào?" Tống thuận lợi ở một bên hỏi. "Tiểu Dương, Tạ thúc thúc thật là đặc biệt phụ trách, này dọc theo đường đi ít nhiều có hắn." Chúng ta mới có thể thuận thuận lợi lợi, ngươi cần phải thỉnh tạ thúc thúc hảo hảo ăn một đốn, tiện từ nhà ta chi hoa hồng chung khấu. Tú, ngươi nói lời này ta nhưng không thích nghe, đều là người một nhà, một bữa cơm còn muốn phân như vậy thế. Đây là khinh thường ta a." Tống Thuận Lợi giả vờ tức giận nói. "Tiểu Dượng, ta sai rồi, kia lần này cần phải ngươi nhiều hơn tiêu pha." Mục Tú cười nhận lỗi. "Như vậy mới đúng, ta thanh tiểu tử này Nếu là dám đối với các ngươi không tốt, xem ta như thế nào thu thập hắn." Tống Thuận Lợi mới chuyển giận vi hỉ, trên mặt lộ ra tươi cười. Mục Tu thực mau ăn xong rồi cơm, lấy ra túi chung căn tay, xoa xoa miệng, đứng lên. "Tiểu gì, nhớ rõ ta công đạo sự tình, ta phải đi nhà ga, bằng không thời gian không kịp. Hành, ngươi mau đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi ngươi nghỉ ngơi." Mục Tú này một đi một về cũng không chậm trễ cái gì thời gian. Chờ nàng tới rồi nhà ga đã là một chút bốn mươi, mục tú ở phòng đợi tìm đại gia, cùng nhau thượng về nhà ô tô. Nương, ông ngoại. Mục xuân phong nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được một tiểu thụ cùng một thủy. Nàng hương phấn kêu lên, sau đó chạy nhanh đi rút ra thêm cửa, mở cửa thời điểm nàng còn không quên hướng về phía bường trong hô. Bà ngoại, mau ra đây, ta nương bọn họ đã trở lại. Chu Thủy Liên cùng Trần Đại Nương đang ở trong phòng phong miếng độn dày, nghe được một xuân phong tiếng la, lập tức đều đem miếng độn dày hướng cái xọt một ném, song song mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau bước nhanh đi hướng sân. Chu Thủy Liên ở phía trước, Trần Đại Nương theo ở phía sau, nhìn đến bình an trở về mọi người, Chu Thủy Liên còn hảo, bởi vì khoảng thời gian trước Mộc tiểu thủ cùng Mộc Tú mấy người đi huyện thành, nàng đã thích hứng thân nhân rời đi bên người cảm giác. Chính là Trần Đại Nương lại là hốc mắt từng đỏ, đôi mắt thẳng tắp nhìn Trần Đại Gia, lần đầu tiên cùng Trần Đại Gia tách ra, vẫn là lâu như vậy, mấy ngày nay, Trần Đại Nương trong lòng thật cùng thiếu một khối giống nhau, cả ngày trống rỗng, lúc này thấy được Trần Đại Gia, nàng ngây tâm a, nháy mắt liền mãn nương nương. Trần Đại Gia buông đồ vật, đi tới Trần Đại Nương bên người, nhẹ nhàng vu vu tay nàng, Trần Đại Nương lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vươn tay bối lau một chút đôi mắt. Ngược lại vui mừng nói, đại gia trở về liền hảo. Trong lúc nhất thời, trong viện náo nhiệt lên, đại nhân trong thanh âm hỗn loạn tiểu hoa non nớt thanh âm. Đại tỷ, nhị tỷ, cha, cha, ôm một cái. Mục Xuân Phong lôi kéo Tam Nhi, ngồi ở dưới mái hiên nói lên lặng lẽ lời nói. "Hảo, đại gia mau về phòng dọn dẹp hạ, các ngươi lúc này có đói bụng không?" Chu Thủy Liên xem bọn họ phong trần mệt mỏi, đau lòng hỏi. "Chúng ta đều ăn qua." Vẫn là ở tiệm cơm ăn, không đói bụng. Mục tiểu thủ trả lời: "Nương, nấu chút nước đi, ta tưởng trước tắm rửa một cái. Tối hôm qua dừng chân ở nông gia, chỉ là đơn giản trà lau vài cái, ban ngày lại chạy non nửa thiên, sau đó đễ xe buýt gấp trở về, như vậy Như Tiên, Mục Tú cảm thấy chính mình đều sắp yếu. "Ừ, ta cũng tắm rửa." Mục tiểu thủ cũng cảm thấy cả người không thoải mái. "Hảo, ta đây liền đi nấu nước." Các ngươi lấy thượng tắm rửa quần áo thay phiên tới là được. Chu Thủy Liên nhắc tới thùng nước liền đi áp giếng nước bên, Chu lại nương tiến phòng bếp tẩy nồi, Hồ Tử đi theo đi vào hỗ trợ thiếu củi lửa. Thật mau, một nồi lại một nồi nước gấm tiêu hảo, Mục Tú, Mục Tiểu Thủ, Tam Nhi, Mục Thủy, Trần Kiên Cường thay phiên tẩy hảo lúc sau thay sạch sẽ quần áo, mấy người ngồi ở trong viện, thổi phơ phất gió lạnh, An thượng dùng nước giếng chấn quá dư hấu. Thật là toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Nhập đến 8 tháng sau, chạng vạng liền sẽ rưng lên lạnh lẽo, tới rồi nửa đêm về sáng, có đôi khi còn muốn cái giường chân mỏng. Vẫn là chính mình ra thoải mái a. Mục Thủy cầm lấy một khối dưa hấu, cắn một ngụm, lại băng lại ngọt, hắn thoải mái híp mắt nói: "Bằng không nói như thế nào, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó." Trần Kiên Cường cũng ở một bên cảm thán. Hiện giờ Trần Kiên Cường ở Mộc Thủy Gia ở đã hơn 1 năm, sớm đã đem nơi này đương chính mình ra. "Ba ngoại, ông ngoại, xem ta đầu hoa đẹp không?" Mộc Xuân Phong nhảy nhót chạy tới, quấn một chút bím tóc, chỉ thấy tóc đỉnh cao nhất thượng chắp hai đóa màu vàng tiểu hoa nhung. Đây là một tiểu thụ vừa rồi cho nàng biên đầu tóc. "Đẹp, đẹp." Chu Thủy Liên nhìn Mộc Xuân Phong trên đầu kia đầu hoa, hiếm lạ nói, "Này nhan sắc sao nhiễm vàng nhạt vào nhạt, thật là đẹp mắt." Ngươi xem bên cạnh tiểu lông tơ, thật độc đáo. Trần đại nương ở một bên cũng là khen tuấn, sau đó nhịn không được hướng tới kia hoa nhìn lại xem. Còn có Tam Ni đâu? Mục Xuân Phong đem phía sau Tam Ni kéo đến trước người. Tam Ni trên đầu cũng là một đôi tiểu hoa nhung, bất quá là màu lam, Mục tiểu thụ cho các nàng hai cái đều mua, bất quá Tam Ni có chút co quắp túi đầu, nhìn mũi chân. Nương, ngươi cho ta mua cái gì? Hồ tử ở một bên không vui. Hắn lôi kéo một tiểu thụ góc giao hỏi: "Cho ngươi mua xong giày thể thao, trong chốc lát vào nhà ngươi thử xem, đi đường nhưng thoải mái." Mục tiểu thụ tổng cảm thấy trong nhà làm giày vải không có giày thể thao thoải mái, lần này đi tỉnh thành, vừa lúc nhìn đến có bán, liền cấp hổ tử cùng Mục Xuân Phong một người mua xong. "Nương, ta cũng muốn giày thể thao." Mục Xuân Phong nghe được Mục tiểu thụ cấp hổ tử mua giày thể thao, lập tức trong mắt cũng tràn ngập khát vọng. "Ha ha." Thật tốt quá, ta muốn xuyên đến trường học, làm tiểu vừa vặn đẹp xem, ta cũng có dạy thể thao, vẫn là từ tỉnh thành mua tới, so với hắn tốt hơn nhiều. Hồ tử trong miệng tiểu Cương, đúng là trong ban cái thứ nhất xuyên dạy thể thao tiểu Nam Hải. Lúc ấy, vật tư thiếu thốn, số tuổi tiểu nhân Hải tử giống nhau đều là mặc vào biên ca ca tỷ tỷ quần áo cùng dạy, rất ít sẽ có gia trưởng cấp còn ở thượng nhà trẻ Hải tử mua quý trọng dạy thể thao, đều là xuyên giày vải. Chương 527 Lễ vật hai. Mục Tú lắc lắc đầu, xem ra hổ tử ái cùng người khác đua đòi tận xấu, muốn sớm một chút nhi sửa đúng lại đây. "Đều có, Xuân Phong ngươi cũng có." Mục tiểu thủ cười đối Mục Xuân Phong nói, "Nàng sao có thể quên Mục Xuân Phong đâu? Nhìn xem ta cho các ngươi màng cái gì?" Mục Tú cũng chuẩn bị lễ vật. "Là cái gì a?" Chu Thủy Liên tò mò hỏi. Mục Tú từ trong túi lấy ra tới một cái tiểu nữ đồng hồ. cấp cho thủy liên mang lên. Đây là một khối mẫu ngân bạch thượng hải bài đồng hồ, một thú đời trước thực thích cái này thẻ bài, ở thập niên 80 thời điểm, cái này thẻ bài đồng hồ rất quý, một khối liền phải vài trăm. Nhưng lại ở 20 thế kỷ về sau, cửa hàng các loại đồng hồ rực rỡ muôn màu, một khối đơn giản cấp thấp biểu cũng chính là mấy chục đồng tiền mà thôi. Nàng mua mười mấy khối chuẩn bị mang về cấp trong thôn lão nhân một người một khối, chỉ là hiện tại đã không có cơ hội Phía trước Mục Tú ở chợ đen mua một khối hoa mai đồng hồ, đó là bởi vì nàng nhớ rõ, hoa mai đồng hồ sau lại tăng giá trị rất mau, ở vài thập niên sau giá cả phiên mấy chục lần, ở chợ đen vừa lúc gặp được, liền mua. Mua biểu thời điểm, đồng hồ giá cả quý, mua sắm còn cần thiếu, Mục Tú một hơi lấy ra như vậy nhiều đồng hồ cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng tiền từ đâu tới đây. Mà nàng lần này đi tỉnh thành, rất nhiều cửa hàng đều ở bán đồng hồ. Hơn nữa giá cả cũng giảm xuống rất nhiều, nàng liền tưởng nhân cơ hội đem trong không gian đồng hồ lấy ra tới cho đại gia. Đồng hồ? Thứ này như vậy quý, ngươi đứa nhỏ này như thế nào lại loạn tiêu tiền? Chu Thủy Liên giơ lên tay, trong miệng oán trách, đôi mắt lại nhìn chằm chằm đồng hồ, tay sờ lên tinh tế vút ve. Ngươi rỉ thời gian mua đồng hồ, ta cũng không biết. Mục tiểu thủ thấu lại đây, nhìn Chu Thủy Liên trên cổ tay đồng hồ, nói tiếp: "Nương Này đồng hồ ta ở cửa hàng thấy được, một trăm nhiều đồng tiền một khối đâu. Ta năm ngoái nhìn đến còn muốn ba trăm nhiều đồng tiền, lần này vừa thấy giảm giá, liền chạy nhanh mua mấy khối. Mục tú cười lại từ trong túi lấy ra tới hai cái đồng hồ, đưa cho một tiểu thụ cùng một thủy. Thủy, cha, cho các ngươi một người một khối. Ta cũng có à. Mục tiểu thụ kinh ngạc tiếp nhận đồng hồ, nhìn phán qua sau, tức khác yêu thích không bông tay. Tuy rằng đồng hồ về sau là không đáng giá tiền, chính là hiện tại có thể có khối đồng hồ, tùy thời biết thời gian, thật là quá phương tiện. Ngươi đứa nhỏ này, trả lại cho ta mua một khối, thật là loạn tiêu tiền. Mục Thủy cầm lấy đồng hồ, đau lòng nói: "Trần Đại gia, này khối đồng hồ là cho ngươi." Mục Tú lại lấy ra một khối đưa cho Trần Đại gia. "Này quý giá đồ vật, ta cũng không thể muốn." Trần Đại gia vội vàng chối từ. "Cầm đi." Ngươi lần này đi theo cũng vất vả, huống chi, mọi người đều có đồng hồ, về sau xem thời gian phương tiện, làm việc cũng có hiệu suất. Mục Tú đem đồng hồ nhét vào trần đại gia trong tay. Trần đại gia vì thế cũng không chối từ, hắn tiếp nhận đồng hồ, trong lòng lại tại ám đạo về sau nhất định phải càng thêm nỗ lực làm việc. Nay đồng hồ, cùng trước kia nhà ta kia khối đồng hồ điều tiết phương pháp là giống nhau, các ngươi chính mình điều đi. Mục Tú hướng về phía đại gia nói. Phía trước kia khối hoa mai biểu, mọi người đều sờ soạn quá, đối với như thế nào điều thời gian đều là biết đến. Ăn qua cơm chiều lúc sau, mọi người đều sớm ngủ hạ, Chu Thủy Liên hống ngủ tiểu hoa lúc sau, ngồi dậy, chuẩn bị uống điểm nhị thủy, không nghĩ tới Mộ Thủy lại nhẹ nhàng vô vô nàng. "Ngươi sao còn chưa ngủ đâu? Ngươi không mệt a?" Chu Thủy Liên kinh ngạc hỏi. "Cái kia, ta cũng cho ngươi mang theo cái lễ vật." Trong đêm đen Xuyên thấu qua ánh trăng, nhìn đến một thủy đôi mắt sáng lấp lánh. Nay đều lao phu lao thê, còn đưa gì lễ vật? Chu Thủy Liên trong miệng oán trách, ánh mắt lại tràn ngập chờ mong. Mộc Thủy Tử gối đầu phía dưới lấy ra một cái hộp, đưa cho Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên mở ra, bên trong là một đôi bánh quai trèo bạc vòng tay, nàng kinh ngạc hỏi: "Ngươi nơi nào tới tiền? Này bạc vòng tay nhưng không tiện nghi. Ngày thường, ngươi cấp tiền lẻ, ta đều thích quá." Lần này bán xong dư hấu, ta lại hỏi Mục Tú cầm điểm nhi tiền, ngươi luôn là nhắc mãi Vương Tẩu tử trên tay cái kia bạc vòng tay đẹp, ta này cho ngươi mua một đôi nhi, ta một bên trên tay mang một cái." Mục Thủy ngây ngô cười cười. "Mục Tú này thật tùy ngươi, hai người các ngươi đều loạn tiêu tiền, này lại là đồng hồ lại là vòng tay, ta liền này hai tay, như thế nào có thể mang lại đây?" Chu Thủy Liên nửa là hoán trách, nửa là hạnh phúc nói. Xem ra ta cùng Tú đều nghĩ đến một khối đi, lần này bán dưa hấu kiếm tiền, mua này đó hoa không bao nhiêu. Không nghĩ tới lần này dưa hấu kéo đến tỉnh thành có thể như vậy kiếm tiền, Tú đem tiền đều giao cho ta, ta cho nàng để lại 2000 đồng tiền, chờ nàng khai giảng đi tỉnh thành, tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, cũng không thể để cho người khác xem thường đi. Chu Thủy Liên nghĩ đến một Tú sắp rời đi ra, đi như vậy xa địa phương, không khỏi liền nhíu mày. Chúng ta cũng giúp không được nàng cái gì, nhiều cấp điểm nhi tiền là hẳn là huống hồ, này tiền còn đều là nàng gia chủ ý kiếm." Mộc Thủy Tán thành nói. "Hy vọng hết thảy đều có thể thuận thuận lợi lợi, bình bình an an đi, ngươi cùng ta nói một chút ngươi ở tỉnh thành đều nhìn đến cái gì hiếm lạ đồ vật." Chu Thủy Liên uống nước xong lúc sau, đem vòng tay cùng đồng hồ phóng hảo, nam xuống mặt sau hướng tới Mộc Thủy tò mò hỏi. "Tỉnh thành biến hóa nhưng lớn, Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên chậm rãi nói lên." Ở Mục Tú về đến nhà ngày thứ 3, Tỉnh Thành gặp được ba người kia chạy tới trấn Bình huyện, căn cứ Mục Tú lưu lại địa chỉ, tìm được rồi khẩu khẩu hương đồ an vật cửa hàng. Điên Túc, cái này đồ an vật cửa hàng thoạt nhìn chân khí phế. Chu Hoa Đạt nhìn nhìn xung quanh, này phiến kiến trúc trong đàn, như vậy bốn tầng kiến trúc vẫn là độc nhất đống. Ở tiểu huyện thành, có thể cái khởi như vậy nhà lầu nhân gia, cũng coi như là gia cảnh giàu có. Điên Túc dùng tay sờ sờ mặt tường, là sim mang mặt tường. Lương Thúc dẫn đầu đi vào đồ ăn vặt cửa hàng, Điền Thúc cùng Chu Hoa đạt theo sát sau đó. Nhìn xem đều yêu cầu mua điểm như gì, có cay, không cay, ngọt hầm, trong tiệm đều đầy đủ mọi thứ. Tống Thuận Lợi nhìn đến tiến vào ba người phi thường lạ mặt, hơn nữa tiến vào chính là khắp nơi đánh giá, hẳn là lần đầu tiên tới đồ ăn vặt cửa hàng, lập tức đứng dậy, nhiệt tình giới thiệu lên. Chúng ta trước nhìn xem Lương Thúc bắt đầu từng loạt từng loạt kệ để hàng nhìn lên, càng xem thần sắc càng kinh ngạc, hắn vào nam gia bắt như vậy nhiều năm, gặp qua thức ăn không ít, nhưng là, như vậy đầy đủ hết đồ ăn vặt cửa hàng, chưa từng thấy quá. Nơi này có thiên phủ nổi danh cay rắc con thỏ đầu cùng tân thị nổi danh bánh quay trèo, thực mau Lương Thúc lại thấy được hắn yêu nhất ăn lao bà bánh, cái này đồ ăn vặt trong tiệm bao hàm không ít cả nước các nơi đặc sắc đồ ăn vặt, có thể đem này đó đồ ăn vặt toàn bộ làm được người. nhất định cũng là kiến thức rộng rãi người. Nơi này có mâm, muốn ăn cái gì điểm tâm hoặc là đồ ăn vặt, chính mình lấy ra, này một loạt giá cả là 2 mao tiền một cân, kia một loạt giá cả là 5 mao tiền một cân, mỗi bài giá cả không giống nhau. Tống thuận lợi đưa qua một cái mâm, mặt trên phô vải dầu giấy. Lương Túc không khỏi trong lòng cảm thán, như vậy thiết kế thật là xảo diệu cùng chu đáo, chủng loại đầy đủ hết, giá cả thống nhất, đồng dạng là 2 mao tiền một cân đồ vật. Khách hàng lại có thể nếm đến càng nhiều loại loại đồ ăn vặt. Chương 528 đến trong thôn tìm một tú. Lương Thúc tiếp nhận mâm, chọn mấy thứ đồ ăn vặt, đưa cho Chu Hoa Đạt, Chu Hoa Đạt cầm đi quẹt tính tiền. Trở đến kết xong chương sau, Lương Thúc vê nổi lên một khối bánh hoa quế, cắn một cái miếng nhỏ, lập tức chỉ cảm thấy miệng đầy đều là nồng đậm hoa quế mùi hương, tinh tế phần vị, chỉ cảm thấy hoạt mềm du nhuận, mềm mại thanh hương, ngọt mà không nị. Bánh rán dầu bao vây lấy hoa quế hương, thật mạnh mỹ vị lại tầng tầng rõ ràng, thế nhưng so với hắn thường ăn bánh hoa quế còn muốn càng tốt hơn. Lương Thúc dám đạo một tiếng hảo thủ nghệ, lại vế khởi mặt khác mấy thứ đồ ăn vặt, mỗi dạng đều là làm người dư vị vô cùng. Liên bọn họ mua đồ ăn vặt lúc này công phu, lại vào được vài bắt khách hàng, tống thuận lợi bận rộn lên. Chu Đỗ quên lúc này cũng từ buồng trong đi ra, song bảo thai vừa rồi tỉnh. Nàng mới đem bọn họ đưa đến Thu Mây Gia Phòng, làm các nàng mẹ con buổi xong bảo thai chơi đùa. Lương Thúc cấp Điền Thúc xử cái ánh mắt, Điền Thúc hiểu ý, đi lên trước, mở miệng hỏi, "Lão bản, chúng ta muốn tìm một người." Nàng lưu lại cái này địa chỉ. "Tìm ai? Gọi là gì?" Tống Thuận Lợi đang ở sương đồ ăn vặt, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. "Không hỏi, nàng nói cái này đồ ăn vặt cửa hàng là nhà nàng hai, chúng ta là ở tỉnh thành bán dưa hấu thời điểm nhận thức." Điền thúc giải thích nói: Các ngươi là tới xem Dư Hấu đi, ta biết ta cháu ngoại gái giao đãi qua. Chu Đỗ Quyên nghe được đối phương lại nói tiếp Dư Hấu, lập tức liền phản ứng lại đây, hướng ba người đi đến. Đây là tỷ của ta cùng ta hợp khai cửa hàng, các ngươi thấy cái kia là ta tỷ phu cùng tỷ của ta gia khuê nữ. Chu Đỗ Quyên giải thích nói: Kia nàng người đâu? Chu Hoa đạt dò hỏi: Ta cháu ngoại gái nghỉ hè hồi trong thôn, nàng nói a Các ngươi nếu tới nói, khẳng định là mau chân đến xem mà, nàng liền trên mặt đất chờ các ngươi. Chu Đỗ Quyên mau ngôn mau ngữ tiếp tục nói, lúc này các ngươi đi nhà ga, mua đi anh vận thôn xe khách, tới rồi trong thôn lúc sau, gặp được người liền hỏi một tú gia ở nơi nào trú, là có thể tìm được rồi. Hảo, chúng ta này liền qua đi, lão bản nương, các ngươi này đồ an vật cửa hàng thật là độc đáo. Lương Thúc trước khi đi, khen một câu. Kia đương nhiên Đây đều là ta cháu ngoại gái chú ý, nàng đầu nhưng sống. Chu Đỗ Quyên nhắc tới Mộc Tú, kia thật là vẻ mặt tự hào. Tiểu cô nương thật sự có năng lực. Lương thúc đối Chu Đỗ Đố Quyên nói thăm biểu tán đồng, đồng thời hắn đối Mộc Tú càng là tràn ngập tò mò. Ba người mỗi khắc cũng chưa ngừng lại dựa theo Chu Đỗ Quyên chỉ thị, thuận lợi chạy tới anh võ thôn, giao lộ gặp trưởng lão nhân, Chu Hoa đạt tiến lên đi hỏi thăm, trưởng lão nhân vừa nghe là đi tìm Mộc Tú. Đầu tiên là vẻ mặt cảnh rất nhìn ba người, thân hình không chút sức mẻ. Lần trước đại tráng tức phụ loạn dẫn người đi mộ tú gia, tuy rằng đó là Chu thủy liên mẹ ruột, nhưng là kia cũng cấp mộ tú gia đưa tới thật lớn phiền toái, hắn cũng không thể lại làm loại này hồ đồ sự. Lão nhân gia, là cái dạng này, chúng ta ở tỉnh thành mua mộ tú gia đưa hấu, là nàng lưu lại địa chỉ làm chúng ta tới tìm nàng, chúng ta không phải người xấu. Ba người đều là nhân tình. Nhìn Trương lão nhân này phó phản ứng, tức khắc minh bạch, người khác là lo lắng ba người là người xấu, vì thế diện mạo nhất hòa ái lương thúc liền cười đối Trương lão nhân giải thích nói: "Các ngươi là tỉnh thành tới a, đi, ta mang các ngươi đi." Trương lão nhân nhìn lương thúc ôn hòa dễ thân, nói chuyện lịch sự văn nhã, nhìn không giống như là người xấu, Trương lão nhân lúc này yên tâm, hắn xung phong nhận việc mang theo bọn họ hướng mục tú ra đi đến. Ba người có chút hai mặt nhìn nhau. Nhai Phong bị tâm cũng chính là so không cường một chút đi. Dọc theo đường đi, điên thúc thuận miệng hỏi một câu mục tú gia trang giá loại như thế nào, trưởng lão nhân lập tức bắt đầu lưu loát khen nổi lên mục tú thông minh có khả năng lên. Chờ đi tới mục tú cửa nhà thời điểm, này một hàng ba người đã biết mục tú dẫn dắt người trong thôn ruộng lúa nuôi cá, nhà mình khai hoa mà, loại cao sản lương thực chờ sự tình, đồng thời trong lòng đều đối cái này cô nương càng thêm tò mò. Tới rồi, Đây là một phú gia." Trương lão nhân dừng lại bước chân, chỉ vào màu đỏ đại muốn nói: "Cảm ơn lão nhân gia." Chu Trang lấy ra một chi yên, đưa qua. Trương lão nhân đầy mặt tươi cười tiếp nhận tơ yên, liền rời đi. Lương Thúc Hòa điền thúc đánh giá một chút này ở nông thôn hiếm thấy nhà lầu, vẫn là ba tầng, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có so đo, xem ra này một phú gia thật là của cải giàu có. Không phải cái loại này không có tiền không bền chắc nhân ra, như là có thể hợp tác đối tượng. Phanh phanh phanh. Chu Hoa đạt tiến lên đi gõ cửa. Ai a? Bên trong truyền đến một tiểu thụ thanh âm. Chúng ta là tới tìm Mục Tú. Bên ngoài trả lời nói. Mục Tú nghe thế mang theo cảm thức tiếng phổ thông, lập tức liền biết đối phương là ai, nàng bước nhanh đi tới, mở ra đại môn, quả nhiên, bên ngoài đứng ngày đó ở nhà ga gặp được ba người. Tiểu muội, chúng ta lại gặp mặt." Lương Thúc cười chào hỏi. "Hoan nghênh, hoan nghênh, tới, bên trong ngồi." Mục Tú đồng dạng đầy mặt mỉm cười, đánh xong tiếp đón sau nàng sườn khai thân mình, làm cho bọn họ ba người tiến vào. "Thì, ngươi đi đem buổi sáng giao trà lạnh đón tiến vào." Mục Tú đối trong viện Mục tiểu thụ nói xong, liền mang theo bọn họ đi nhà chính. Lương Thúc điền thúc nhìn nhìn phủ kiến lẹp xanh sân sạch sẽ tinh tề, gật gật đầu. Nông thôn thật sự rất ít thấy như vậy phô địa, xem ra này lại là trước mắt cái này mộc tú chủ ý đi. Mấy người tới rồi nhà chính ngồi xuống, lương thúc cười nói, chúng ta đem sự tình song xuôi, liền chạy nhanh lại đây, tiểu mội, chúng ta trực tiếp nói chuyện dưa hấu sự tình đi. Ta đây cũng không nói nhiều vô nghĩa, chúng ta hiện tại xuống ruộng nhìn xem đi. Mộc tú cũng ngay thẳng nói. Hảo! Mộc tiểu thụ bưng trà lệnh vào nhà chính. Tới! Tới! Uống trước điểm nhi trà lạnh lại đi." Mục Tú chỉ vào ly nước. Điền Túc lương thúc cùng Chu Trang cầm lấy cái ly, uống một ngụm trà lạnh, lập tức ngây dại, không thể tin được lại uống một ngụm. "Tiểu muội, nay trà lạnh là cái gì phối phương, như thế nào cùng chúng ta ở quê hương uống một cái hương vị?" Điền Túc nhịn không được hỏi. Quảng thị người đều ai uống trà lạnh, trên đường không ít trăm năm cửa hiệu lâu đời trà lạnh, Mục Tú trà lạnh cũng là từ sau lại nhìn đến phương thuốc đi học. Mùa hè thời tiết nóng trọng, Mục Tú liền lao tới cấp đại gia giải nhiệt thanh hỏa. Ngẫu nhiên ở sách vở thượng nhìn đến mấy cái phương thuốc, thật là vừa khéo. Mục Tú cười trả lời, "Ngươi biết chữ?" Lương Thúc hỏi. "Nhà ta Mục Tú không chỉ có biết chữ, hơn nữa vẫn là cao tài sinh, năm nay trung khảo toàn huyện đệ nhất, thi đậu tỉnh thành trường trung học số 1 đâu." Mục tiểu thụ lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Con tuổi nhỏ, thật là không đơn giản. Lương Thúc tuy là vào nam ra bắc, gặp qua như vậy nhiều người, lúc này hắn lại là cảm thấy những người đó không có một cái so xem qua trước vị tiểu cô nương này, Lương Thúc giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Lợi hại người nhiều, ta này không coi là cái gì." Mục Tú Khiêm Tốn nói. Mục tiểu thụ lưu tại trong nhà xem hài tử, Mục Tú mở ra máy kéo, mang theo vài người đi đất hoang. Chương 529 định ra hợp đồng. Đương biết Mục Tú gia không chỉ có có máy kéo, lại còn có có xe bỏ thời điểm, bọn họ ba người đã so bắt đầu bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc như vậy gia đình, có cái gì đều không quá. Thức mau, liền đến dưa hấu trong đất, Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường đang ở rửa sạch dưa ương, sối đất, bọn Vân nhìn đến Mục Tú, cho bọn hắn chào hỏi, tiếp tục làm việc. Năm nay nhà ta liền loại 2 mẫu đất dưa hấu, tổng cộng là 1 vạn cân tạ hữu, xem các ngươi yêu cầu nhiều ít. Chúng ta sang năm lại nhiều loại vài mẫu là được." Mục Tú ngón tay nơi xa một cái chát người bù nhìn nơi đó, tiếp tục nói, "Xem, từ cái kia người bù nhìn đến bên kia trấn núi, đều là nhà ta mà, tổng cộng là 15 mẫu." Mục Tú nói xong lúc sau, lại từ cặp sách lấy ra này 15 mẫu đất thêm hợp đồng, đưa cho bọn họ nói, "Đây là thuê này khối địa hợp đồng, các ngươi nhìn xem." Lương Thúc tiếp nhận đi, nhìn phía dưới cái hồng diễm diễm thôn ủy hội trường, Này mà quả nhiên đều là mục tú gia thuế loại, Lương Thúc đem hiệp ước đưa cho Thiên Thúc, sau đó nhìn mục tú mở miệng nói, vẫn là mấy ngày hôm trước ta nói, năm vàng cân, vừa lúc có thể loại 10 mâu đất. "Hảo, có thể." Mục tú cười nói. Mấy người lại ở điền đầu nhìn trong chốc lát dư điền, nghe mục tú giảng vô hạt dư hấu như thế nào loại, nghe được gươm giống gieo trồng thiền toái, đều không khỏi cứng lưỡi, này phức tạp trình độ. cũng không biết cái này tiểu cô nương nghị như thế nào ra tới. Dù sao bọn họ là nghe không hiểu. Cuối cùng, mấy người xem xong sau đi theo Mục Tú về tới trong nhà. Lương Túc khởi thảo một phần hợp đồng, dựa hấu là dựa theo một cân tam mao tiền giá cả bán ra, hơn nữa bảo đảm không hề cung ứng cấp bất luận kẻ nào. Sa năm 8 tháng phân phía trước, Mục Tú ra muốn cung ứng ra 5 vạn cân vô hạt dư hấu, nếu phát sinh thiên tai nhân họa dẫn tới dư hấu cung ứng không thượng, muốn ra tổng giá trị cách 30% làm tiền vi phạm hợp đồng. Tính xuống dưới, một tú các nàng vất vả kéo một chuyến dưa hấu đi tỉnh thành, bán năm mao tiền một cân, hiện tại ở nhà chỉ dùng loại hảo, là có thể bán tam mao tiền, còn không cần lo lắng đường dài vận chuyển dưa hấu sẽ hư, này giá thật là ổn kiếm không bồi. Duy nhất lo lắng chính là năm sau nếu nước mưa nhiều, xuất hiện lũ lụt, kia thế tất muốn ảnh hưởng dưa hấu trưởng thành. 30% tiền vi phạm hợp đồng chính là 4500 đồng tiền, không phải một bút số lượng nhỏ, nhưng là nếu thu hồi hảo, đó chính là 1 vạn 5000 đồng tiền. Mục Tú biết, vô luận làm cái gì, đều sẽ có nguy hiểm, nàng không chút do dự cầm lấy bút, thêm thượng tên của mình. Lương Thúc cũng cầm lấy bút, thêm thượng tên của hắn, Lương Định. Chu Hoa đặt ở một bên, đem ba lô lấy xuống dưới, mở ra, từ bên trong lấy ra tới tam sấp đại đoàn kết, đặt lên bàn. Đây là tiền trả trước 3000 đồng tiền, các ngươi đếm điếm. Mục Tú không chút khách khí cầm lấy tiền, đếm lên, chỉ có tiền tính rõ ràng, lúc này mới có thể càng tốt hợp tác. Số xong tiền sau, Mục Tú dỗng nhiên có chút ngượng ngùng hướng về phía Lương nói chính sắp nói, vài vị như thế nào xưng hô? Ta kêu Lương Định, hắn là Điền Vinh, hắn là Chu Hoa Đạt, chúng ta ba cái là một cái trong tôn, đều là thân thích. Lương Thúc ở một bên Lần đầu tiên bắt đầu làm tự giới thiệu. Lương lão bản, Điền lão bản, Chu lão bản. Mục Tú nhất nhất hô một lần sau, lúc này mới giới thiệu nổi lên chính mình. Ta kêu Mục Tú, vừa rồi trên mặt đất chính là cha ta Mục Thủy cùng Trần đại gia, đây là tỷ của ta cùng ta nương. Mục Tú đem bên người Mục tiểu thụ cùng Chu Thủy Liên cũng đều giới thiệu một chút. Ba người ở một bên gật gật đầu, tỏ vẻ đều nhớ kỹ. Buổi tối ở nhà ăn cơm đi. Một tú khách khí nhường nhượng. "Không được, sự tình đã xong xuôi, chúng ta liền không chậm trễ thời gian, nếu không phải ở tình thành trùng hợp nhìn đến các ngươi bán dưa hấu, lúc này chúng ta đã sớm đã đi địa phương khác." Điền Thúc cười nói, "Chờ sang năm tới kéo dưa hấu thời điểm, lại hảo hảo ngồi ngồi, trước mắt thật là có việc gấp." Lương Thúc khẽ miệng mang cười, nhưng là giữa mày lại là có chút tối tăm. "Hay nhỉ, chúng ta đây liền không để lại, chờ lần sau tới thời điểm." Lại hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi các ngươi. Mục Tú cũng không có lại lưu người, ba người vừa rồi có khi khẽ khẽ lời nói nhỏ nhẹ khi, Mục Tú tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng là lại cũng có thể nhìn đến ba người giống như ở bị sự tình gì bối rối. Ba người vội vàng từ biệt sau, liền đứng dậy rời đi. Tiến đi bọn họ lúc sau không lâu, Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường cũng đã trở lại, ở biết được này Bút Sinh Ý nói thành lúc sau, mọi người đều lộ ra vui sướng thần sắc. Đây chính là một năm đều có thể kiếm một vạn nhiều đại mùa bán A. Hy vọng sang năm có thể mưa thuận gió hòa, hết thể thuận thuận lợi lợi. Chu Thủy Liên chắp tay trước ngực, ở trong viện hướng tới bốn phía đều đã bài bái. Nương, chúng ta này mười lăm mẫu toàn loại thượng dưa hấu, liền tính vạn nhất thu hoạch không tốt, cũng không sợ dưa hấu cân số không đủ. Mục tu suy xét thực chú đáo. Đúng vậy, lo chưa khỏi hoạn. Mục tiểu thủ gật gật đầu. Này Dư Hầu sang năm còn phải cẩn thận hầu hạ, chỉ là ta cùng Trần Đại Thúc hai người chiếu cố không được như vậy nhiều dư đi. Một thủy mặt lộ vẻ khó xử. Cái này đơn giản, chúng ta từ bắt đầu loại liền mướn mấy cái hương thân, vẫn luôn hỗ trợ đến thu hoạch, nhiều cấp điểm nhi tiền công. Mục Tú sớm đã có ý tưởng, rốt cuộc Dư Hầu thành thục lúc sau còn muốn gấp đêm, phòng ngừa bị trộm cùng trên núi động vật tới phá hư. Chờ năm nay thu hoạch vụ thu lúc sau Địa đất hoang liền cái gì đều không loại, bón phân dưỡng địa. Dưa hấu chuyện này, làm mục gia từ trên xuống dưới đều nếm tới rồi ngon ngọt, đặc biệt là mục tú, chuẩn bị sang năm loại dưa hấu thời điểm đồng thời gieo trái cây cả chua cùng khoai lang tím, chờ lương lão bản đoàn người tới thời điểm cho bọn hắn nếm thử, nếu có nguồn tiêu thụ, cũng liền tỉnh mục thủy lôi kéo khắp nơi bán. Mục tú lại cầm mấy cái dưa hấu đi huyện thành vấn an lưu trưởng khoa, lưu trưởng khoa thật cao hứng. Rốt cuộc lần này Mục Tú chính là thi đấu toàn huyện đệ nhất danh. Hắn cái này người giới thiệu trên mặt cũng đặc biệt có mặt mũi. Mục Tú ở Lưu trưởng khoa ra cơm nước xong, Lưu trưởng khoa lại đưa cho nàng mấy quyển thư, nàng mới rời đi. Lý Quốc Bình từ khi Mục Chi đi rồi sau, hắn trong lòng như là đi tảng đá giống nhau, lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, mỗi ngày đúng hạn đi làm tăng tầm, đúng giờ đúng giờ về nhà, đối Mục Hồng Sở cũng bắt đầu khó được có sắc mặt tốt. Mộc Hồng xảo trong lòng miễn bàn nhiều hạnh phúc, nhìn chậm rãi bắt đầu phồng lên tới bụng nhỏ, Mộc Hồng xảo tay nhẹ nhàng phủ lên đi, trong lòng cầu nguyện, nhất định phải là cái nam hài a. Lưu Ngọc Mai từ khi phân ra sau, nàng rốt cuộc có thể đường ra làm chủ, trong nhà tài vật đều bị nàng chộp vào trong tay, trước mắt Mộc Hồng xảo có thai, Lưu Ngọc Mai cũng nổi lên chính mình tiểu tâm tư. Nàng nghĩ nếu chính mình có thể săn lúc này, đem Mộc Hồng xảo chiếu cố hảo hảo, con rể nhìn đến một cao hứng. Như vậy trong nhà thiếu Mộc Hồng xảo tiền, không chuẩn liền có thể lau sạch, chờ đến Mộc Hồng xảo sinh hạ nhi tử, kia chính là trong nhà này đại công thần, đến lúc đó a, nhà mình lại có gì sự, con rể khẳng định đều đến quản. Nghĩ tới nơi này, Lưu Ngọc Mai bắt đầu ba ngày hai đầu hướng trong thành chạy. Hôm nay mang chút trứng gà, ngày mai mang chút nhà mình loại rau dưa, Hà Song Lan xem ở Lưu Ngọc Mai mỗi lần tới không rảnh tay phân thứ. Nhưng thật ra đối nàng thái độ không có trước kia như vậy kém. Chương 530 chỉ lo chính mình ăn. Lần này Lưu Ngọc Mai tới ôm một cái dưa hấu. "Ai du, thông gia, ta cho các ngươi mang cái hiếm lạ đồ vật ăn." Lưu Ngọc Mai dùng tay giữ cửa mảnh kéo ra, lập tức liền đi đến. Bởi vì là mùa hè, hơn nữa mùa hồng xảo lại có mang, mang thai thời điểm nữ nhân luôn là cảm thấy khô nóng, cho nên nhà ở môn liền luôn là rộng mở. Gió lùa cùng quạt điện thêm ở bên nhau, trong phòng rất là mát mẻ. Hà Song Lan hướng tới Lưu Ngọc Mai vừa nhìn, nhìn đến nàng ôm cái dưa hấu, tức khắc giận sôi máu. "Ta nói Ngọc Mai, ngươi đây là ở dùng mình ta sao? Chúng ta lý ra còn không có nghèo đến ăn cái vài phần tiền một cân dưa hấu, đều xem như hiếm lạ đồ vật nông nổi." "Mẹ, ngươi làm gì vậy a?" Mộ Hồng Sảo cũng đối Lưu Ngọc Mai hoán trách nói, cảm thấy nàng thật là quá sẽ không nói. Này dưa hấu cùng khác dưa hấu nhưng không giống nhau. Bảo đảm các ngươi không ăn qua, đau đâu. Cắt ra cho các ngươi nhìn xem. Lưu Ngọc Mai nhìn hai người nói như vậy nàng cũng không giận, nàng vẫn là trên mặt mang cười đem dưa hấu phóng tới trên bàn, sau đó khắp nơi nhìn xung quanh xem rau gọt hoa quả ở nơi nào. Thật là chế cười, có cái gì dưa hấu ta không ăn qua, khoắc lắc cũng không đánh chuẩn bị bản thảo. Hà Song Lan khịt mũi coi thường nói. Lúc này Liễu Ngọc Mai thấy được dao gọt hoa quả, nàng cũng không hề giải thích, lập tức cầm lấy dao gọt hoa quả, liền bắt đầu thiết dưa hấu. Dưa hấu đã chín, dao phóng đi lên nhẹ nhàng hết thảy, dưa hấu lập tức liền nứt thành hai nửa. Hà Song Lan không kiên nhẫn nhìn thoáng qua dưa hấu, lập tức đôi mắt liền rời không ra. Chỉ thấy cắt ra dưa hấu, dưa nhuưng hồng diễm diễm lộ ra mê người thủy quang, để cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, bên trong thế nhưng không có hạt. Mau tới nếm thử vị Liễu Ngọc Mai lại đem dưa cắt thành tiểu khối, trước đưa cho Mục Hồng Sảo một khối, Mục Hồng Sảo tiếp nhận sau đưa cho Hà Song Lan. Hà Song Lan không chút khách khí tiếp nhận tới chính là cắn một mồm to, bởi vì ăn quá nhanh quá cấp, màu đỏ dưa hấu nước theo khóe miệng chảy ra, so sánh với tới Mục Hồng Sảo liền văn nhã chút, nàng cái miệng nhỏ cắn một chút, đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó một ngụm tiếp một ngụm không ngừng nghỉ chút nào liền đem một khối dưa hấu cấp văn xong rồi. Thế nào Này hương vị không kém đi. Lưu Ngọc Mai có chút ân cần nói, nàng trên mặt treo một bộ muốn được đến hai người tán thưởng khen ngợi biểu tình. "Ăn ngon, mẹ, này dưa hấu thật ngọt, còn không cần phun hạ, nào mua?" Mục Hồng xảo nói lại cầm lấy tới một khối dưa hấu. "Này dưa hấu có gì hiếm lạ, ta trước kia liền ăn qua, thật là quê nhà người không kiến thức, đều kêu quắc quắc." Hà Song Lan ngẩng đầu, cảm giác về sự ưu việt mười phần sau khi nói xong. Cung cầm lấy một khối dưa hấu tiếp tục ăn. Lưu Ngọc Mai cùng Mộ Hồng Sảo tức khắc sắc mặt rất khó coi lên, hai người trong lòng đều đồng thời mắng một câu Hà Song Lan mắt chó xem người thấp. "Ai, đừng cắt, này nửa bên Lưu Chư cấp quốc văn trở về ăn." Hà Song Lan xem Lưu Ngọc Mai lại giơ lên dao gọt hoa quả đi thiết dư lại nửa bên, chạy nhanh ngăn cả nói. Mộ Hồng Sảo có chút lưu luyến nhìn dưa hấu, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, nàng mới ăn hai khối. Còn lại đều bị Hà Song Lan cấp ăn, nàng con không có ăn qua nghiện đâu, lúc này mục hồng xảo trong lòng cùng Miêu Trảo giống nhau, nàng hảo muốn ăn. Liễu Ngọc Mai cũng nhìn ra mục hồng xảo con muốn ăn, nàng không chỉ có nhìn về phía Hà Song Lan bíu môi, cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn đến khẩu ăn ngon, còn không phải cùng đói chết quỷ giống nhau. Phi, còn trước kia ăn qua, tình quang lạc. Cũng may Lý Quốc Văn lúc này đột nhiên đã trở lại. Quốc Văn Ngươi như thế nào đã trở lại? Hà Song Lan nhìn đến nhi tử, có chút nghi hoặc hỏi. Quần áo lao động quải lạ, trở về đổi một kiện. Lý Quốc Văn nói nâng nâng cánh tay, chỉ thấy tay áo thượng không biết bị cái gì cắt một cái thật dài khẩu tử. Mau đổi kiện, cái này ta cho ngươi bổ bổ, ngươi không thương đến đi. Hà Song Lan tiến lên lôi kéo Lý Quốc Văn cánh tay đánh giá. Không có, ai, các ngươi mua vô hạt dưa hấu ăn a? Lý Quốc Văn đang muốn tiến buồng trong thay quần áo, đống nhiên nhìn đến trên bàn phóng nửa bên Dư Hầu. Nghe được Lý Quốc Văn hô lên nãy Dư Hầu tên, Hà Song Lan trong lòng vui vẻ, nàng liền nói sao, nàng nhi tự kiến thức rộng rãi, khẳng định là an qua. Liễu Ngọc Mai ánh mắt có chút ngượng ngùng, nguyên lai Hà Song Lan không có khoác lạc, cấp nàng nhận được nãy vô hạt Dư Hầu. Mà mu hồ hồng xảo còn lại là trong lòng vừa kéo, Lý Quốc Văn rỉ khi an qua nãy Dư Hầu. Nàng nhớ rõ năm kia thời điểm, Lý Quốc Văn ăn dưa hấu còn ngại phun hạt phiền toái, lúc ấy còn nói giỡn nói nếu có không hạt dưa hấu thật tốt ta. Hắn nếu là gần nhất ăn loại này dưa hấu, vì cái gì chính mình ăn mà không phải mang về tới cấp nàng cũng nếm thử? Nàng là thái phụ, còn Hoài hài tử, vì cái gì hắn liền không nhiều lắm ngẫm lại chính mình đâu? Bất quá mùa hồng xảo lần này chính là oan uổng Lý Quốc Văn, Lý Quốc Văn năm trước vừa vặn đi phía dưới một cái công nhân ra người xem. Nhân gia mua loại này dưa, hắn lúc ấy không mặt mũi hỏi nhân gia nơi nào mua, cảm thấy hỏi giống như sấn đến chính mình nhiều không kiến thức dường như, mà cái kia công nhân gia người cũng không để, nhân gia cảm thấy ở lãnh đạo cũng chưa để, hắn lại đến giới thiệu loại này dưa, giống như có vẻ lãnh đạo không kiến thức giống nhau. Cho nên mọi người đều thực ăn ý ăn xong dưa sau không bao giờ đề này dưa sự tình. Lý Quốc Văn sau lại ở huyện thành hỏi thăm quá, nhưng là lại là không có hỏi thăm ra tới. Có người cảm thấy hắn là kẻ điên, ý nghĩ kỳ lạ, sao có thể Dư Hấu sẽ không hạt đâu, chính là có người lại là nói cho hắn, loại này Dư là một cái tiểu cô nương tới bán quá, nghe nói kêu vô hạt Dư Hấu. Lý Quốc Văn vì thế âm thầm ghi nhớ này dựa tên, nhưng là hắn vẫn luôn chờ đến liền thu Dư Hấu đều hạ thị, cũng không tái kiến quá loại này Dư Hấu. Không nghĩ tới, liên ở Lý Quốc Văn đều mau quên loại này Dư Hấu, tiếp nhận này Dư Hấu lại là đưa tới cửa tới. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tổn công. Hùng xảo nàng mẹ mang đến, đây là cho ngươi lưu, ngươi ăn trước, ăn xong lại đi vội, mẹ cho ngươi lấy cái cái muỗng đi. Hà Song Lan một bên nhi nói một bên nhi liền đứng lên đến phong chén đua tủ gỗ, lấy ra một cái tiểu thiết muỗng. Lý Quốc Văn tiếp nhận tiểu thiết muỗng, đầu tiên chính là hướng tới dưa tâm đào đi, kia một khối lai nhất ngọt, đưa nhập trong miệng, quả thực cùng trong tưởng tượng giống nhau điềm mỹ. Lý Quốc Văn không khỏi thỏa mãn méo lại mắt. Mục Hồng Sảo còn lại là nuốt một ngụm nước miếng. "Này vô hạt dưa hấu nơi nào mua?" Lý Quốc Văn một bên năm một bên hướng về phía Lưu Ngọc Mai hỏi. "Ở trong thôn mua." Lưu Ngọc Mai ăn ngay nói thật. Lý Quốc Văn ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, anh võ thôn khi nào có loại này dưa, hắn trước kia như thế nào trước nay không ăn qua. "A, chúng ta trong thôn." Mục Hồng Sảo kinh hô xuất khẩu. "Đúng vậy." Đây là hồng xảo nàng nhị thúc gia loại, nói là cái gì tỉnh thành tân chủ loại, ta vốn dĩ cũng là mang đến cho các ngươi đêm cái mới mẻ, không nghĩ tới người thành phố chính là có kiến thức, các ngươi nguyên lai like đều nhận được, xem ra à, chỉ có chúng ta này đó đồ quê mùa mới đem này đường hiếm lạ ngọn ý. Lưu Ngọc Mai nói nói hả xong, Lan cùng Lý Quốc Văn đều có chút mặt đỏ, này vô hạt dưa hấu, bọn họ cũng không biết nhiều ít. Chương 531 tính toán chi ly. Cái gì? đa nhị thúc gia loại, Mộc Thủy gia. Mộ Hồng xảo còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng ở Mộc Thủy này hai chữ càng thêm trọng âm độc. Ngươi còn có thể có mấy cái nhị thúc, chính là hắn. Lưu Ngọc Mai trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Lý Quốc Văn nghe được Mộc Thủy tên, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, Mộc Chi sinh khang càng sau, khang khang không biết như thế nào cũng đã phát bệnh vàng da, lúc ấy Mộc Chi sợ tới mức chân đều mềm. Nói thẳng mục thủy gia hài tử như thế nào bởi vì bệnh vàng da không có, sau lại mãi cho đến bác sĩ nói khang khang chỉ là sinh lý tính bệnh vàng da, tân sinh nhi đều sẽ có một ít, phơi phơi nắng liền sẽ hảo sau, mục tri mới trở về hồn. Cho nên Lý Quốc Văn đối với mục thủy nhưng thật ra rất có ấn tượng, chẳng qua cái này mục thủy không phải đã nói phi thường đáng thương sao, có thể loại ra loại đồ vật này lấy ra tới bán người, có thể có bao nhiêu đáng thương. Nguyên Lai like là nhà mình thân thúc thúc loại a, kia mới lấy một cái lại đây. Không xạo đều mang thai, thân thúc thúc cũng không nói nhiều đưa mấy cái lại đây ăn. Hà Song Lan nghĩ tới chính mình nữ nhi lý tính mẩm, nàng còn không có ăn qua cái này đi, cho nên đến nói chuyện chèn F7 chèn F lưu ngập mai, làm nàng lần sau tới lại nhiều mang chút, như vậy mọi người đều có thể ăn cái đá huyền. Bà thông gia, ngươi là không biết nơi này tình huống, liền này một cái vẫn là ta ra tiền mua. Cái này thân thuộc thúc a, liền cái người ngoài đều không bằng." Lưu Ngọc Mai chạy nhanh giải thích nói, "Một cái dưa mười mấy cái tiền, chứ không được nói dân quê tầm mắt tiểu, tam dưa hai táo đều xem ở trong mắt luyến tiếc." Hà Song Lan lộ ra vẻ mặt khinh thường, "Cũng không phải là bán cho ta một mao tiền một cân, liền này một cái dưa, muốn một khối tiền, một mao tiền đều không cho ta thiếu. Nếu không phải nhà hắn nhỏ mọn như vậy, Nhật tử như thế nào có thể quá như vậy hảo? Lưu Ngọc Mai cũng rất hờn nói, "Này dưa như vậy quý? Trong thành dưa hấu cũng chính là vài phần tiền một cân." Hà Song Lan nghe được giá cả nhưng thật ra có chút hơi hơi động dung. Nghe nói kéo đến huyện thành bán, liền bán hai mao tiền một cân, trước hai ngày bọn họ lộng cái xe vận tải, kéo mau 5 tấn dưa hấu, nói là đi tỉnh thành bán, kia không được càng quý, kiếm như vậy nhiều tiền. cũng không gặp hướng nhà của chúng ta đưa một cái dưa ăn. Lưu Ngọc Mai gen get mang theo bự bội. Tình quang lạc, loại cái dưa hấu là có thể kiếm mấy ngàn đồng tiền, kia mọi người đều không loại lương thực đều đi loại dưa hấu, kia công nhân nhóm cũng đều không ở nhà xưởng làm việc, toàn đi loại dưa hấu bán dưa hấu đi, ta nói Ngọc Mai à, có chút người ta nói nói, ngươi coi như trêu cười nghe một chút là được, làm không được thật sự. Hà Song Lan đối Lưu Ngọc Mai lời nói Từ đầu tới đuôi đều tỏ vẻ không tin. Ta nói chính là thật sự a, ngươi không gặp nhà bọn họ kia phòng ở, cái miễn bản nhiều khí phế, so huyện thành phòng ở đều phô trương, trong nhà còn muông ưu, máy kéo, đứng rồi, còn có xe đạp đâu. Lưu Ngọc Mai xem Hà Song Lan không tin nàng lời nói, chạy nhanh cái cọ lên. Quay đầu lại a, Lam Hồng xảo ma ngươi ở huyện thành hảo hảo đi dạo nhìn xem. La ngươi nhìn xem cái gì gọi là khí phế, còn có xe đạp. Hiện tại huyện thành nhà ai không coi à, nhà của chúng ta cũng có. Hà song lan nghe Lưu Ngọc Mai nói cái gì so huyện thành còn muốn hảo, nàng thực khịt múi coi thường, nông thôn còn tưởng cùng huyện thành so, thật là không biết tự lượng sức mình. Ta nói thật sự. Không tin, không tin ngươi đi xem, ta không hứa ngươi. Lưu Ngọc Mai có chút tức giận. Phá nông thôn có gì hảo đi, ta nói không trong thành hảo, đó chính là không trong thành hảo. Hà Song Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Ngọc Mai sau nói: "Mẹ, ngươi liền ít đi nói một câu đi, hà tất vì cái không liên quan người xảo lên." Mục Hồng xảo nhìn Hà Song Lan sinh khí, nàng chạy nhanh hướng về phía Lưu Ngọc Mai đoán trách nói: "Ta không có cái nhau, ngươi nhị thúc gia thật sự hiện tại khí phái thực, ngươi là không gặp." Đều che lại ba tầng dương lâu đâu Lưu Ngọc Mai chạy nhanh biện hộ: "Ai du, ba tầng a, nhưng đem ta hù chết, thật là đủ khí phái." Hà Song Lan âm dương quái khí tiếp một câu. "Ta." Ngươi Lưu Ngọc mai tay ôm ngực, nàng thật sự sắp bị Hà Song Lan tức chết rồi, cái này mụ già thối, nếu không phải xem ở nàng là Hồng xảo bà bà phân thượng, nàng nhất định mắng chết cái này mụ già thối. Chờ xem, chờ đến Hồng xảo sinh hài tử, đứng vững vàng chân, đến lúc đó lại đến tính sổ. "Được rồi, ta đi làm." Lý Quốc Văn Dư hầu ăn xong rồi, hắn xoa xoa miệng, vào nhà quần áo một đùi. Lập tức liền đi ra dạ môn. Mộc Hồng Sảo nhìn Lý Quốc Văn kia một nửa dưa hấu, bên trong dưa tâm đều đã ăn sạch, bên ngoài dưa gần vỏ dưa dưa nhưng lại là còn để lại không ít, vì thế Mộc Hồng Sảo liền rũi tay đi cầm lấy kia nửa bên dưa hấu, dùng cái muỗng đào ăn lên. Hà Song Lan miệng trương trường, cuối cùng không lại lên tiếng, vốn dĩ nàng còn muốn ăn đâu, kết quả bị Mộc Hồng Sảo cấp giành trước một bước, chính là nàng hiện tại cũng không có biện pháp cấp một cái thai phụ tranh. Vì thế Hà Song Lan đôi mắt xoay chuyển, đối Lưu Ngọc Mai nói: "Nếu này giữa các ngươi nơi đó có bán, vậy ngươi quay đầu lại lại đây khi, nhiều mua mấy cái, ngươi xem hồng xảo nhiều thích ăn, này trái cây a, thái phủ ăn đối hải tử có chỗ lợi." "Này một cái một khối tiền đâu, năm nay chúng ta cũng chưa bỏ được ăn, chính là mang lại đây cho các ngươi nếm thử." Lưu Ngọc Mai vừa nghe Hà Song Lan còn làm nhiều mang mấy cái tới, nàng chạy nhanh cự tuyệt. "Thật là tâm hắc." Này một cái một khối tiền, mấy cái chính là mấy đồng tiền, thật muốn ăn liền chính mình ra tiền mua, tính nghi chiếm người khác tiền nghi. Còn không phải là một khối tiền một cái sao, liền này đều không bỏ được. Hùng xảo, ngươi hôm nay tinh thần thế nào? Hà Song Lan trên mặt một bộ không đệ bụng tiền tư thái, chính là quay đầu lại là hướng tới Hồng xảo hỏi. Khá tốt, làm sao vậy? Mộ Hồng xảo vốn dĩ nhéo một tay mồ hôi lạnh, Sợ hai người náo ra cái gì không thoải mái tới, kết quả lại nghe đến Hà Song Lan dò hỏi: "Mẹ ngươi không phải nói ngươi nhị thúc ra như thế nào như thế nào hảo sao? Long ta có chút hiếm lạ, dù sao chúng ta ở nhà cũng không có chuyện gì, không bằng trở về nhìn xem, Thuần Tiện a, lại mua mấy cái dưa hấu trở về, ngươi xem quốc văn gì khi như vậy thích ăn trái cây a, còn có a, ngươi đệ đệ kết hôn khi, ngươi không phải không trở về sao?" Lần này trở về nhìn xem nhân gia đi." Hà Song Lan cười nói. Một cái quân kết hôn khi, Lưu Ngọc Mai cũng chưa thông tri Mục Hồng Sảo. Lưu Ngọc Mai không thông tri nàng, gần nhất là bởi vì thiếu Mục Hồng Sảo tiền, sợ Mục Hồng Sảo nhắc tới tiền sự, thứ hai Mục Hồng Sảo nhiều năm như vậy cũng chưa sinh hài tử, Lưu Ngọc Mai có chút ngại đen đủi, sợ Mục Hồng Sảo tham gia hôn lễ, liên quan một cái quân gia muốn hài tử cũng khó khăn làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc Mai dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Liền Mộc Hồng xảo lễ tiền đều không hiếm lạ, cũng không nghĩ Mộc Hồng xảo trở về. Mộc Hồng xảo vừa vặn cũng không sai biệt lắm hôn lễ sau phát hiện chính mình có thai, vốn dĩ tưởng cùng nhà mẹ đẻ người ta nói, mang lời nhắn làm Lưu Ngọc Mai lại đây một chuyến, Lưu Ngọc Mai lại là cho rằng Mộc Hồng xảo đã biết một cái quân kết hôn sự, lại đây tìm nàng sự còn có muốn lợ, cho nên liền trốn tránh nàng. Việc này sau lại Lưu Ngọc Mai biên cái lý do, nói là gặp được cái cao nhân, lúc ấy tính nói Mộc Hồng xảo khả năng phải có hỉ sự, nhưng làm một cái quân tử phụ với tuệ bác tự cùng Mộc Hồng xảo không hợp, sợ Mộc Hồng xảo trở về va chạm tới rồi đối Mộc Hồng xảo hỉ sự không tốt, cho nên liền không cùng Mộc Hồng xảo nói. Chương 532 sự tình bại lộ. Không nghĩ tới, này cao nhân thật đúng là chính là lợi hại, thế nhưng tính ra tới Mộc Hồng xảo này hỉ sự May mắn Mộc Hồng Xảo không trở về, nói cách khác, nhưng còn không phải là muốn đã xảy ra chuyện. Mộc Hồng Xảo nửa tin nửa ngờ tin Lưu Ngọc Mai phen nói chuyện này, hai mẹ con chi giàn tốt xấu xem như lật qua chuyện này. Lúc này Hà Song Lan bỗng nhiên lại nhắc tới này cha sự tình, Mộc Hồng Xảo cùng Lưu Ngọc Mai đồng loạt nghĩ tới chuyện này, Mộc Hồng Xảo trong lòng có chút không thoải mái lên, Lưu Ngọc Mai còn lại là có chút trột dạ cuối đầu. Thôi bỏ đi, mẹ! Ta cái kia đệ tức phụ bát tự cùng ta có chút không hợp, sợ va chạm, chờ hai tử sinh về sau rồi nói sau." Mục Hồng Sảo mở miệng ngăn trở nói. "Đúng đúng đúng, lúc ấy chính là sợ với tuệ võ tới Hồng Sảo trong bụng hài tử, cho nên mới không thông tri Hồng Sảo trở về." Lưu Ngọc Mai ngượng ngùng nói. "Kỳ thật Lưu Ngọc Mai, nhưng thật ra hy vọng Hà Song Lan cùng Mục Hồng Sảo trở về một chuyến, sau đó hảo hảo làm Hà Song Lan nhìn xem Mục thủy gia." Miễn cho nàng luôn là cảm thấy chính mình ở gạt người khoác lác giống nhau. Như vậy a? Kia tính, coi như ta chưa nói. Hà Song Lan cái này số tuổi người, đại đa số vẫn là có chút tin này đó thần thần thao thao đồ vật, Lý Quốc Văn nhiều năm như vậy thật vất vả mong tới cái hài tử, đây chính là cái bà bối, không thể ra cái gì đại sai lầm, Dư Hấu quay đầu lại lại ăn đi. Chờ ta lần sau tới, lại cho các ngươi mang Dư Hấu, ta đi trước a. Lưu Ngọc Mai chạy nhanh nhân cơ hội đứng dậy cáo biệt, nàng sợ Hà Song Lan lại nói chút cái gì, làm muội hồng xảo trong lòng không phải mái, theo sau đối nàng có cái gì bất mãn, về sau không cho nàng tiền. Giữa trưa liền lưu trước ăn cơm đi. Hà Song Lan nghe được Lưu Ngọc Mai nói lần sau tới còn mang dư hấu, không khỏi cảm thấy Lưu Ngọc Mai còn xem như có ánh mắt, vì thế nàng thái độ cũng hảo không ít. Nay này vẫn là Hà Song Lan lần đầu tiên mở miệng lưu cơm. Lưu Ngọc Mai trong lòng đã sớm tưởng nếm thử trong thành này đồ ăn, nàng lập tức liền do dự nhìn về phía Mục Hồng Sảo. "Mẹ, ngươi liền lưu lại ăn cơm đi, ta còn có việc chưa nói đâu." Mục Hồng Sảo nhìn Lưu Ngọc Mai vâng vâng dạ dạ bộ dáng, cảm thấy nàng nhìn có chút đáng thương, hơn nữa lần này Hà Song Lan cũng đồng ý, cho nên Mục Hồng Sảo liền gật đầu đồng ý. "Kia, ta đây liền ở chỗ này ăn." Lưu Ngọc Mai cũng không khách khí, nàng đôi mắt cười híp lại ngồi xuống. ra đi đem cơm trước chứng thượng. Hà Song Lan đi phòng bếp chứng Mễ. "Mẹ, đây là năm đồng tiền, ngươi cầm, quay đầu lại tới nhiều mang mấy cái dưa, cái này lao yêu bà. Thật không biết xấu hổ." Mộ Hồng xảo nhìn Hà Song Lan đi phòng bếp, nàng chạy nhanh thoở qua tới bắt tay tâm nắm chặt năm đồng tiền nhét vào Lưu Ngọc Mai trong tay sau, thân mình hướng bên cạnh lại sờ sườn, sườn. Lưu Ngọc Mai vui mừng quá đỗi, nàng chạy nhanh hướng chính mình trong túi một tác thấp giọng nói, "Hành" Không thành vấn đề, nhiều mua mấy cái ngươi cũng có thể ăn nhiều mấy khẩu, này đưa vốn là cho ngươi cùng cô ra ăn, ta xem liền nàng ăn nhiều nhất. Ngọc Mai a, tới, cùng nhau giúp một chút trích cái đồ ăn, làm Hồng Sở nghỉ ngơi ngươi nghỉ ngơi. Hà Song Lan một chút công phu liền lại về rồi, nàng nhìn nhìn hai người chi gian ngồi rất xa, lúc này mới cười đối Lưu Ngọc Mai chào hỏi. Hành, Hồng Sở, ngươi trước nghỉ ngơi. Lưu Ngọc Mai thật là may mắn một hồng xảo tốc độ mau, bằng không này tiền liền lấy không được tay. Lý Quốc Văn Dưa chưa trở về ăn cơm thời điểm, nhìn đến trên bàn cơm Lưu Ngọc Mai cũng ở, hắn đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lại ngồi xuống, làm bộ lơ đãng đối Lưu Ngọc Mai hỏi, gần nhất trong nhà thế nào? "Hảo, đều khá tốt." Lưu Ngọc Mai nhìn đến Lý Quốc Văn thế, nhưng trước cùng nàng nói chuyện, chạy nhanh buông chiếc đuôi trả lời. "Ngài nói hảo đi." Lý Quốc Văn gấp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng. Hảo hảo, "Hồng xảo, không xảo nàng cô đã trở lại, khuê nữ chi kỷ, nhìn đến khuê nữ đã trở lại, hồng xảo lãoễn lão hiện tại tinh thần thượng, đều có thể xuống đất làm việc." Lưu Ngọc Mai đột nhiên nói đến mục chi trên người, Lý Quốc Văn tay mò đón, ngẩng người. "A, ta cô đi trở về." Một hồng xảo cũng ngây dại. "Đúng vậy, còn mang theo nhi tử trở về." Lưu Ngọc Mai lời này lượng tin tức quá lớn. Mộc Hồng xảo nghe xong sau giật mình hỏi, "Nàng nhi tử, nàng kết hôn? Nàng sau khi trở về cả ngày không phải đi mục thủy ra, chính là ngốc tại ngươi mãi mãi mãi ra, cũng không cùng người khác nhiều lời lời nói, ta cũng liền biết ngày đó." "Gia Đoan à, đứa nhỏ này khẳng định là cái tiểu tạp chủng, không biết cùng bên ngoài cái nào dã nam nhân sinh, bằng không như thế nào hài tử cha vẫn luôn đều không lộ mặt đâu." Lưu Ngọc Mai nói lên mục chi, rất là xem thường. Lý Quốc Văn nghe được Lưu Ngọc Mai nói như vậy, sắc mặt trở nên xanh mét, hắn ngữ khí lạnh băng nói, "Ta xem đều là nhàm chán không có việc gì làm, người khác sự tình cùng các ngươi có gì quan hệ? Nhân gia hải tử cha là ai, cùng các ngươi có quan hệ gì?" Đúng vậy, cô gia nói đúng, là ta lắm miệng. Lưu Ngọc Mai bị Lý Quốc Văn như vậy một đốn trách móc, chạy nhanh cười làm lành nói không phải, "Ta cảm thấy mục chi rất hiếu thuận, mặc kệ nàng người thế nào, mãi mãi sinh bệnh." Cuối cùng chiếu cô bưng trà đổ nước còn không phải nàng. Lý Quốc Văn nhìn thoáng qua Hà Song Lan nói, "Lý Quốc Văn cha chết sớm, tỉ đệ hai đều ra sao Song Lan một tay mang lại, hắn biết Hà Song Lan nhất để ý chính là hài tử hiếu thuận không hiếu thuận, cho nên hắn cố ý liền nói như vậy. Bách thiện hiếu vi tiền, chỉ cần hiếu thuận, khác đều là việc nhỏ, ta cảm thấy chỉ bằng điểm này nhi, cái này mục chi khẳng định cũng hư không đến chạy đi đâu." Hà Song Lan quả nhiên nghe được Lý Quốc Văn nói sau, tán dương gật gật đầu. Lưu Ngọc Mai nghe được lời này, tức khắc cảm thấy chính mình mặt dường như bị đánh một cái tát giống nhau, náo giác. "Chờ quay đầu lại đi các ngươi trong thôn a, ta nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem cái này mục chi." Hà Song Lan ngay sau đó nói. Loảng xoảng một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Lý Quốc Văn chén ngã ở trên mặt đất. Trợ tay hạ Lý Quốc Văn nhìn đại gia đồng thời nhìn về phía hắn. chạy nhanh áp xuống nội tâm khẩn trương, nhàng nhạt nói. Một bữa cơm ăn Lưu Ngọc Mai có chút nhạt như nước ốc, thực tốt đồ ăn nàng lại ăn có chút khó có thể nuốt xuống, chờ đến thật vất vả ăn xong sau, nàng liền vội vàng rời đi. Chờ đến Lưu Ngọc Mai trở lại trong thôn hương chính mình ra đi thời điểm, hào xảo bất xảo lại là gặp Mục Chi. Mục Chi ôm hài tử, nhìn đến là Lưu Ngọc Mai sau thần sắc biến đổi, nàng đầu liếc hướng một bên, làm bộ không thấy được Lưu Ngọc Mai giống nh Lưu Ngọc Mai ở mục hồng xảo ra nghẹn một bụng phất hỏa, lúc này nhìn đến Mục Chi cũng như vậy khinh thường nàng, nàng hỏa khí liền tạch tạch tạch toát ra tới. Cũng không nhìn xem chính mình là cái cái gì mà hạng, ôm cái tạp chủng ghê gớm a. Lưu Ngọc Mai tức giận hướng về phía Mục Chi nói, Mục Chi bị Lưu Ngọc Mai thình lình xệ ra ác ngôn ác ngữ nói sửng sốt hạ, nhưng là Mục Chi ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nàng nhanh mồm dẻo miệng phản bác nói: là so tưởng sinh, cái tạp chủng đều sinh không ra người ghê gớm. Phi, tiểu đồ đi, ngươi sinh cái tạp chủng đắc ý thực a. Ta nói cho ngươi, nhà ta Hồng Sở cũng hoài, cũng là cái tiểu tử, đây chính là lại cha có nương đứng đắn hài tử. Lưu Ngọc Mai đắc ý nhìn về phía nháy mắt mặt trở nên tái nhợt Mục Chi. Chương 533 đau lòng. Hồng Sở. Hồng Sở hoài hài tử? Mục Chi thanh âm có chút run rẩy hỏi. Đương nhiên Sau cái nhiều tháng, đều nói là con trai đâu." Lưu Ngọc Mai hưng phấn trả lời. "Sau cái nhiều tháng?" Mục Tri bay nhanh tính hạ thời gian, kia chẳng phải là ở An Thiết khi đó hoài thượng, hảo một cái lý quốc văn, An Thiết khí, hắn còn lời thề son sắt nói nhìn đến Mục Hồng Sảo liền ghê tởm, đã thật lâu cũng chưa chạm qua nàng, lập tức liền phải cùng nàng ly hôn, kết quả đâu? Chết không được, chết không được thu thập hành lý khi, hắn làm chính mình nhiều thu thập một ít Ở nhà nhiều trụ một đoạn thời gian. Ước chừng nếu sợ chính mình đụng vào mục hồng xảo đụng to, sau đó nháo đứng lên đi. Mục Chi cứ như vậy ngốc ngốc lăng lăng ồn khang khang đứng ở ven đường, trong đầu lại là càng ngày càng rõ ràng cùng minh bạch. Làm sao vậy? Nghe được chất nữ có, cao hứng đều thất thần sao? Lưu Ngọc Mai nhìn Mục Chi thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng không khỏi tiến lên vô vô Mục Chi bả vai. Mục Chi bị Lưu Ngọc Mai đẩy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng dùng hết toàn lực đem Lưu Ngọc Mai hướng bên cạnh đẩy, xoay người liền chạy. Lưu Ngọc Mai một cái không tra, liền té ngã trên đất, chờ nàng bò dậy, nhìn đến Mục Chi bóng dáng, không khỏi khí trồi ầm lên lên. Mục Chi chạy đến trong nhà sau, phản ứng đầu tiên chính là đem Khang Khang hướng trên giường đất một phóng, liền bắt đầu thu thập đồ vật, nàng phải đi về tìm lý quốc văn, nàng muốn hỏi cái rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mục Chi, ngươi đây là đang làm gì? Lưu Yêu Muội nghe được Mộc Chi đã trở lại, thường lui tới Mộc Chi một hồi tới, luôn là đi bồi nàng, kết quả hôm nay trở về nửa ngày cũng chưa động tĩnh, vì thế Lưu Yêu Muội liền chính mình lại đây nhìn xem. Kết quả một lại đây, liền nhìn đến Mộc Chi đang ở lục tung thu thập hành lý, Lưu Yêu Muội trong lòng căng thẳng, nàng hỏi xong sau tiến lên giữ chặt Mộc Chi cánh tay, thanh âm run rẩy nói: "Ngươi, ngươi lại phải đi sao?" "Nương, ta cùng hài tử trở về có một đoạn thời gian" Hai tử cũng tưởng ba ba, này không, ta dẫn hắn đi trở về, quá chút thời gian lại trở về xem ngươi. Mục Chi cố nén trong lòng khổ sở, xả ra một bộ gương mặt tươi cười đối với Lưu Yêu muội nói, "Khang Khang cha không phải nói đến tiếp các ngươi sao?" Hắn vội mục chi hàm răng cắn chặt môi, từ môi phụng nhảy ra tới hai chữ, "Vội." "Ha hả, cái gì công tất vội, cái gì muốn lên trước, đây đều là lấy cớ đi." Vội vàng chiếu cố hắn thế tử. Vội vàng nên đón hắn Tân Nhi tử đây mới là thật sự đi. Lại vội cũng không thể vội trở về tiếp các ngươi cũng chưa thời gian đi, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta làm cha ngươi đi một chuyến huyện thành, đem hắn hô qua tới. Không cần. Mộc Chi trên tay không ngừng, trong miệng thấp thấp cự tuyệt nói. Vậy làm cha ngươi đưa các ngươi trở về, nhiều như vậy đồ vật đâu? Lưu Yêu Muội nhìn Mộc Chi trang bao lớn bao nhỏ còn nói thêm. Cũng không cần. Mộc Chi tay dừng một chút, Trong lòng nổi lên cười khổ, nàng sao có thể để cho người khác nhìn đến Lý Quốc Vân đâu? Người cái này cô nàng chết dầm kia, này không được kia không được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Yêu Muội bị Mộc Chi này thái độ làm cho có chút nóng nảy, nàng hướng về phía Mộc Chi giống lên. Hoa hoa hoa hoa hoa ngồi ở một bên chơi khang khang nhìn đến Lưu Yêu Muội này tư thế, sợ tới mức tiểu. Miên Mộ Phiết trực tiếp va hoa, hoa khóc lớn lên, biên khóc còn biên hướng Mộc Chi bên này bò. Mộc Chi chạy nhanh buông trong tay đồ vật, ôm chặt Khang Khang, nhìn Khang Khang khóc thở hỗn hển, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được, cùng nhau khóc lên. Lưu Yêu Muội bị hoảng sợ, nàng ngượng ngùng nói, "Mộc Chi a, các ngươi đây là làm sao vậy?" Như thế nào vừa nói đều khóc thượng. "Các ngươi đừng khóc a, ta sai, ta không nên nói ngươi." Chỉ là Lưu Yêu Muội càng nói, Mộc Chi lại là khóc càng tan nhẫn, cuối cùng khóc cả người khí đều thượng không tới, bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Các ngươi đây là làm sao vậy? Mộc Lao Hán lúc này đã trở lại, hắn ở cửa khi liền nghe được trong phòng có người ở khóc, hắn chạy nhanh theo tiếng tìm tới, nhìn đến Mộc Chi khóc thở hỗn hển bộ dáng, có chút giật mình hỏi. Mộc Chi nói phải đi, ta liền hỏi hai câu, ai biết Lưu Yêu Muội cũng thật là không hiểu ra sao, không biết chính mình rốt cuộc làm gì chọc đến Mộc Chi như vậy thương tâm. Ai, Mộc Chi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có gì liền nói ra tới. Chúng ta cho ngươi già già chú ý a." Mục Lao Hán thật mạnh thở dài nói, "Ta, ta không có việc gì." Mục Chi nhìn Mục Lao Hán cùng Lưu Yêu Muội đều là gập đến độ mồ hôi đầy đầu, nàng xoa xoa nước mắt, thanh âm khàn khàn trả lời, "Không có việc gì, vì cái gì khóc a?" Lưu Yêu Muội linh một cái khăn lông, đưa cho Mục Chi, "Không bỏ được rời đi các ngươi." Mục Chi thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng như vậy một câu Lại là lập tức đem mục lão hán cùng Lưu Yêu Muội đều nói đỏ đôi mắt. Đặc biệt là Lưu Yêu Muội, nàng dùng mu bàn tay ở khóe mắt lau lau, vốn định đem nước mắt hủy diệt, nhưng là không nghĩ tới này, nước mắt lại là càng mật càng nhiều. Cứ cứ khổ khổ vài thập niên a, ba cái nhi tử không có một cái niệm nàng tốt, đặc biệt là lão đại cùng lão tam, ngược lại là như vậy cái khuê nữ, trong lòng còn có nàng, nếu không phải đứa con gái này Cấm nàng hai vợ chồng chỉ sợ đã chết đều sẽ không có người nhớ kỹ. Như thế nào hảo hảo, đều khóc cái gì khóc a? Mục Chi thật sâu hô một hơi, liên lụy ra một kia Miễn Cương cười tới. Nương hối hận a, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước lưu yêu mọi ngẹn ngào nói. Sớm biết rằng liền đối Mục Thủy cùng Mục Chi tốt một chút, lao đại lao tam tiết kiệm được tới liền chết chỉ tính. Đúng vậy. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đâu? Mộc Chi yên lặng lặp lại vài câu sau, đột nhiên trên mặt xuất hiện kiên quyết biểu tình. "Nương, nếu sự tình đã đã xảy ra, như vậy liền phải đi đối mặt, mặc kệ nói như thế nào, khổ nháo giải quyết không được vấn đề, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp cứu lại đèn bù." Mộc Chi thanh âm khôi phục bình tĩnh. Nàng lời này làm như đối Lưu Yêu mẫu nói, lại làm như đối chính mình nói. "Nương, ra đi tranh nhị ca gia, các ngươi giúp ta nhìn Khang Khang." Mộc Chi vừa rồi ở khóc giống thời điểm đã nghỉ kỳ rồi chính mình muốn như thế nào làm. Đi thôi, trời sắp tối rồi, chậm một chút. Lưu Yêu Muội cẩn thận dặn dò nói. Ân. Mộc Chi lĩnh cái khăn lông, lau khô mặt về sau, liền chậm rãi hướng tới Mộc Thủy gia đi đến, Mộc Chi quyết định ngày mai chính mình đơn độc đi một chuyến huyện thành đi tìm Lý Quốc Văn. Vừa mới bắt đầu, Mộc Chi là nghĩ đi Lý Quốc Văn ra đại náo một hồi, nháo đến mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. chính là đã khóc sau nàng nhìn Khang Khang còn muốn có chính mình cha mẹ, lại là thay đổi chủ ý. Mục Chi trước kia ở huyện thành cũng giúp đỡ người khác đã làm công, biết rõ muốn làm một cái chính thức công là cỡ nào khó khăn, đặc biệt là còn lên làm tiểu lãnh đạo loại này càng không dễ dàng. Hiện tại Mục Hồng Sảo tuy rằng mang thai, nói là cái tiểu tử, nhưng là này lại ai nói chuẩn đâu, là nam hay nữ vẫn là phải đợi sinh hạ tới lại xem, nếu Mục Hồng Sảo sinh chính là nữ nhi, Như vậy về sau Lý Quốc Văn vì nhi tử vẫn là sẽ trở lại nàng bên này. Từ có hài tử sau, Mục Hồng Sở đã sớm không để bụng cái gì tình tình ái ái, chỉ có hài tử. Hai tử mới là nhất quan trọng, nàng không có gì bản lĩnh, thật sự đem Lý Quốc Văn làm đến ném công tác, kia Khang Khang như thế nào dưỡng? Chương 534 trưa dưa. Nếu liền dựa vào Mục Chi một người kiếm tiền mang hài tử, như vậy Khang Khang quá sinh hoạt khẳng định sẽ so hiện tại kém một mảng lớn tử. Mộc Chi quyết định đi trước tìm Lý Quốc Văn một chuyến, xem hắn rốt cuộc là tính thế nào. Lý Quốc Văn thích gan dưa hấu, cho nên Mộc Chi liền nghĩ đi Mộc Thủy Gia mua một cái vô hạt dưa hấu mang về cho hắn nếm thử. Vốn dĩ Mộc Chi lần đầu tiên ăn đến vô hạt dưa hấu khi liền nghĩ cấp Lý Quốc Văn nếm thử. Hiện tại, dưa hấu vẫn là giống nhau dưa hấu, nhưng là Mộc Chi tâm cảnh lại là hoàn toàn không giống nhau. Mộc Chi đầy cõi lòng tâm sự túi đầu đi phía trước đi tới. cũng không có xem lộ phía trước, đi đến chuyển biến chỗ khi, bỗng nhiên đầu liền đụng phải một cái ngạnh bang bang đổ vật. Ai u, một đạo giọng nam vang lên. Mục Chi cũng là ăn đau hô một tiếng, ngay sau đó dùng tay che lại cái trán, dương mắt nhìn lên, lại là nhìn đến một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao nhỏ gầy nam tử cũng chính che lại chính mình đầu. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Chu Hoa Đạt nhìn trước mắt cái này tú lệ nữ tử, liên tục xin lỗi nói. Lạc ta không thấy lộ. Mộc Chi tâm tình thật không tốt, nàng đối với Chu Hoa đạt sả cái cười sau, vội vã vòng qua bọn họ ba người sau liền rời đi. Chu Hoa đạt còn lại là xoay người nhìn hạ Mộc Chi thân ảnh, theo sau quay đầu liền đón nhận Điền Thúc cùng Lương Thúc cười như không cười ánh mắt. Nàng cũng là đi tìm một túi đi. Chu Hoa đạt có chút chột dạ nói: "À là, bên kia phương hướng liền các nàng một hộ nhà." Điền Thúc trả lời: "Đích xác." Ba người một đường đi tới, bên này chỉ có Mộc Tú một nhà. Được rồi, nhanh lên Nhi làm đứng đắn sự. Lương Thúc nhìn nhìn sắc trời, đối với hai người nói, "Hảo." Mộc Chi nhanh hơn bước chân, không một lát liền tới rồi Mộc Tú gia, mấy người nhìn đến Mộc Chi tới đều nhiệt tình chào hỏi. "Tú nương cô, như thế nào lúc này tới?" Chu Thủy Liên cười khanh khách đối với Mộc Chi nói, "Ta này thèm ăn, muốn ăn dưa hấu." Mộc Chi nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Trong đất không còn mấy cái dưa, muốn ăn hai ngày này nắm chặt thời gian ăn, bằng không liền phải chờ đến sang năm, đi, vừa vặn ta cũng muốn trích mấy cái dưa, chúng ta cùng đi. Mộc Tú nghĩ đến ngày mai muốn đi lưu trưởng khoa ra một chuyến, hiện tại vừa vặn có thể cùng Mộc Chi cùng đi trích mấy cái dưa. Ta cùng các ngươi cùng đi. Mộc Thủy không nói hai lời liền lại xách lên cái cuốc, muốn mời hai người đi một chuyến. ba người vì thế cùng nhau ra cửa. Ai, kia dưa trong đất giống như có người. Mục Trí mắt sắc, nàng liếc mắt một cái liền thấy được dưa trong đất giống như có cái thân ảnh. Đây là trộm dưa đi. Mục Thủy cũng thấy được. Đi, chúng ta ba cái đem hắn mây quanh, nhìn xem là ai." Mục Tú tức giận nói. Ba người cùng nhau phóng nhẹ bước chân hướng tới dưa điền bọc đánh đi. Lưu Ngọc Mai tính toán lại đi cấp Mục Hồng xảo đưa một lần dưa hấu. Nhưng là nghĩ đến Dư Hấu như vậy quý, liền tính là mục hồng xảo cho nàng tiền, nàng vẫn là có chút không bỏ được, cuối cùng nàng Linh Cơ vừa động, nghĩ đến một biện pháp tốt, đó chính là đi Dư ngoài ruộng trông chích. Cho nên Lưu Ngọc Mai quan sát hai ngày, không sai biệt lầm thăm dò Mục Thủy lao động quy luật sau, hôm nay liền chuẩn bị xuống tay, nàng nhìn Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường đã đi rồi sau, liền lặng lẽ chạy tới, chạy tiến giữa điền, tuyển nổi lên Dư Hấu. Dư ngoài ruộng dư đã không nhiều lắm. lại là đông một cái tây một cái, Lưu Ngọc Mai ở không quen thuộc dưa điền, nàng ở bên trong cùng không đầu rổi bọ giống nhau loan chuyện. Ha ha, rốt cuộc tìm được một cái. Lưu Ngọc Mai thật vất vả phát hiện một cái dưa hấu, nàng vui mừng quá đỗi, đem sợi từ phía sau lưng thượng gỡ xuống tới, từ bên trong lấy ra một phen kéo, liền phải cắt xuống đi. Ngươi đang làm cái gì? Trộm dưa. Lúc này ba người đã xuống tới, cũng phát hiện cái này trộm dưa người không phải người khác. Mà là Lưu Ngọc Mai, một thủy có chút chán nản ồn ảo lên. Lưu Ngọc Mai lực chú ý đều ở dưa thượng, không dự đoán được đông nhiên toát ra tới ba người, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, chính mình chiều sau lùi lại vài bước, ngã ngồi ở bùn đất thượng, kéo cũng ném tới dưa trong đất. Người dọa người hù chết người các người biết không, ta thiếu chút nữa bị các người hù chết. Lưu Ngọc Mai thét trói thai qua đi phát hiện nguyên lai là một thủy một tú còn có một chi. Nàng ngãy dựng lên liền hướng về phía ba người tức giận đến nói: "Tu, làm thật còn có lý. Ngươi hôm nay nếu là thật hù chết ở chỗ này, kia cũng là ngươi tự tìm." Mục Tú thanh âm tuy rằng nhu hòa, nhưng là lời nói lại là đem Lưu Ngọc Mai đổ đến ngược đau. "Ai là tặc, các ngươi đừng nói bậy." Lưu Ngọc Mai ánh mắt nhấp nháy phủ nhận nói: "Ngươi không phải tặc, vậy ngươi ở nhà ta dựa trong đất lén lút làm cái gì?" Mục Tú tiếp tục chất vấn nói: Ta là tới mua dưa, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy trong đất liền không ai, cho nên ta liền nghĩ chính mình hái được đi nhà ngươi tính tiền. Lưu Ngọc Mai cái khó lo cái khôn, cho nàng nghĩ tới như vậy một cái lý do. Hành, vậy ngươi cứ đi, chờ tiếp theo khởi đi nhà ta tính tiền. Mục Tú theo Lưu Ngọc Mai nói nói, dù sao không thể tiện nghi nàng. Thật là, liền chưa thấy qua các ngươi như vậy không ai tình điệu, Hồng Sở mang thai. Liền muốn ăn này một ngụm dưa hấu, đều là thân thích, ăn các ngươi dưa còn đều đến tiêu tiền, mất công hồng xảo còn gọi các ngươi nhị bá cùng đường mỗi đâu, trước kia có gì ăn ngon còn đều lấy về tới cấp các ngươi đếm thử đâu. Lưu Ngọc Mai ngấm lại vẫn là không cam lòng ra dưa tiền, nàng bắt đầu lại nhảy lại nói tiếp, hoàn toàn quên mất một hồng xảo ngàn dặn do vạn công đạo không cho nàng ở trong thôn nói chính mình mang thai sự tình. Bất quá một hồng xảo như vậy dặn do Lưu Ngọc Mai. cũng là Lý Quốc Văn làm nàng làm như vậy, Lý Quốc Văn sợ Mục Hồng Sảo người nhà ở trong thôn nói bậy, làm Mục Tri đã biết chuyện này, cho nên rất là nghiêm khắc mệnh lệnh Mục Hồng Sảo nhất định phải cùng Lưu Ngọc Mai nói tốt không thể nói bậy, bằng không liền đối hại tử vận thế không tốt. Lưu Ngọc Mai đối Lý Quốc Văn nói là phi thường tin tưởng, ở nàng xem ra, cái này con rể có năng lực lợi hại, hắn nói không cho nói vậy khẳng định không thể nhiều lời, cho nên Lưu Ngọc Mai thật là giữ kín như bưng, liền Mục Sinh Một gái quân hai vợ chồng cũng chưa nói. Đối với chính mình 3 ngày 2 đầu đi huyện thành, cũng là nói cho Mộc Hồng xảo điều dưỡng thân thể, sớm một chút nhi sinh cái hài tử, đối trong nhà chỗ tốt lớn hơn nữa. Kết quả hôm nay đầu tiên là bị Mộc Chi một kích thích, nàng nhịn không được nói ra, lúc này lại vì mấy cái dưa, nàng lại đem Mộc Hồng xảo mang thai sự lấy ra tới bác đồng tình, nghĩ có thể đem dưa tiền tiết kiệm được tới. Lại lần nữa từ Lưu Ngọc Mai trong miệng biết Mộc Hồng xảo mang thai. Mộc Chi vẫn là trong lòng đau lợi hại, Mộc Thủy còn lại là chấn động nói: "Hồng xảo có? Cũng không phải là sao, liền muốn ăn nhà ngươi nải dưa, ngươi xem Hồng xảo nàng nhị bá Lưu Ngọc Mai nghe được Mộc Thủy trong giọng nói bướng lẳng, nàng chạy nhanh đẩy mặt tươi cười nói: "Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng chúng ta dính líu quan hệ, cùng các ngươi nhắc lên quan hệ liền không chuệ tốt, chúng ta vẫn là phân rõ hảo, ta nương Hoài Tiểu Hoa muốn ăn cái trứng gà thời điểm, cũng không gặp các ngươi làm quán nàng." Hiện tại Xả Hồng Sảo mang thai, người đương nương đều không bỏ được mua dưa cho nàng ăn, tiếp cùng chúng ta này, đó người ngoài có gì quan hệ? Mộc Tú không nhanh không chậm phản bác nói: "Chương 535 tham Mộc Hồng Sảo. Ngươi?" Lưu Ngọc Mai thật sắc bị Mộc Tú tức chết rồi. Trước mắt Mộc Thủy gia cùng trước kia nhưng không giống nhau, tục ngữ nói tiền là người gan, Mộc Thủy gia hiện giờ nhật tử quá đã là người khác nhìn lên đều không đạt được độ cao. Cho nên Lưu Ngọc Mai đối với Mục Thủy gia còn hơi hơi có chút kiêng kỵ, không dám lại giống như trước kia như vậy cao cao tại thượng, giều vọ dương oai. Chạy nhanh chọn dưa đi. Mục Tú lười đến phản ứng Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai nhìn lần này là chiếm không đến tiện nghi, cho nên chỉ có thể bĩu môi, nhận mệnh bắt đầu chích dưa. "Tú, cái này quên cho ngươi, ngươi cầm." Mục Thủy đi chọn dưa khi, Mục Chi từ bên người trong túi lấy một trương giấy ra tới đưa cho Mục Tú. Mục Tu triển khai vừa thấy, là lưu yêu mọi kia nhà cũ cấp một thủy chứng từ, bên trên còn đều ấn hồng dấu tay. Vẫn luôn có việc, đem cái này cấp chậm trễ, cái này chứng từ ngươi cầm, về sau kia phòng ở chính là nhà ngươi, bất quá thú, cô tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, có thể hay không làm ngươi ra ra cùng ngươi mãi mãi trước ở, chờ đến bọn họ. Bọn họ đều không còn nữa sao? Các ngươi lại thu hồi này phòng ở mục chi do dự nói. Hành, dù sao ngươi nói tính Mộc Tú lời nói có ẩn ý nói: "A, Tú, cảm ơn ngươi." Mộc Chi nghe Mộc Tú nói, còn tưởng rằng nàng xinh khí, kết quả nhìn về phía Mộc Tú khi, lại phát hiện Mộc Tú gương mặt tươi cười doanh doanh, cũng không có tức giận bộ dáng. Cuối cùng Lưu Ngọc Mai mua ba cái dưa, hoa 3 đồng tiền, nàng hất mặt đem dưa trang đến xó sau, sau, trực tiếp liền rời đi. Mộc Chi cầm hai cái dưa, nàng nói tạ sau, mang theo dưa liền đuổi theo đuổi Lưu Ngọc Mai. Uy, chờ một chút. Mục chi vốn định kêu đại tẩu, chính là lời nói đến bên miệng lại là như thế nào đều kêu không ra, chỉ có thể hô thanh uy. Lưu Ngọc Mai có dựa trong lòng chính nín thở, nghe được phía sau truyền đến mục chi thanh âm. Đặc biệt là nghe được mục chi kêu đến vẫn là uy, nàng trực tiếp khí cũng không quay đầu lại, nhanh hơn bước chân. Mục chi nhìn Lưu Ngọc Mai càng đi càng nhanh, nàng dứt khoát chạy lên, còn hảo mục chi tuổi nhẹ thể lực hảo. Ở phụ trọng không sai biệt lắm 20 cân dưới tình huống, không một lát liền đuổi theo Lưu Ngọc Mai. "Hô là ngươi tử tử ta a, ngươi chạy cái gì chạy?" Mục Chi thở hổn hển đối với Lưu Ngọc Mai nói. "Ta tưởng là ai đâu, ngươi liền như vậy kêu ai biết ngươi kêu ai đâu, hiện tại nhưng thật ra quái thượng ta." Lưu Ngọc Mai tả Mục Chi liếc mắt một cái. "Đại Đại tẩu, Mục Chi mang thai, ta cũng không khác được, nàng không phải thích gan loại này dưa hấu sao?" Này hai cái đều đưa cho nàng ăn. Mộc Chi bị Lưu Ngọc Mai sặc sau nhịn xuống trong lòng bực bội, ai làm nàng hiện tại có việc cầu Lưu Ngọc Mai đâu. Ai du, Mộc Chi a, ngươi nói chính là thật sự. Lưu Ngọc Mai nghe xong Mộc Chi nói sau vui mừng quá đỗi, nàng lập tức trên mặt đôi cười nhìn về phía Mộc Chi. Khẳng định là thật sự, còn không phải là hai cái dựa sao. Mộc Chi ứng lời phía sau phong lại là vừa chuyển còn nói thêm, đại tẩu Ngươi không phải nói Hồng Sảo mang thai sao? Ta cùng ngươi nói, ta xem người bụng xem nam nữ nhưng chuẩn, chúng ta kia khối sinh hài tử, ta xem qua không có một cái sinh sai, ngày mai nếu không ngươi dẫn ta đi gặp Hồng Sảo. Ngươi còn có buồn sự này? Lưu Ngọc Mai nửa tin nửa ngờ nói, không tin ngày mai liền mang ta đi nhìn xem, nếu là ta đoán không đúng, ta cho ngươi 10 đồng tiền. Mục Chi cố ý để dùng tiền làm tiền đặt cược. Bởi vì nàng biết Lưu Ngọc Mai nhất định hội kiến Tiền Mạc Khai. Quả nhiên Lưu Ngọc Mai thượng cầu, Lưu Ngọc Mai đôi tay một phách, thân thiết đối với Mục Chí nói, một lời đã định. Ta liền nói sao, đương cô cái nào không thân chất nhi chất nữ. Hành, ngày mai chúng ta cùng đi, vừa vận này năm cái dưa ta cũng không hảo lấy, ngươi có thể đáp bắt tay. Hành, vậy nói như vậy hảo, ngày mai giờ khi đi? Đi huyện thành tiểu xe khách là 8 giờ xuất phát. Chúng ta liền ở kia chằm chán. Lưu Ngọc Mai nghĩ nghĩ nói: "Hành, kia nải hại dưa ta trước cầm, ngươi nảy cũng không hảo lấy, ngày mai buổi sáng ta cấp mang qua đi. Vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi, đừng bị va chạm cấp lộng hỏng rồi." Lưu Ngọc Mai cuối cùng không tha dặn dò nói: "Biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi." Mộc Chi mang theo dưa về tới trong nhà, nàng đem dưa phóng hảo sau, cùng Lưu Yêu muội cùng đạo một phen. Nói là ngày mai muốn đi tranh huyện thành cấp Hải tử tra đưa hai đứa ăn, Khang Khang liền phóng trong nhà, nàng buổi tối liền trở về. Lưu Yêu Muội muốn đi huyện thành tìm Hải tử tra, nàng vui vẻ ra mặt nói: "Hành, ngươi nhìn thấy cô gia đường cùng nhân gia sao? Ta liền biết khẳng định lại là ngươi tiểu tính tình lên đây, cô gia nếu là có nội, ngươi cùng Khang Khang liền ở nơi này, ta cùng cha ngươi còn có thể đắc bắt tay, nếu là không nội, liền tiếp đón hắn trở về, ta cùng cha ngươi cũng nhận nhận." Lương, ta đã biết." Mộc Chi trong lòng phiếm chua xót. Buổi tối, Mộc Chi cẩn thận tắm rồi rửa mặt, tô lên vẫn luôn luyến tiếc dùng thượng hải bài kem bảo vệ da, này vẫn là Lý Quốc Văn từ tỉnh thành cửa hàng cho nàng mua. Làm xong này hết hãy, nàng sớm liền nằm tới rồi trên giường, vốn tưởng rằng đêm nay sẽ ngủ không được, nhưng là Mộc Chi lại là không một lát liền ngủ rồi. Một đêm vô vọng, Mộc Chi buổi sáng rời giường sau, thân thanh khí sảng, tinh thần khí mười phần. Nàng mặc vào một cái hồng đế bạch hoa vải dệt làm váy liền áo, mặc vào sau nhìn chính mình như cữu mảnh khảnh vòng eo, vừa lòng cười, theo sau đối với gương, tinh tế đồ một tầng phấn, lại lau điểm nhị son môi, lông mày miêu tinh tế, cuối cùng lại ở trên đầu lau chút hoa quế du. Nay một phen dọn dẹp xong, Mộc Chi đi ra cửa phòng, Lưu Yêu mọi cười đôi mắt đều không thấy, nàng một bộ người từng trải bộ dáng nói, nên như vậy trang điểm, thu thập hạ thật tuấn. Cô gia nhìn khẳng định mắt đều rời không, "Không ra. Thật sự đẹp sao?" Mục Chi Như cũng có chút không tự tin hỏi, "Đẹp, cùng bầu trời thất tiên nữ giống nhau, ngươi mau đi ngồi xe đi, Khang Khang giao cho chúng ta." "Ta đi rồi." Mục Chi hướng ngồi xe địa phương đi đến, dọc theo đường đi, mặc kệ là ai nhìn đến nàng, đều là trước mắt sáng ngời, 3 phần tướng mạo, 7 phần trang điểm. Mục Chi vốn dĩ lớn lên liền xuất sắc, như vậy tỉ mỉ trang điểm hạ, càng là nét mặt tỏa sáng, nói nàng là 17-8 đại khuê nữ đều có người tin. Lưu Ngọc Mai nhìn đến Mộc Chi lại đây khi, trong lòng cũng là một tiếng cảm thán, cái này cô em chồng rời đi mấy năm nay, cảm giác diện mạo nảy nở, so trước kia đẹp nhiều. Hai người cứ như vậy cùng nhau kết bạn tới rồi huyện thành, Mộc Chi đi theo Lưu Ngọc Mai phía sau, từng bước một đi ở quen thuộc trên đường, chờ tới rồi dưới lầu khi, Mộc Chi ngẩn đầu nhìn nhìn Lý Quốc Văn ra tầng lầu. Hôm nay là Lý Quốc Văn nghỉ ngơi nhật tử, hắn hẳn là ở nhà đi. Mục Chi trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên tới Lý Quốc Văn trong nhà, sẽ là lấy như vậy một loại tình huống, nàng thiết tưởng quá vô số lần, chính mình này đây nữ chủ nhân thân phận tới, ai ngờ. Vừa rồi ta công đạo ngươi nói, ngươi đều nhớ kỹ đi. Lưu Ngọc Mai không yên tâm lại hỏi một lần Mục Chi. Nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Mục Chi gật gật đầu. Vừa rồi dọc theo đường đi, Lưu Ngọc Mai sợ Mục Chi nói sai lời nói trọc đến Hà Song Lan không cao hứng, vì thế cẩn thận dặn dò Mục Chi không cần nhiều lời lời nói, không cần nhiều xem, muốn thành thành thật thật, quy quy củ củ. Chương 536 sự việc đã bại lộ. Hông xảo, chúng ta tới xem ngươi. Lưu Ngọc Mai hướng tới trong phòng thét to một tiếng sau, xốc lên rèm cửa đi vào, Mục Chi thâm hô một hơi sâu, theo sát này Lưu Ngọc Mai đi vào nhà ở. Ai u, Ngọc Mai Ngươi thật là quá khách khí, tới, đem dưa phóng bên này bên này." Hà Song Lan đang ngồi ở trên sofa cắn hạt dưa, nhìn đến Lưu Ngọc Mai mang theo nhiều như vậy dưa tới, nàng hưng phấn đứng lên, duỗi tay liền đi giúp đỡ ôm dưa. "Gì? Vị này chính là?" Hà Song Lan lúc này thấy được mục chi, nàng hơi hơi ngẩng người, cô nương này cũng thật xinh đẹp. "Đây là Hồng Sở tiểu cô, cũng là gả đến trong thành, nay không gặp tới rồi, liền nói đến xem Hồng Sở." Nhận nhận môn, về sau hảo tẩu thân thích. Lưu Ngọc Mai cũng bất chấp tất cả, liền như vậy giới thiệu nói. Dù sao trong thôn đều nói mục chi gả đến trong thành, vậy cho là gả đến trong thành đi. Ta là nói như vậy tuấn cô nương, ở nông thôn mai một. Hà Song Lan nhìn mục chi như vậy xinh đẹp, khó được khen hai câu. Mục chi gặp qua Hà Song Lan, chẳng qua là rất xa gặp qua một mặt, cũng không có giống hiện tại xem như vậy rõ ràng, hiện giờ gần chỗ xem. Lý Quốc Văn tướng mạo trên cơ bản kế thừa Hà Song Lan tướng mạo. Lúc này Mục Chi nhìn đến Hà Song Lan, lập tức liền nghĩ đến Lý Quốc Văn, nàng đối với Hà Song Lan nhõn miệng cười nói, nhìn A Ji tựa như nhìn đến ta bà mâu giống nhau, đều là như vậy hòa ái dễ gần. "Này tiểu," nói ngọt, "ta nếu là có người như vậy một cái con râu thì tốt rồi, mang đi ra ngoài đều có mặt mũi." Hà Song Lan nghĩ Mộc Hồng xảo hiện giờ mập mạp dáng người, đầy mặt loang lổ điểm điểm, Một đầu lộn xộn đầu tóc, rõ ràng so lý quốc văn nhỏ mười mấy tuổi, hiện tại nhìn so lý quốc văn còn lão, thật là có tổn hại nàng nhi tử hình tượng. Mục Chi nghe xong lời này, trong lòng hậm hực tức khắc tiêu hơn phân nửa, nàng nhếch miệng khẽ cười lên. Lưu Ngọc Mai nghe xong lời này thật là lại tức ngược đau, làm cho con dâu nương là có thể nói ra loại này lời nói, này rõ ràng chính là khinh thường người. Chất nữ tùy cô, hồng xảo trước kia cùng nàng cô chính là có bảy phần giống. cũng là tuấn thực, này không phải mang thai, cho nên mới biến xấu, không đều nói nhi xấu như sao, này thai khẳng định là cái nam hài." Lưu Ngọc Mai chịu đựng phẫn nộ nói. "Ngươi nói cũng có đạo lý." Hà Song Lan gật gật đầu. "Không sao đâu." Lưu Ngọc Mai khắp nơi nhìn nhìn. "Quốc Văn hôm nay nghỉ ngơi không đi làm, vợ chồng son đều ở cách vách ngủ còn không có lên đâu." Hà Song Lan hướng tới đối diện phòng điếu môi. Mục Trí nghe xong lời này cũng cười không nổi. Nàng nhìn đối diện nhắm chặt môn, đâu có chút vô pháp hô hấp. Nay đều khi nào cũng nên rời giường, ta đi kêu bọn họ. Hà Song Lan nhìn nhìn thời gian, đều 10 giờ, thật là kỳ cục, nếu không phải Quốc Văn hôm nay nghỉ ngơi, nàng như thế nào có thể chịu đựng Mục Hồng Sở ngủ đến bây giờ. Hà Song Lan đứng ở cửa gõ nổi lên một tiếng, một lát qua đi, Lý Quốc Văn mắt buồn ngủ ngông lung mở ra cửa phòng. Cửa phòng mở ra khi Lý Quốc Bình còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng thấy được Mục Chi. Mục Chi ngươi Lý Quốc Văn hiện tại trong mắt chỉ còn lại có Mục Chi một người. Ta nghe nói Hồng Sảo có thai, cho nên đến xem nàng. Mục Chi đối với Lý Quốc Văn buồn bã cười nói, "Quốc Văn, Hồng Sảo đâu? Còn ở ngủ đâu?" Lý Quốc Văn đang muốn lôi kéo Mục Chi giải thích gì, lại bỗng nhiên bị Hà Song Lan nói kéo về tới rồi hiện thực tới. Nàng Lý Quốc Văn lúc này thanh tỉnh lại đây, này không phải mộng, đây là thật sự, Mục Chi đã biết. Mục Chi đã biết. Lý Quốc Văn trong đầu tức khắc toát ra tới một cái tử, đó chính là sự việc đã bại lộ. Đại mùa hè, Lý Quốc Văn nhìn nhìn Mục Chi, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới, nơi này trụ nhưng đều là đơn vị người. Mục Chi hiện tại nếu là nháo lên, kia hắn liền xong rồi. Cái gì đều xong rồi? Chính là hiện tại Hà Sông Lan. Liễu Ngọc Mai đều ở, hắn cũng không hảo cùng Mục Chi giải thích. Nay nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Lý Quốc Yên ổn mặt cầu xin nhìn phía Mục Chi, hy vọng nàng lúc này ngàn vạn không cần nháo lên. Mục Chi nhìn Lý Quốc Văn vẻ mặt cầu xin cùng khẩn trương, nghĩ đến hắn lần đầu tiên được đến nàng khi, cũng là nãy phó biểu tình, lúc ấy hắn ôm nàng, thề nói muốn cả đời đối nàng hảo, nhất định sẽ cưới nàng, kết quả đâu? Mục Chi thở dài, Đối với Lý Quốc Văn cười cười, hốc mắt ngay sau đó đỏ lên, nàng túi đầu không hề xem Lý Quốc Văn. Lý Quốc Văn nhìn đến Mục Chi như vậy, biết nàng sẽ không náo đi lên, hắn buông tâm đồng thời, trong lòng cũng là đau xót, Mục Chi hiện tại khẳng định rất khổ sở đi, hắn hảo muốn ôm an ủi nàng. Ai? Tiểu cô, sao ngươi lại tới đây? Mục Hồng Sảo đứng bụng, hành động thong thả ở phía sau cửa xuất hiện. Mục Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Hồng Sảo. Ngay sau đó, tầm mắt gắt gao chăm chú vào mục hồng xảo đột ra tới trên bụng, đôi tay dùng sức nắm chặt. "Ta đến xem ngươi, thuận tiện về nhà đi thu thập điểm nhi đồ vật." Mục Chi thanh âm có chút run rẩy. "Tiểu cô, ngươi có phải hay không cũng gả trong thành? Ngươi ở nơi nào a? Như thế nào không gặp tiểu dưỡng?" Mục hồng xảo tò mò đặt câu hỏi nói. Hắn rất bận, rất bận rất bận, vội không có thời gian chiếu cố ta cùng hài tử. Cho nên chúng ta liền về trước trong thôn trụ một đoạn thời gian, chờ hắn vội xong rồi, lại đi tiếp chúng ta, ta chính là đến xem ngươi, các ngươi trước vội đi, ta về nhà thu thập điểm nhi đồ vật." Mục Chi thật vất vả nói xong lời này sau, nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới. Lý Quốc Văn xoay người đi vào trong phòng, thay đổi một kiện quần áo, hướng về phía ba người nói, "Ta nhớ ra rồi, trong xưởng còn có chút việc, ta đi xem." Sau khi nói xong, tựa như một trận gió giống nhau hướng phía ngoài chạy đi. Ai? Ngươi còn không có ăn cơm sáng đâu. Hà Song Lan hướng về phía Lý Quốc Văn bóng dáng hô, nhưng là Lý Quốc Văn cũng không quay đầu lại lập tức liền chạy không thấy. Thật là, như thế nào đột nhiên liền có việc. Nói tốt hôm nay bồi ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Mục Hùng xảo có chút không cao hứng nói, nam nhân có nam nhân phải làm sự, đi bệnh viện làm kiểm tra tính cái gì? Ta khi đó không kiểm tra, còn không phải sinh hảo hảo, ngươi chính là quá tiểu khí." Hà Song Lan nghe được Mục Hồng sǎo oán trách, bất mãn nói: "Không có việc gì không có việc gì, ta bồi ngươi đi." Lưu Ngọc Mai chạy nhanh đánh giảng hòa. Mục Chi một đường khóc lóc chạy về thuê trong phòng, nàng mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được môn bị chìa khóa mở ra thanh âm, Lý Quốc Văn đuổi tới. "Mục Chi, ta thực xin lỗi ngươi." Lý Quốc Văn nhìn đứng ở trong phòng đưa Lưng về phía hắn Mục Chi, duỗi tay từ phía sau bảo vệ Mục Chi eo. "Ngươi buông ta ra." Mục Chi khóc lóc rãy rủa. "Ta không buông ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta đi." Lý Quốc Văn lẩm bẩm nói, đôi tay ôm cẩn thận. "Ta như thế nào tha thứ ngươi? Ngươi nói cho ta." Mục Chi đỉnh chỉ rãy rủa, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. "Ta Lý Quốc Văn suy sụp buông lỏng tay ra cánh tay. Mộc Chi xoay người lại, đầy mặt là nước mắt nhìn Lý Quốc Văn. "Ta không phải người, ta không phải đồ vật, ta không nên dối gạt người, Mộc Chi, ta thật sự không phải cố ý, ta biết tin tức này khi, ta cũng sợ hai muốn chết, ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt Lý Quốc Văn bồn một tiếng quỳ gối Mộc Chi trước người, thanh âm nghẹn ngào lên. Chương 537 thỏa hiệp. Nhìn đến Lý Quốc Văn quỳ xuống tới, Mộc Chi ngẩn người, lập tức liền mềm lòng. Như vậy một cái nam tử hán một cái xưởng lãnh đạo, ở bên ngoài có thân phận có địa vị người, hiện tại hai mắt đỏ bừng, đáng thương vô cùng quỷ gối chính mình trước người, "Ngài rống, cái gì a?" Người lên nói, "Mục tri hai ngày này thiết tưởng quá rất nhiều lần về sau nên làm cái gì bây giờ, chính mình như thế nào trả thù Lý Quốc Văn, chính là thật nhìn đến người, những cái đó ý niệm lại là đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Ngươi không tha thứ ta, ta liền không đứng dậy." Lý Quốc Văn lau nước mắt, sau đó ôm lấy Mộc Chi cẳng chân. "Ta có cái gì tư cách cùng ngươi nói tha thứ không tha thứ? Đứng lên đi, ta mệt mỏi." Mộc Chi nghĩ đến lúc này chính mình tình cảnh, không khỏi cũng thấp giọng khóc lên. Lý Quốc Văn thấy thế đứng lên, đem Mộc Chi ẵm đến trong lòng ngực, ở nàng bên tai lẩm bẩm nói nhỏ nói, "Mộc Chi, ngươi thật xinh đẹp, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi cùng Khang Khang, lòng ta khó chịu a. Lập tức ngươi liền không cần tưởng chúng ta." Ngươi liền phải có có thể danh chính ngôn thuận ngốc tại bên cạnh ngươi, Quang Minh chính đại có thể ôm đi ra ngoài cho người khác xem nhi tử. Đến lúc đó, Khang Khang. Khang Khang tính cái gì mục chi nhắc tới Khang Khang, vốn dĩ đã ngừng nước mắt lại bắt đầu đi xuống lạ. La nàng trước câu ta, ngày đó ta hồ say, không cẩn thận đem nàng làm như ngươi, thật sự liền như vậy một lần, ai ngờ đến nàng như vậy nhiều năm cũng chưa hồi thượng, liền lúc này đây liền có, đứa nhỏ này ta không nghi muốn. Ta chỉ nghi muôn chúng ta hai hài tử, chính là chính là Hồng Xảo nàng không chịu không cần đứa nhỏ này, ta sợ ngươi nhìn đến sinh khí thương tâm, cho nên Lý Quốc Văn vẻ mặt thống khổ nói, chẳng lẽ như vậy ta liền không tức giận. Ta biết ngươi thích ăn dưa hấu, cho nên liền nghĩ cho ngươi mang hai cái dưa hấu lại đây, kết quả gặp Hồng Xảo nàng nương, nàng nói Hồng Xảo mang thai, lại nói khăng khăng. Nàng nói khăng khăng là con hoang mục chi ủy khuất nước nở. Cái này lão vô lại Lý Quốc Văn nghe được Mục Tri cáo trạng, hắn tức khắp khí trên cổ gân xanh đều sưng ra. Người khác nói ta không thèm để ý cái gì, chính là Khang Khang về sau hội trường đại, hắn trưởng thành hỏi ba ba làm sao bây giờ. Ta tưởng tượng đến người khác chỉ chỉ trỏ trỏ nói Khang Khang, ta tâm liền cùng kim đâm giống nhau. Mục Tri, ngươi cho ta điểm nhi thời gian hảo sao? Làm ta ngẫm lại làm sao bây giờ? Lại như thế nào cho ngươi thời gian? Lại chờ đợi. Hồng Sảo hai tử liền phải sinh ra. Mục Chi cảm xúc kích động sau khi nói xong, đột nhiên bưng kín miệng mình. "Ngươi, ý của ngươi là muốn cho Hồng Sảo trong bụng Hải Tử lý quốc văn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Mục Chi. "Ta không có cái kia ý tứ, đây cũng là cái sinh mệnh, ta, ta là sợ cho Hồng Sảo Hải Tử sau khi sinh, ngươi nhìn đến đứa bé kia sau, liền không hề thích khang khang, sau đó càng sẽ không cho chúng ta mẫu tử suy nghĩ." Mộc Chi ai đó nói: "Ngươi cái này nha đầu ngốc, như thế nào luôn là ngu như vậy? Khang Khang là ta trưởng tử, lại là ta cùng ngươi hài tử, hắn là ta bà bối, ngươi cứ yên tâm đi." Lý Quốc Văn nghe được Mộc Chi là lo lắng cái này, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Khiên bảo Mộc Hồng Sảo không cần đứa nhỏ này, kia thật là so lên trời còn khó, còn hảo Mộc Chi không có nói loại này yêu cầu, bằng không Lý Quốc Văn cảm thấy chính mình thật đúng là không dễ làm." Ngươi còn sẽ cùng Hồng Xảo Ly hôn sao?" Mộc Chi quyết tâm hỏi. Ta Lý Quốc Văn há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì đó. "Ngươi nếu là dám không cho chúng ta cái công đạo, ta liền nháo đến ngươi trong sừng đi, đến lúc đó mọi người đều đừng nghĩ hảo quá." Mộc Chi nhìn Lý Quốc Văn do dự, nàng không khỏi nói câu tàn nhẫn lời nói. Lý Quốc Văn nghe được Mộc Chi nói lời này, đầu tiên là cả kinh, nhưng là trong lòng ngay sau đó sinh ra một cỗ chán ghét, nàng Nàng không phải luôn luôn nhất hiểu chuyện nghe lời, như thế nào có thể như vậy uy hiếp hắn đâu. Lý Quốc Văn cố nén trong lòng sợ hãi, hắn kéo Mộc Hồng xảo tay, hai người cùng nhau ngồi xuống trên sofa. "Mộc Chi, Hồng xảo hiện tại có hai tử, nàng cái gì sai lầm cũng chưa, ngươi nói cho ta, ta dùng cái gì lý do cùng nàng ly hôn? Ít nhất mấy năm gần đây, ta cũng chưa biện pháp cùng nàng ly hôn, chúng ta chỉ có thể ngoan, chỉ có thể chờ." Ta ngày thường như thế nào đối với ngươi, ngươi trong lòng hẳn là minh bạch, trong lòng ta thật sự chỉ có các ngươi mâu tử. Nếu ngươi thật sự muốn đi trong xưởng náo, vậy đi thôi, việc này thật náo ra tới, ta không sao cả, dù sao cùng lắm thì đến lúc đó ta đi luôn, ngươi đâu? Người khác đều thấy thế nào ngươi? Nhà ngươi người thấy thế nào ngươi? Ngươi một người có thể dưỡng Hảo Khang Khang sao? Ngươi muốn trợ Khang Khang cùng những cái đó nông thôn hải tử quá giống nhau nhật từ sao? Lý Quốc Văn nói xong này, đó sau lại vô vô Mộc Chi tay, ngữ khí càng thêm nhu hòa nói: "Ngươi ngẫm lại có phải hay không cái này lý?" Khang Khang không có thành thị hộ khẩu, hắn về sau còn không phải muốn ở nông thôn đọc sách, quá chính là nông thôn hải tử giống nhau sinh hoạt. Mộc Chi cắn cắn hạ môi nói: "Khang Khang hiện tại còn không đến một tuổi, chờ đến hắn đọc sách còn có 6 năm, Mộc Chi, ngươi có tin tưởng chờ đợi sao?" Lý Quốc Văn gắt gao nắm lấy Mộc Chi tay, Khẩn Trương nhìn Mục Chi phản ứng. "6 năm? Con muốn 6 năm a?" Mục Chi trong miệng lẩm bẩm nhất mãi. "Đúng vậy, việc này nếu là thật náo ra tới, cô cô cùng chất nữ đoạt nam nhân, nàng đi đến nơi nào, cuộc sống đều phải bị người chọ thủng. Tuy rằng Mục Chi tư tưởng hành vi là so giống nhau nữ nhân khác người một ít, nhưng là, việc này nàng một chút lý đều không chiếm, người khác mắng nàng không quan trọng, nhưng là Khang Khang đâu?" Mộc Chi nghĩ đến chính mình cái gì đều sẽ không làm, mấy năm nay thời gian đều hoang phế, chẳng lẽ phải đi về trồng trọt nuôi sống khang khang sao? Dựa vào cái gì đồng dạng đều là lý gia hài tử, chính mình hài tử muốn quá nếu không lão nhị kém, nghĩ đến đây, Mộc Chi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Còn không phải là 6 năm sau? Ta cùng ngươi ở bên nhau cũng mau 6 năm, lại chờ một cái 6 năm thì thế nào? Mộc Chi nhận mệnh nói Lý Quốc Văn nghe được Mục Chi nói như vậy, không khỏi trong lòng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. 6 năm thời gian còn trường đâu? Hắn không tin Mục Chi có thể chờ 6 năm. Trước mắt trước đêm trước mắt này, một quan qua lại nói: "Ta liền biết, người vĩnh viễn đều là như vậy thiệt lương, luôn là trước thay ta suy nghĩ, ta Lý Quốc Văn đời này có tài đức gì, có thể được đến người như vậy đối đãi, ta nhất định sẽ không cô phụ người." Lý Quốc Văn nói chiều Mục Chi trên mặt thân đi Mộc Chi lại là hướng tới bên cạnh một trốn, sau đó thở dài nói: "Ta đây cùng Khang Khang khi nào có thể trở về? Không xảo dự tính ngày sinh ở cuối năm, hiện tại đến năm Tết cũng không mấy tháng, trong khoảng thời gian này ta rất bận, sợ La sẽ vắng vẻ các ngươi mẫu tử, bằng không các ngươi liền trước tiên ở trong thôn nốc, cha ngươi cùng ngươi nương cũng có thể cho ngươi giúp một chút mang mang Khang Khang, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ thêm xong năm lại trở về." Lý Quốc Văn nghĩ nghĩ sau an bài nói: Đã biết, ta đây thu thập hạ đồ vật, vốn dĩ không nghĩ trở về trụ lâu như vậy, mùa đông quần áo cũng chưa lấy. Mục Chi lúc này nhìn đến Lý Quốc Văn liền cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng cũng tưởng tạm thời tách ra một đoạn thời gian tương đối hảo. Không có việc gì, đến mùa đông thời gian còn trường, ngươi chậm rãi thu thập, chúng ta bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Chương 538 đi tỉnh thành đưa tin. Biết không có việc gì Lý Quốc Văn, lúc này tâm tình rất tốt. Hắn nhìn đôi mắt khóc rừng đỏ Mộc Chi, có khác một fan phong tình, hắn mặc danh sinh ra một phần muốn chịu mến nàng ý niệm, này ý niệm một dâng lên, hắn liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đừng như vậy, Mộc Chi giờ phút này cái gì tâm tình đều không có, nàng muốn đem Lý Quốc Văn đẩy ra, nhưng là Lý Quốc Văn cũng không có dừng lại, hắn cũng chính trực trắng nghiên, lâu như vậy cũng có chút nhịn không được. Cuối cùng Mộc Chi ở lần cảm nhục nhã chung kết thúc này hết dậy, Lý Quốc Văn để lại một số tiền, Lại cùng Mục Chi đính hảo lần sau nàng tới Nhật tử, liền vội vã rời đi. Mục Chi đứng dậy thu thập quần áo, Thu thập thu thập bắt đầu đụ mặt khóc lên. Lưu Ngọc Mai bồi mua hồng xảo đi bệnh viện làm kiểm tra sau khi trở về, vẫn là không thấy được Mục Chi, mắt thấy thiên không còn sớm, nàng liền không hề đợi, chính mình đi nhà ga. Tới rồi nhà ga lại là đụng phải có một đống hành lý Mục Chi, Lưu Ngọc Mai trách cứ Mục Chi hai câu, Mục Chi tâm tình không hảo cũng không đáp thành. Cuối cùng Lưu Ngọc Mai đuổi theo Mục Chi hỏi rơi tính, Mục Chi hạ xuống nói thanh nam hài sao, hai người một đường liền lại vô giao lưu. Mục Chi sau khi trở về, trong lòng liền vẫn luôn nặng chíu, nàng cảm thấy chính mình thật là đủ bi ai, Lý Quốc Văn trước kia đối nàng thật là thiên y y hay bách thuận, còn sẽ vì nàng một câu khóc lóc thẳng thiết, có cái gì tốt đều sẽ nghĩ trước cho nàng, khi đó hắn trong mắt thật sự tất cả đều là nàng. Mục Chi trước kia cũng không ái Lý Quốc Văn. đều là hắn ngoảnh liệt theo đuổi cùng Chiêu Cố, lúc này mới làm bị tình thương Mục Chi cảm động. Nếu không phải Lý Quốc Văn đối nàng tốt như vậy, nàng như thế nào sẽ cuối cùng bị vứt bỏ khi không màng hắn đã kết hôn mà đầu nhập tới rồi hắn ôm ấp. Hiện giờ, hai tử đều có, vì cái gì? Vì cái gì hắn lại như là thay đổi một người giống nhau. Mục Chi càng nghĩ càng cảm thấy hiện giờ Lý Quốc Văn thật sự hảo xa lạ, chính là hắn rốt cuộc là khi nào bắt đầu thay đổi đâu? Mục Chi mỗi đêm nằm ở trên giường trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, ban ngày lại là tinh thần hoang hốt, cả người cũng bắt đầu dần dần gầy ốm lên. Nhìn nàng bộ dáng này, Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán cũng không dám hỏi, chỉ là hai người âm thầm thở dài. Cứ như vậy, thời gian qua bay nhanh, thực mau liền đến 8 tháng 8 hạ tuần. Thông tri thư thượng viết đưa tin thời gian là 8 tháng 25 đến 8 tháng 28 ngày, Mục Tú liền phải thu thập hành lý đi tỉnh thành độc sắc. Lần này vẫn là mùa thuỷ bồi mục tú đi tỉnh thành đưa tin, mục tiểu thụ đuổi hổ tử cùng mục xuân phong hồi huyện thành. Cha con hai người lại là đuổi hai ngày xe, chặng vãng mới đến đến tỉnh thành, ở nhà khách ở cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền chạy đến trường học. Sáng sớm, trường trung học số 1 cổng trường khẩu liền người đến người đi, ầm ĩ một mảnh, thậm chí còn có mấy chiếc tiểu ô tô chạy ở trong đám người. Đây đều là tới một cao đưa tin cao một bọn học sinh. Trình thành trường trung học số 1, là cả nước đều nổi danh đặc cấp cao trung, mỗi năm không chỉ có hấp dẫn buồn tình các học sinh xôi nổi đi danh, một ít quanh thân thành thị có điều kiện gia đình, cũng sẽ tìm mọi cách làm chính mình hại tử khảo tới nơi này đọc sách. Trường trung học số 1 cổng trường khẩu người tễ người, toàn bộ trường học đại môn bị đổ đến chật như nêm tối. Hôm nay là cao nhất tân sinh báo danh ngày thứ 3, cổng trường khẩu đối diện đường cái thượng cũng đều là công bao lớn bao nhỏ người. Nơi nơi đều là người, so chợ bán thức ăn còn muốn trên chúc. Có thể thi đậu tỉnh thành trường trung học số 1, kia chính là người một nhà vinh quang, ở bà con tròm sóng xá, thân thích bằng hữu trước mặt lần có mặt mũi, cho nên mỗi cái học sinh đều có ít nhất một cái gia trưởng cùng đi tiến đến đưa tin, càng có cực giả, một người đệ tử bên người vây quanh năm sáu cái gia trưởng, có cặp sách, cầm ly nước, tiền hô hậu ủng. Người này như vậy nhiều, thiên như vậy nhiệt, thật là Đừng đem nhà ta kiểu kiểu mệnh tới rồi. Trong đám người một cái bốn mươi xuất đầu phụ nữ trung niên cấp bên người một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đánh cây quạt, trong miệng oán giận nói. Bảo bối kiểu kiểu, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta một cao đều có thể khảo đi vào, nhiều đi vài bước lộ nhiều đơn giản, ta ngoan nữ nhi nhất đồng. Một bên nam nhân, hẳn là cái này kiểu kiểu ba ba con bao lớn bao nhỏ, mồ hôi đầy đầu nói. Được rồi, bớt tranh cãi. Mau vào đi thôi." Tiêu Kiêu không kiên nhẫn ngoăng một chút tóc, bước nhanh hướng cổng trường khẩu đi đến, phía sau cha mẹ vội vàng theo sát qua đi. "Tú, chúng ta hướng bên kia." Mục Thủy cong hai cái bao tải, phía sau lưng quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt. Mục Tú cùng Mục Thủy lúc này đã vào cổng trường, đang xem bảng hướng dẫn, tìm kiếm báo danh địa phương. "Cha, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta liền ở bên kia giao xong phí liền tới tìm ngươi." Mộc Tú chỉ vào phía đông bãi hàng dài địa phương. "Hành, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát." Mộc Thủy nhìn thoáng qua hàng dài ngủ, buông bao tải, ngồi ở bên cạnh cầu thang thượng. Mộc Tú đi vào đội ngũ phía sau, bắt đầu xếp hàng, dài dòng chờ đợi sau, rốt cuộc đến phiên nàng. Mộc Tú đem chuẩn bị tốt thư thông báo nhập học, sổ hộ khẩu, chuẩn khảo chứng giao qua đi, cửa sổ nội lão sư thầm tra đối chiếu lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu nói: Học phí 20 đồng tiền. Mục Tú lấy ra 20 đồng tiền, tiến dần lên cửa sổ. Lão sư thu hảo tiền, khai hảo biên lai, like, lại từ bên tay trái rút ra một tờ giấy, đem biên lai, like, sổ hộ khẩu cùng này tờ giấy cùng nhau đệ ra tới. Mục Tú nhận lấy, nhìn thoáng qua, mới biết được này tờ giấy là nhập học phải biết báo cho thư. Báo cho thư thư thượng viết mỗi người nơi lớp còn có điều ở ký túc xá. còn có như là bổn trường học là áp dụng nửa phong bế thức quản lý, bởi vậy yêu cầu học sinh trọ ở trường, gia ở bổn giáo phụ cận học sinh có thể xin học ngoại trú chờ một loạt yêu cầu chuẩn bị vật phẩm. Mục Tú nhìn đến nàng phân tới rồi cao nhất nhất bàn, ở tại số 11 lâu 303 ký túc xá. Tú, làm tốt sao? Mục Thủy nhìn đến Mục Tú đi tới, đứng lên dò hỏi. Ân, hảo, chúng ta đi trước ký túc xá, đem đồ vật bung đi. Mộc Tú bắt đầu tìm kiếm số 10 một lâu. Đối với dừng chân ở trường học, Mộc Tú kỳ thật rất không thích, nàng đời trước, bởi vì gia cảnh bần hàn, từ sơ trung bắt đầu liền ở tại trong ký túc xá. Sơ trung con hảo, các bạn học đều là gia đình điều kiện không sai biệt lắm, tới rồi cao trung, đại học, trên lệch liền ra tới. Bởi vì không có tiền, Mộc Tú cái gì đều là dùng kém cỏi nhất, ngày thường ăn cơm cũng đều là mặn đầu trang bị nhà mình ốp dương muối. thường xuyên bị các bạn học cười nhạo, một cái ký túc xá nữ sinh, thậm chí đem nàng đưa muối đều ném, nói hơn đến trong phòng ngủ mặt đều là hư vị. Đời trước ký ức không phải quá tốt đẹp, nay một đời, tuy rằng Mộc Tú điệu kiệt hảo, có tiền, nhưng là, là một cái đã trải qua quá 10 năm dừng chân kiếm sống người tới giảng, ký túc xá tập thể sinh hoạt đối nàng đã không có gì mới lạ, nàng càng chú trọng chính là cá nhân không gian. Mộc Tú chuẩn bị chờ Mộc Thủy đi rồi lúc sau Ở tỉnh thành mua căn hộ, mặc kệ lớn nhỏ, có cái chính mình ra. Mục Tú Thật mau liền mang theo Mộc Thủy tới rồi số 11 lâu, bởi vì là tân sinh báo danh, cho nên có rất nhiều gia trưởng đều ở giúp đỡ Hải Tử tìm ký túc xá tiến đưa lý, ký túc xá cái có ở nào? Chương 539 phân ký túc xá. Chà con hai thượng lầu 3, tìm được rồi biển số nhà hào là 303 phòng, đẩy cửa ra, nho nhỏ trong phòng đã đứng đầy người. Trong phòng mọi người một bên thu thập đồ vật, một bên liêu khí thế ngất trời, có ba nữ sinh ngồi ở ghế trên, cái gì cũng không làm. Các nàng cha mẹ đang ở bờ cao thượng thấp cho các nàng sửa sang lại đệm chăn cùng ngăn tủ. Phiền toái nhường một chút. Mục Thủy Sách theo hai cái bao tải, ăn mặc phổ phổ thông thông, tại đây đàn y tươi đẹp lệ ra trường trùng, phá lệ thấy được, hắn lúc này tối đầu, nhỏ giọng nói: "Các ngươi là từ đâu tới đâu?" Bên cạnh một vị gia trưởng hỏi: Chúng ta từ Anh Võ thôn tới." Mục Thủy trả lời nói, "Anh Võ thôn? Chưa từng nghe qua phụ cận có cái này địa danh a." Một vị nữ gia trưởng nghi hoặc nói. Anh Võ thôn vừa nghe chính là cái thôn, đây là từ nông thôn thi được tới đi." Lúc này một vị nhà trai dường như suy tư gì nói, "Vị này đại huynh đệ nói đúng, chúng ta là nông thôn khảo tới, chúng ta thôn Ly Ly tỉnh thành vài trăm km xa đâu." Mục Thủy vui tươi hớn hở trả lời, Mục thủy tiếng nói vừa dứt, đại gia trên mặt đều lộ ra đủ loại biểu tình. Tới tỉnh thành một cao đọc sách học sinh, đại bộ phận đều là bổn thị học sinh, hơn nữa đại đa số đều là từ nhỏ liền gia đình ưu việt. Còn có một ít chính là tỉnh một ít cái khác thành phố trong huyện học sinh, loại này học sinh cũng tương đối thiếu, bởi vì các huyện thành cùng thành phố cũng có cao trung, tỉnh thành cao trung điểm lại cao, có thể khảo như vậy cao điểm người, nếu không liền khảo chung chuyên. Nếu không liền khảo chức giáo, không ai nguyện ý chạy xa như vậy đến tỉnh thành chính là vì đọc cái cao trung. Mà giống nông thôn học sinh, có thể thi được tới quả thực càng là thiếu chi lại thiếu, cho nên mục thủy một giới thiệu nói là nông thôn, mọi người đều là có chút kinh ngạc. Tuy nói trường học còn có tỉnh ngoại ngoại thị học sinh, bất quá kia cũng đều là gia đình điều kiện người tốt, bằng không này học phí sinh hoạt phí cùng dừng chân phí đều không phải tùy tiện gia đình có thể chi trả khởi. Thi được tới điểm rất cao đi, như thế nào không trực tiếp khảo trong đó chuyên trách giáo đâu? Như vậy liền có thể kiếm tiền trợ cấp trong nhà. Vừa rồi vị kia nhà trai trưởng rất có hứng thú hỏi, "Ta muốn vào đại học." Mục Tú thanh thúy trả lời. Trong ký túc xá học sinh cùng với gia trưởng, lúc này tầm mắt tất cả đều chuyển tới còn đứng ở cửa Mục Tú trên người, theo sau đều là cảm thấy trước mắt sáng ngời. Mục Tú chát một cái cao cao đuôi ngựa, một kiện đơn giản màu trắng ngắn tay áo sơ mi, chất ở một cái màu đen cặp đầu gối váy, một đôi màu đen da giày xăng đan, quần áo tuy rằng đơn giản, nhưng lại lại là khiến Mộc Tú càng thêm thanh thuần đáng yêu. Ba cái nữ hải tử đều đồng thời bĩu môi, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, mà nữ hải tử các gia trưởng còn lại là nhìn đến Mộc Tú sau lại nhìn nhìn Mộc Thủy, trong lòng nghi hoặc càng sâu, này hai người nhìn đâu giống là cha con. Phu thân vừa thấy chính là ăn không ít khổ người. mà nữ nhi nhìn đâu giống là nông thôn tới, làn da như vậy trắng nõn, còn ăn mặc rảy ra mang đồng hồ, so người thành phố còn muốn phong cách tây. Mục Tú trả lời xong sau, liền bắt đầu đánh giá đi lên ký túc xá, ký túc xá này là 12 nhân gian, ký túc xá môn cùng cửa sổ tương đối nhỏ nhỏ trong phòng giường tê giường thả 6 giường cao thấp giường. Giường chung gian là một loạt bàn dài, hai bên các có 6 cái ngăn kéo, đối ứng 12 người. ở trên tường có 12 cái ngăn nắp ngăn tủ, hẳn là một người một cái phóng quần áo đồ dùng. Ở môn mặt sau là một cái cái giá, mặt trên đã thả mấy cái chậu rửa mặt. Mục Thủy nhìn nhìn, đem hành lý đặt ở nhất bên trái đệ nhất bài giường đệm hạ phô, quay người đối Mục Tú nói, "Chủ hạ phô đi, phương tiện." Mục Tú gật gật đầu, nàng cũng không thích chủ thượng phô, luôn là muốn bỏ lên bỏ xuống. Trong phòng 12 chiếc giường, tổng cộng có 6 cái hạ phô. Sao cái thừa phu, vừa rồi trước tới ba cái học sinh, hai cái phô tới rồi thừa phu, một cái phô tới rồi hạ phô, Mục Tú Điền giường, vừa lúc cùng phô tại hạ phô nữ hải kia là giờ gần. Nữ hải kia nhìn đến Mục Tú Tuyển này Chương giường, bĩu môi, kéo một chút bên người Mụ Mụ, thấp giọng nói: "Mẹ, dân Quazer, đừng cả ngày không dựa chân, muốn nàng tư thế ngủ không tốt, vạn nhất chân đối với ta, kia nhưng sú đã chết." Cái này nữ hải Mụ Mụ cũng nhíu mày, Nghĩ nghĩ, đi ra phía trước, cười đối Mục Thủy nói: "Ngươi hảo đồng chí, nữ nhi của ta giấc ngủ có chút tiện, các ngươi có thể hay không đổi đến đối diện Hạ phu đi?" "Hành." Mục Thủy Dễ nói chuyện, cảm thấy đều là Hạ phu, không có gì nhưng chọn, nhưng là Mục Tú không muốn, dựa vào cái gì nói chuyện như vậy khó nghe còn muốn theo các nàng. Lúc này nếu nhượng bộ, lần đó đầu ở trong ký túc xá chỉ sợ mỗi người đều có thể khi dễ nàng đi, loại này đầu liền không thể khai. Mộc Tú một phen lôi kéo Mộc Thủy, nhìn về phía vị kia nữ hài mũm mĩm, mũ, há mồm nói: "A dị, này chương giường chẳng lẽ ta không được, liền sẽ vẫn luôn không sao?" Trong chốc lát còn có đồng học tới, đều không thể trụ sao? Mộc Thủy cũng phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, chẳng lẽ bởi vì nàng nữ nhi giấc ngủ thiện, này chương giường liền phải vẫn luôn không sao? Vị kia mũm mĩm mũ tức khắc nghẹn lời, có điểm thẹn quá thành giận nói: "Các ngươi nông thôn tới, ngày thường làm động tĩnh gì đều lại" Đợi chút tới khác đồng học, động tác khẳng định muốn so các ngươi nhẹ. Mục Tú đã sớm biết, mỗi lần khai giảng đều sẽ gặp được tình huống như vậy, nàng trước kia ở trong ký túc xá trụ, vĩnh viễn đều là kém cỏi nhất vị trí, đối với cửa, mùa hè còn hảo, mùa đông đại ra ra ra vào vào, gió lạnh đều là thổi nàng, khi đó, nàng tự ti, chưa bao giờ dám nhiều lời một câu, kết quả đến cuối cùng, nàng mỗi lần nhường nhịn đổi lấy chính là lợi hại hơn khi dễ. Chính là hiện tại, nàng không bao giờ là trước đây cái tiên nàng, nàng không bao giờ sẽ lùi bước ngược bộ. Giấc ngủ thiền còn trụ cái gì ký tốt xá, nhà của chúng ta trụ xa, chỉ có thể ở nơi này, các ngươi là người thành phố, như thế nào không trở về nhà trụ đâu. Hơn nữa, dân quê làm sao vậy, không làm theo ở chỗ này đọc sách, nếu như vậy khinh thường dân quê, ngươi làm trường học đừng tuyển nhận dân quê A, hoặc là làm ngươi khuê nữ chuyên hình giáo, đừng cùng dân quê làm đồng học. Mục Tú đem đời trước cũng chưa nói ra nói toàn bộ nói ra, trong lòng hậm hực trở thành hư không. Ngươi đây là làm sao nói chuyện? Mới bao lớn Điểm Nhi, cứ như vậy hùng hổ giò người, cha mẹ như thế nào giáo? Nữ Hải kia mụ mụ tức giận nói. Nàng cũng tưởng hài tử làm học sinh ngoại trú a, chính là nhà nàng phòng ở, không ở trường học hoa khu vực, xử lý không được học ngoại trú chứng, này muốn làm học ngoại trú, còn muốn mua trường học bên cạnh phòng ở. Nhà mình có phòng ở còn phải bỏ tiền mua phòng ở, nó tổ mới làm như vậy đâu? Cha mẹ ta như thế nào dạy ta, không cần đối với ngươi hội báo đi, ngươi vẫn là hảo hảo quản hảo tự mình hài tử đi." Mục Tú lạnh lùng nói. Bên cạnh vài vị gia trưởng đều có chứa lo lắng nhìn thoáng qua chính mình hài tử, như thế nào ở cái này trong ký túc xá có như vậy một cái đanh đá nữ hài, chính mình hài tử về sau có hại làm sao bây giờ? Mục Tú đem vật dụng hàng ngày phóng tới trong ngăn tủ, khóa lại, còn lại tạp vật nhét vào dưới giường lúc sau. Đối mục Thủy nói, cha, chúng ta đi lánh đẩm chăn đi. Trước 540 tự giới thiệu, cha con hai người người mới vừa bước ra cửa phòng, liền nghe được phía sau vang lên nghị luận thanh. Tú, chính là làm một chút vị trí, ngươi xem cái này, mọi người đều đối với ngươi có ý kiến, ngươi một người lưu lại nơi này, vạn nhất bị khi dễ làm sao bây giờ. Ngươi nói ta như thế nào có thể yên tâm?" Mục Thủy Lo Âu nói. Dựa theo Mục Thủy trước kia tính tình, phòng trưng đã sớm mở miệng một sự nhịn chín sự lành, mà hiện tại Mục Thủy, mặc kệ người trong nhà làm đúng hay không, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, đều sẽ trước tiên giữ mình, càng sẽ không tùy tiện mở miệng phản bác. "Cha, ngươi yên tâm đi, có chuyện ta sẽ đi tìm lục gia gia, hơn nữa, những người này sẽ không bởi vì ngươi nhượng bộ mà đối xử tử tế ngươi." Mọi người liền thích khi dễ những cái đó so với chính mình nhỏ yếu người, chúng ta một lần nhượng bộ, chỉ biết cổ vũ các nàng kiêu ngạo, hơn nữa ta là tới học tập, không phải đi cùng đại gia làm tốt quan hệ. Vậy ngươi có việc nhất định phải thông tri trong nhà. Mục Thủy nghe Mục Tú nói như vậy, không khỏi nghĩ đến nhà mình trước kia thoái nhượng đều đổi lấy cái gì. Vì thế hắn cũng liền không hề khuyên Mục Tú, chỉ là cẩn thận dặn dò nói: "Hảo, cha, mau đi lấy cho đi." Mộc Tú lôi kéo một thủy, căn cứ dưới lầu bảng hướng dẫn đi Linh Tân Sinh đệm chân cùng quân huấn phục. Chờ hai người ôm mới tinh đệm chân cùng quần áo đi vào ký túc xá, lúc này bên trong thế nhưng không ai, cùng Mộc Tú dựa gần cái kia Hạ phu cũng không, dịch tới rồi đối diện Hạ phu. Mộc Tú đem đệm chân phô hảo lúc sau, liền đưa một thủy tới rồi cổng trường khẩu. "Cha, ta bên này cũng không có gì sự tình, ngươi lúc này còn kịp đuổi kịp 11 giờ kia trên xe." "Haizz." Ta đây liền đi trở về, ở trường học vẫn là có thể đừng gây chuyện cũng đừng gây chuyện." Mục Thủy không yên tâm công đạo nói. "Ta đã biết, ngươi còn không hiểu biết ta, ai có thể làm ta có hại đâu?" Mục Tú cười nói. Mục Thủy thở dài, rời đi trường học chính là bởi vì quá hiểu biết Mục Tú, tiểu mệ là An không đến, liền sợ nàng ăn cái lỗ nặng. Chỉ là, Mục Thủy không biết, Mục Tú trong không gian mặt chính là vũ khí đầy đủ hết. liền gây kích điện cùng ớt cay thủy đều có thể làm nàng thực mau thoát dây. Một túi nhàn rỗi cũng không sợ, liền bắt đầu vòng quanh trường học quen thuộc khởi hư cảnh. Không mệt là tỉnh thành cao trung, trường học quy mô phi thường đại, tiến công trường, chính là tam đống khu dạy học, mua đống có 4 tầng, mỗi tầng có 9 phòng học, chỉ có 6 cái phòng học là đi học dùng, còn lại 3 cái phòng học, hai cái là giáo sư văn phòng, còn thừa kia một gian hẳn là dự phòng phòng học. Nào một năm học sinh nhiều, liền thành phòng học, ngày thường là phòng tập vở, mua đống đều là một cái niên cấp, lớp 10 đến lớp 12 các một đống. Ký túc xá có 5 đống, phân bố ở khu dãy học phía sau, bao hàm công nhân viên chức ký túc xá cùng học sinh ký túc xá. Ký túc xá phía sau là nước sôi phòng cùng trường học nhà ăn, nước sôi phòng có 2 cái, tổng cộng là 6 hàng nước gấm long đầu, mỗi bài là 10 cái nước gấm long đầu, hoàn toàn có thể cung ứng học sinh dùng nước ấm. Nước sôi phòng bên cạnh, còn có một cái trường học nhà tám, Mục Tú chưa tiến vào, nhưng là xem quy mô, hẳn là sẽ không quá tiểu, rốt cuộc như vậy nhiều học sinh đâu. Trường học nhà ăn có 2 tầng, mỗi tầng cửa sổ có 15 cái, trong đại sảnh bày biện đều là bàn ghế, này diện tích cùng Mục Tú đời trước đại học nhà ăn không sai biệt lắm đại. Ở nhà ăn bên ngoài còn có một loạt nhà trệ, là trong trường học mặt quay bán quà vặt. Bên trong các loại đồ ăn vặt cùng vật dụng hàng ngày cái gì cần có đều có. Nhà ăn phía sau chính là sân thể dục, không hổ là tỉnh thành trường trung học số 1, sân thể dục phi thường đại, bao hàm một trận bóng rổ còn có một cái sân bóng. Sân thể dục biên lại là một đống lâu, đây là trường học có office building cùng hậu cần bộ môn, tại đây đống office building lầu 1 là sách báo mượn độc thất. Một tú chuyến xong này một vòng lớn lúc sau, cũng tới rồi giữa trưa. Trường học nhà An hiện tại cũng không có buôn bán, Mục Tú trực tiếp đi trường học bên ngoài tiệm ăn vặt, muốn một chén mì trứng, ăn xong lúc sau, liền hồi ký túc xá. Nàng mới vừa đẩy cửa ra, phòng trong dữu dít thanh âm lập tức đột nhiên im bặt, trong phòng lúc này trừ bỏ buổi sáng kia ba vị nữ đồng học, lúc này lại đến nhị vị, hơn nữa Mục Tú, lúc này là sáu cá nhân. Vừa tới kia nhị vị đồng học, một vị giường đệm ở Mục Tú bên cạnh. chính là buổi sáng ghét bỏ một tú nữ Hải kia phô quá vị trí, một vị phô ở một tú thự phô, lúc này còn dư lại ký túc xá bên cạnh cửa đến ba cái trên dưới phô không. Ngươi hảo, ta kêu Lưu Mỹ Lệ. Một tú bên cạnh cái kia viên mặt tiểu cô nương, chất bánh qua chẻo biện, mang theo mắt kính, thoạt nhìn nhiệt tình hào phóng. Mục tú không nghĩ tới, thế nhưng có người sẽ chủ động cho nàng chào hỏi, nàng ngẩng đầu, cười cười, nói: "Ngươi hảo, ta kêu Mục tú." Mộ Tú, gia kêu Vương Quyên. Mộ Tú thượng phô cái kia cô nương thỏ người ra ra tới, tối đầu cung báo tên họ. Vương Quyên làn ra trắng nõn, chất một cái đuôi ngựa biện, trên trán rơi rụng vài sợi tóc mái, thoạt nhìn Phi Thường Văn Tĩnh. Mộ Tú cũng hồi chi nhếch cười. Gia kêu Chu Tĩnh. Đối diện một cái mặt trái xoan, đoạn tóc nữ sinh cũng mở miệng nói. Nàng kêu Trần Thần. Chu Tĩnh chỉ vào thượng phô nữ hài giới thiệu xong, lại chỉ vào sáng nay cùng một tú phát sinh mâu thuẫn nữ hải kia nói, nàng thêu lưu nhất minh. Mục tú nhìn qua đi, Lưu Nhất Minh lúc này đứng, chỉ thấy nàng dáng người cao gầy, thoạt nhìn phi thường gợi, một đôi thon dài mắt, môi phi thường mỏng, gắt gao nhấp, cho người ta cảm giác phi thường xảo quyệt, bất quá ngẫm lại cũng biết, nàng cùng nàng mẹ nói chuyện đều là như vậy đến không xuôi tai, nàng mẹ đều như vậy lợi hại, khuê nữ sao có thể là cái hảo ở chung người. Trăn thân sắc mặt ngăm đen, hơi béo, mày rậm mắt to, thoạt nhìn phi thường hàm hậu. "Về sau chúng ta chính là một cái ký túc xá, có gì sự tình đều lẫn nhau thương lượng, hy vọng chúng ta cao chung 3 năm có thể làm tốt tỉ muội." Lưu Mỹ lệ tính cách rộng rãi, thoạt nhìn phi thường có tổ chức năng lực. "Ta hẳn là so các ngươi lại, ta năm nay 17, nhà ta ở 6 xưởng trụ." Lưu Mỹ lệ nói, "Ta 16, nhà ta ở Khan Long xưởng nơi đó." Chân thân cũng báo số tuổi. "Ta cũng 16, nhà ta ở nước có ga xưởng trụ." Chu Tính nói, "Ta 15, nhà ta ở xưởng sắt thép trụ." Liễu Nhất Minh có chút đắc ý, rốt cuộc nàng số tuổi như vậy tiểu, là có thể thi đậu một cao, còn có xưởng sắt thép chính là tỉnh thành tốt nhất xưởng, nàng mụ mụ là xưởng sắt thép chính thức công. "Ta cũng 15, nhà ta là lại... huyện thị, khảo đến nơi đây tới." Vương Quên Ôn Nhu thanh âm vang lên, nàng nguyên lai không phải tỉnh thành là phía dưới thành phố học sinh. Ta 17 tuổi, ra ở nông thôn. Mục Tú thoải mái hảo phòng nói: "Ngươi thật đúng là lợi hại, ở nông thôn đều có thể khảo đến nơi đây tới." Lưu Mỹ lệ cười vỗ tay sau khi nói xong, lại ngay sau đó nói: "Ha ha, ta là một nguyệt, ngươi khẳng định không ta đại đi." "Ta năm nguyệt." Mục Tú nhấp miệng cười cười. "Ta đây chính là các ngươi tỉ tỉ, đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi." Thuận tiện chuẩn bị nhi nước ấm. Trần Trần lúc này thu thập hảo đồ vật, nhìn về phía đại gia. "Ta đã ở trường học chuyển động một vòng, liền không đi." Một tú ngồi xuống, rút ra một quyển sách, chuẩn bị xem một lát thư. "Chương 541 muốn kết hôn, ngươi cũng quá nhanh chóng, như vậy mau liền đi rồi một lần." Lưu Mỹ Lệ kinh ngạc nói. Vừa rồi nhăn trán, liền tùy tiện xoay truyện. "Chúng ta đây đi rồi." Thức mau Kỳ túc xá còn lại 5 vị đồng học đều ra cửa. Mục tú tuy rằng cầm lấy thư đang xem, chính là suy nghĩ đã bay đi ra ngoài, không biết Lục Nguyên hiện tại như vậy, khi nào sẽ trở về. Lục Nguyên năm nay thi đậu nghiên cứu sinh, cái này nên đại, nghiên cứu sinh là hàm kim lượng rất cao, có thể nói hắn là ngàn dặm mới tìm được một lấy ra tới, đạo sư cũng đối hắn trọng điểm tài bồi. Rốt cuộc làm bác sĩ là cứu tử phụ thương, tạo phúc chúng sinh chức nghiệp. Sở hữu công khóa đều không được qua loa, tùy tiện một cái sơ sẩy, đều quan hệ này một cái mạng người. Lục Nguyên cũng phi thường muốn đi Vân An Mộc Tú, nàng rời đi ra tới tỉnh thành đọc sách, khoảng cách hắn là gần, chính là hắn lại vội không rảnh đi thăm nàng, cũng không biết Mộc Tú ở tân học giáo thói quen hay không. Đang lúc Lục Nguyên cũng ở miên man suy nghĩ thời điểm, hắn học trưởng đi đến, chụp một chút bờ vai của hắn, làm mặt quỷ nói: "Thực nghiệm dưới lầu có cái xinh đẹp cô nương tìm ngươi." Mau đi xem một chút đi. Chẳng lẽ là một tú? Lục Nguyên trong lòng vui vẻ, chính là nghĩ lại tưởng tượng, một tú này không phải mới khai giảng sao? Như thế nào có rảnh lại đây? Lục Nguyên buông trong tay thử nghiệm, chạy nhanh xuống lầu, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở cách đó không xa buồn hoa bên. Lục Nguyên vừa thấy, liền biết là ai, không phải một tú. Hắn thở dài một hơi, đi ra phía trước. Cái kia bóng dáng nghe được phía sau động tĩnh, xoay người lại, Nhìn đến Lục Nguyên, hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt bắt đầu đi xuống rơi xuống. Không thể không thừa nhận, Chu Thiến Thiến cũng là cái mỹ nữ, này phúc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật làm nhân tâm sinh thương tiếc, đáng tiếc, Lục Nguyên đã trong lòng có người. Ngại với các trưởng bối tình cảm, Lục Nguyên liền tính lại không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể thở dài, mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Lục Nguyên những lời này mới vừa hỏi ra khẩu. Chu Thiên Thiến nước mắt càng là cùng chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, lưu cái không ngừng, liên quan bả vai đều bắt đầu phập phồng trĩu độc lên. Người rốt cuộc làm sao vậy? Lục Nguyên lập tức liền mất đi kiên nhẫn. Mà lúc này, từ bên cạnh đi qua học đệ học muội nhóm, đều bắt đầu dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lại đây. Lục Nguyên nhìn chung quanh khác thường ánh mắt càng ngày càng nhiều, rơi vào đường cùng, chỉ có thể giữ chặt Chu Thiên Thiến cánh tay, chuyển tới thực nghiệm lâu mặt sau. Lục Nguyên ca ca, ta Chu Thiến Thiến thoạt nhìn thực thương tâm, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Từ lần trước Chu Thiến Thiến đi tìm Lục Nguyên lúc sau, Lục Nguyên cũng tùy cha mẹ đi qua một chuyến Chu ra ăn một lần cơm, này hơn nửa năm đều không có tái kiến quá Chu Thiến Thiến. Chu Thiến Thiến mỗi lần nhìn thấy Lục Nguyên đều là một bộ gương mặt tươi cười, loại này thất thố bộ dáng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, Lục Nguyên cho rằng Chu ra đã xảy ra cái gì đại sự, chính suy nghĩ. Muốn hay không gửi gọi điện thoại hỏi hạ ra ra, rốt cuộc làm sao vậy, bên này chú thiến thiến rốt cuộc ngừng nước nở. Lục. Nguyên ca ca, ta liền phải gà chồng. Lục Nguyên sử sốt, bất quá theo sau liền phản ứng lại đây, chú thiến thiến hiện giờ cũng 20 tuổi, là tới rồi gà chồng tuổi tác. Người muốn kết hôn, đây là hỷ sự A, làm gì khóc sức mước. Lục Nguyên tuy rằng trong lòng mơ hồ biết chú thiến thiến đối hắn tâm ý, nhưng là hắn đối nàng chỉ là đương mội mội đối đãi. Lục Nguyên ca ca, ta không nghĩ gả chồng. Chu Thiến Thiến nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lục Nguyên, tuy nói nàng so giống nhau nữ Hải Phong đến khai, nhưng là, nàng đối mặt Lục Nguyên vẫn là không dám ra tiếng thổ lộ. Ngươi không nghĩ gả chồng, cùng Chu Thúc Thúc cùng A Di rằng a, ngươi đối ta nói có ích lợi gì? Lục Nguyên khó hiểu nói. Chu Thiến Thiến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, như thế nào Lục Nguyên liền cùng cái sắt đá ngật đáp giống nhau, không hiểu nàng tâm ý đâu. A Nguyên ca ca, ngươi biết không? Ngươi nọ ta liền thấy một mặt, kết quả ta ba mẹ phi làm ta gả cho hắn, chính là ta một chút đều không thích hắn a. Chu Thiến Thiến chưa từ bỏ ý định nói, thế hệ trước đều là như thế này kết hôn, ta ba cùng ta mẹ cũng là, chúng ta này một thế hệ đề sướng luyến ái tự do. Ngươi hảo hảo cùng Chu Bá Bá cùng A Ji nói nói, bọn họ sẽ nghe được đi vào. Lục Nguyên cũng chỉ là bởi vì thích Mục Tú Mục Tú, Cảm thấy tự do yêu đương mới là bình thường, cho nên mới đối Chu Thiến Thiến nhiều lời vài câu. "A Nguyên ca ca, ngươi đi đối ta ba mẹ nói một chút đi, ta nói cái gì bọn họ đều không nghe, bọn họ chỉ biết nói sẽ không hại ta, bọn họ ánh mắt không sai được, nếu là ngươi nói, bọn họ khẳng định sẽ nghe." Chu Thiến Thiến dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Lục Nguyên. "Ta nói? Ta nói cái gì?" Lục Nguyên quả thực là không thể hiểu được. Ngươi liền nói Ngươi liền nói ngươi nguyện ý quá 2 năm cưới ta, làm ta trước đừng gả chồng. Chu Thiến Thiến ngỡ ra kinh người. Hô nháo, hôn nhân đại sự, há là trò đùa, ngươi nói như vậy lời nói quá không phụ trách, ta căn bản không có khả năng cưới ngươi. Lục Nguyên đứng thẳng thân mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Thiến Thiến, nghiêm túc nói: "A Nguyên ca ca, này chỉ là kế hoan bình, chỉ cần làm ta hiện tại không gả chồng là được." Chu Thiến Thiến nghe được Lục Nguyên nói, tâm như lao cát. chính là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, chỉ cần Lục Nguyên đáp ứng giúp nàng, nói ra muốn cưới nàng lời nói, kia cha mẹ nàng liền nhất định có biện pháp đem nàng gả đến Lục gia. Chuyện khác, ta có thể giúp ngươi, nhưng là chuyện này, không cần nhắc lại, ta phải vì ta môi tiếng nói cử động phụ trách, ta là không có khả năng làm như vậy. Lục Nguyên lời lẽ chính đang nói. A Nguyên ca ca, nghiệp ở chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phấn thượng, ngươi liền giúp giúp ta đi. Chu Thiên Thiến lại bắt đầu rớt nước mắt, ánh mắt của nàng đã bắt đầu có chứa tuyệt vọng. Ta sẽ gọi điện thoại cho ta gia gia, làm hắn khuyên ngăn Chu Bá Bá cùng A Dì, hôn nhân thượng không cần miễn cưỡng ngươi, ta chỉ có thể giúp được nơi này, ta đi trước. Lục Nguyên không hề nhiều lời, xoay người liền phải rời đi. A Nguyên ca ca, ta, ta thích ngươi a, người ta thích là ngươi a. Chu Thiên Thiến nằm liệt ngồi dưới đất, lúc này cái gì cái gì hình tượng đều không rảnh lo. Giọng khóc. Lời này ta đương không nghe được, ta vẫn luôn đem ngươi đương muội muội đối đãi, chính ngươi bảo trọng." Lục Nguyên bước chân một đốn, cũng không quay đầu lại nói xong câu đó liền rời đi. Chu Thiên Tiên nhìn Lục Nguyên đi xa thân ảnh, hận tự tâm sinh, nàng đứng lên, lau khô nước mắt, hung hăng nói, "Lục Nguyên, ta thích ngươi như vậy nhiều năm, kết quả lại là như vậy, ta thể, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lục Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cự tuyệt sẽ làm Chu Thiến Thiến tâm sinh hận ý, càng không biết Chu Thiến Thiến sợ gả trượp vu, về sau sẽ ở Chu Thiến Thiến suối dục hạ, nơi trốn khó sử hắn. Lục Nguyên trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm thực nghiệm, vẫn luôn vội đến buổi tối, ra thực nghiệm lâu, Chu Thiến Thiến đã rời đi, Lục Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm được buồng điện thoại, đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Lục Niệm Đông, chỉ là giấu đi Chu Thiến Thiến làm hắn đi cầu hôn này đoạn lời nói. Lục Niệm Đông nghe xong lúc sau Đáp ứng Lục Nguyên sẽ cho Chu Thiến Thiến phụ thân thông cái điện thoại, làm hắn tôn trọng nữ nhi hôn nhân tự do. Đến nơi đối phương có nghe hay không, liền không phải hắn có thể quản được hiểu rõ. Chương 542 quần áo bị hoa lạ. Lục Nguyên buông điện thoại, hồi ký tốc xa trên đường, nhìn sao trời, trong lòng tưởng lại là, nếu Mục Tú đưa ra như vậy yêu cầu, hắn nhất định sẽ lập tức đáp ứng, hơn nữa nhất định phải cưới nàng, chỉ là, Mục Tú con nhỏ, việc này cấp không được Hắn sẽ chờ mục tú chậm rãi lớn lên. Lục Nguyên lúc này nghĩ tới người trong lòng, trong lòng tưởng niệm bắt đầu lan tràn, vốn dĩ chuẩn bị hồi ký túc xá, hắn lại xoay người đi phòng thí nghiệm, hắn muốn nhanh hơn tiến độ, bài trừ thời gian, đi xem mục tú. Đối với chính mình thiệt tình thích người, vô luận lại vội, đều có thể bài trừ đến lúc đi thăm làm bạn, đối với không thích người, liền tính lại thanh nhàn, cũng tổng hội là không có thời gian. Lúc này bị Lục Nguyên đặt ở đầu quả tim thượng mục tú, đang ở thí xuyên quân huấn trang phục. Trong ký túc xá mặc khác sáu cái nữ sinh cũng tới, các nàng sáu cái là cao một vài bàn, cùng mục tú các nàng sáu cá nhân không phải một cái bàn. Lúc này một cái ký túc xá 12 cá nhân toàn bộ đến đông đủ. Mấy nữ sinh dịu dít thi an mặc quần áo, đều là lần đầu tiên xuyên như vậy phục sức, phá lệ mới lạ. Nay quần áo cũng không thể làm dơ, cũng không thể lộng phá, quân huấn xong còn muốn lột lên. Lưu Mỹ lại lại một lần dặn dò nói, đây là trường học từ trước tới nay lần đầu tiên quân huấn, nay đó quân huấn quần áo tới cũng không dễ dàng, cho nên trường học dặn dò các bạn học nhất định phải yêu quý. Nay quần áo nhưng khó mua, trước kia ta ca nằm mơ đều tưởng có một bộ đâu, không nghĩ tới lần này ta thế nhưng có thể xuyên đến. Trần thân dùng tay vút ve, ta nếu có thể có được một bộ quân phục thì tốt rồi. Vương quên gầy lớn lên dáng người, quân huấn phục trồng lên trên người. Có vẻ anh tư tác giả. Mộ Tú, ngươi mặc vào tới thật là để mắt." Chu Tĩnh hơi mang hâm mộ nhìn nàng nói. "Đích xác, Mộ Tú dáng người so các nàng mấy người đều cao gầython dài, càng khó đến chính là lần lên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương gầy, vừa thấy chính là dinh dưỡng bổ sung thực hảo." Tóc đen nhánh nồng đậm, trên mặt làn da lộ ra ánh sáng, hơn nữa kia trầm ổn bộ dáng, trực tiếp đem này đàn tiểu nữ sinh đều nghiến áp. Lưu Nhất Minh nắm chặt nắm tay, Ngay đầu tiên nhìn đến Mục Tú thời điểm, màu trắng áo sơ mi cùng màu đen cặp đầu gối váy dài che khuất nàng dáng người, lúc này quân huấn phục đai lưng hệ thượng, vừa người quần áo phụ trợ ra Mục Tú tốt đẹp dáng người, nàng liền giống như một đóa nộ phóng hoa tươi, làm người xem đến không rời mắt được. Lưu Nhất Minh tự phụ chính mình lớn lên mỹ lệ, không nghĩ tới, mới đến trường học, đã bị Mục Tú đè ép đi xuống, huống chi hai người còn từng có khoe miệng, Lưu Nhất Minh nội tâm tràn ngập ghen ghét. Chúng ta tới trường học là học tập, lớn lên đẹp có ích lợi gì? Lão sư có thể môn môn đều cấp mãn văn a. Lưu Nhất Minh chua lòng nói, chính là ta mẹ đều nói, nữ hài tử lớn lên quá đẹp dễ dàng học cái xấu. Chu Tĩnh mấy ngày nay đã trở thành Lưu Nhất Minh tiểu tùy tùng. Ký túc xá nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Lưu Mỹ Lệ chạy nhanh ra tới nói sang chuyện khác, hai ngày này ở chung, nàng là xem Minh Bạch, Lưu Nhất Minh ái chơi đại tiểu thư Tĩnh Tĩnh. Không để ý tới nàng là được. Mục Tú cũng là mặc kệ nàng, dù sao nàng thực mau liền phải dọn ly cái này ký túc xá, không đáng đi vì cái này nhân sinh khí. Quân huấn là ở 8 tháng 28 hào sáng sớm bắt đầu, ký túc xá lão sư tới thông tri lúc sau, buổi tối đại gia liền đem quần áo sửa sang lại hảo, đặt ở đầu giường, chờ ngày mai sáng sớm có thể nhanh chóng mặc vào đi sân thể dục tập hợp. Chỉ là Mục Tú tự cầm lấy quần áo liền cảm thấy không thích hợp. Nàng điệp quần áo có cái thói quen, hai cái tay áo nàng là thích bên trái đè nặng bên phải tay áo đụp lên, chính là vừa rồi nàng sửa sang lại quần áo thời điểm, như thế nào là bên phải tay áo đè nặng bên trái tay áo đâu. Đã nhận ra không giống nhau một tú, tướng quân huấn phục mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến mới tinh trên quần áo có một đạo miệng vỡ tử, từ bên phải bả vai chô vẫn luân hoa tới rồi ngực chỗ. Mộc Tú cẩn thận sờ soạng một chút, chô rách san bằng, hẳn là dùng cây kéo cắt ra tới. Mộc Tú, ngươi quần áo như thế nào phá? Bên cạnh Lưu Mỹ Lệ thu thập hảo, đôi mắt một nghiêng, thấy được Mộc Tú quần áo, kinh ngạc buột miệng tốt ra. Mộc Tú nâng lên quần áo, trước đem bạn cùng phòng nhìn một lần, lúc này mới nhàn nhạt nói, không biết ai cho ta cắt phá. Ai không có việc gì đi cắt ngươi quần áo, nên không phải chính ngươi không cẩn thận lộc lạc, lúc này tưởng Vũ Hoan đến chúng ta trên người đi. Lưu Nhất Minh dẫn đầu mở miệng nói, Ta liền ngày hôm qua thí xuyên một chút liền cởi xuống dưới, khi đó còn hào hào, hôm nay đánh nước gấm cùng ăn cơm thời điểm ra ký túc xá, còn lại thời gian đều ở, hơn nữa, chúng ta tân khai giảng, mỗi cái ký túc xá chi dàn cũng sẽ không lẫn nhau chuyên môn. Mục Tú nói thực minh xác biểu đạt chính là trong ký túc xá người làm. Ta, ta hôm nay cũng chưa tới gần người mép giường. Trần Thân chạy nhanh nói, ta cũng là, hơn nữa ta cũng không có kéo Chu Tĩnh cũng chạy nhanh tẩy thoát chính mình. Ta tuy rằng lên giường thời điểm, từ ngươi bên giường trải qua, chính là ta thật sự không chạm vào ngươi quần áo a. Vương Tĩnh trắng non khuôn mặt nhỏ kích động đỏ lên, rốt cuộc nàng ở tại Mục Tú Thượng Vô. Tuy rằng hai ta giường dựa gần, chính là ta liền đến ta nơi này liền ngồi trên giường, không có hướng ngươi bên kia đi qua. Lưu Mỹ Lệ cũng chạy nhanh phát ra tiếng nói. Chúng ta bốn cái buổi chiều cùng đi sân thể dục chạy bộ. Cuối cùng mới trở về, các ngươi sự đừng lại chúng ta trên người. Nhị ban bốn người này lẫn nhau liếc nhau, cũng sôi nổi mở miệng đem chính mình trích ra tới. Ngươi nên không phải là nhìn quân huấn phụ quý, lộng phá, chính mình không có tiền bồi, cô ý kéo chúng ta cùng nhau bồi đi, ta nhưng nói cho ngươi, tiền của ta liền tính là ném, cũng sẽ không cho ngươi. Lưu Nhất Minh lớn tiếng nói. Trong ký túc xá những người khác đều toát ra hoài nghi ánh mắt. Rốt cuộc Mục Tú muốn thật là chính mình lộng hư, kia ai cũng không biết. Chỉ có Vương Quyên có chút chần chờ, nàng hôm nay thượng về đuốc cờ trở về thời điểm, nhìn đến Lưu Nhất Minh ở mục tú mép giường, nhìn đến nàng trở về, Lưu Nhất Minh trực tiếp khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc bút, nói không cẩn thận rớt. Lúc ấy nàng cũng không có nghĩ nhiều, bất quá lúc này cẩn thận nhớ lại tới, lúc ấy ký túc xá không ai, chỉ có Lưu Nhất Minh một người ở. Vương Quyên trời sinh tính yêu đuối, Sợ gây chuyện, gia tuy rằng ở thành phố, chính là gia cảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên, đối mặt Lưu Nhất Minh ưu Việt cùng cương thế, nàng câm miệng không dám ngôn ngữ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nếu không, chúng ta tìm ký túc xá lão sư tới giải quyết chuyện này. Lưu Mỹ lệ suy tư trong chốc lát, nghĩ ra được biện pháp này. Không cần, liền tính tìm tới lão sư cũng vô dụng, không ai sẽ thừa nhận, là ta chính mình không cẩn thận, không thấy quản hảo con áo. Làm nào đó để tiện tiểu nhân thực hiện được, loại người này, chuyên môn làm chút không thể gặp quang sự tình, liền cùng kia chuột chạy qua đường giống nhau, dơ bẩn lê tầm. Mục Tú liếc liếc mắt một cái Lưu Nhất Minh, nhàn nhạt nói: "Từ vừa rồi mọi người phản ứng chung, Mục Tú liền đoán được, chuyện này cùng Lưu Nhất Minh thoát không được quan hệ, có 80% khả năng tính là nàng làm. Chờ nàng lời này nói xong, liền có thể 100% khẳng định là nàng làm." Chương 543 tu bổ Bởi vì chỉ có Lưu Nhất Minh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, miệng chương chương, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói ra, mà còn lại bạn cùng phòng, còn lại là một đám chạy nhanh đem quân huấn phục thu hảo, sợ lặp lại một tú bi kịch. Mục Tu lấy ra kim chỉ, thừa dịp ký túc xá đèn còn không có đóng cửa, bắt đầu may vá lên. Ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa dối quá quan, ngươi nhưng đừng cho chúng ta lép mất mặt, ngươi nếu là không chủ động cùng lão sư nói ngươi lộng hỏng rồi quần áo, Ta cũng sẽ nói cho láo sư, lộng hỏng rồi đồ vật không bồi tiền, cũng chỉ có dân quê có thể làm được. Lưu Nhất Minh còn ở trình miệng lưới cực nhanh. Cơm miệng, ta nên làm như thế nào, không tới phiên ngươi tới chỉ chỉ trỏ trỏ, dân quê làm sao vậy? Không ăn trộm không cấp giật, ngươi ra ra nãi nãi kêu đồng lứa chỉ sợ cũng đều là dân quê đi, đừng đem chính mình tổ tông đều mắng đi vào. Mục Tú lạnh lùng nói, Lưu Nhất Minh rốt cuộc cũng chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương. Ngày thường Tiểu Man tùy hứng là bởi vì không có gặp được lợi hại người, Mục Tú không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp giao hắn nàng một đốn, nàng nhíu môi, không dám nói nữa, nằm xuống, thời gian rất lâu mới dư vị lại đây, Mục Tú nói dân quê là nàng tổ tông, kia chẳng phải là lại nói Mục Tú cũng là nàng tổ tông. Chẳng qua, sự tình đã hạ màn, nàng phản ứng lại đây cũng không có khả năng lúc này lại nháo lên, nàng cắn chặt răng, răng, đầy ngập lửa giận, hừ. Xem ngươi ngày mai lấy cái gì đi bồi nãy bộ quần áo. Mục Tú vốn dĩ việc may vá cũng không tốt, chẳng qua xuyên qua lại đây mấy năm, này đó khâu khâu vá vá không làm khó được nàng, thực mau liền phùng hảo, chỉ để lại một đạo tinh tế dấu vết. Quần áo phá chính là phá, chẳng sợ tái hảo tay nghề, cũng không có khả năng làm nó hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngày hôm sau, theo giờ dở giường tiếng chuông vang lên, trong ký túc xá các nữ hài nhanh chóng rửa mặt xong, mặc tốt quần áo liền hướng sân thể dục thượng chạy đi. Chờ đến đại gia đuổi tới sân thể dục thượng, chỉ thấy to như vậy nơi sân một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là chạy vội tới học sinh. Mục tú trước kia quân huấn quá, có kinh nghiệm, nhìn trên mặt đất đánh hình dấu, nhanh chóng tìm được rồi cao nhất nhất ban biểu thị đội ngũ, nhanh chóng dung nhập vào đội ngũ chung. Còn lại người cũng đi theo Mục tú đi vào đội ngũ, lại qua 5 phút tạ hữu, sân thể dục thượng dần dần đi lại ít người lên. Nghiêm Hướng qua phải. Theo một tiếng lệnh lọt khẩu lệnh, đại đa ánh mắt đều nhìn phía sân thể dục nhất bên trái, cũng chính là thanh âm phát ra tới địa phương, chỉ thấy một loạt quân nhân xếp thành chỉnh tề đội ngũ, một đường chạy chậm đến sân thể dục ở giữa rừng bước chân. Nghiêm, hướng qua phải. Chạy ở đám người bên ngoài quân nhân tiếp tục kêu khẩu lệnh, kia bài quân nhân chỉnh tề chuyển hướng bên phải, mặt hướng các bạn học. Quân nhân nhóm chỉnh tề đội dung càng phụ trợ luyện tập trong sân bọn học sinh hỗn độn. Mọi người đều nghiêm túc nhìn này, một liệt dáng người đỉnh bản quân nhân. Lúc này, Têu khẩu hiệu vị kia quân nhân bước ra khỏi hàng, cầm loa, la lớn, "Các bạn học, đại gia an tĩnh." Liên tục hô vài biến, sân thể dục thượng mới dần dần an tĩnh xuống dưới. "Ta là lần này quân huấn tổng huấn luyện viên, chúng ta hướng một cao trung giáo lãnh đạo mời, tới đối các bạn học tiến hành trong khi một vòng quân huấn Lần này quân huấn mục đích chính là thông qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện để cao các bạn học chính trị giác ngộ, kích phát thái quốc nhiệt tình, phát huy cách mạng chủ nghĩa anh hùng tinh thần, bồi dưỡng gian khổ phấn đấu, khắc khổ chịu được vất vả kiên cường nghị lực cùng chủ nghĩa tập thể tinh thần, tăng cường quốc phòng quan niệm cùng tổ. Chức kỷ luật tính, dưỡng thành tốt đẹp phong cách học tập cùng sinh hoạt tác phong, nắm giữ cơ bản quân sự tri thức cùng kỹ năng. Đứng ở ta phía sau quân nhân phân biệt là các ngươi mỗi cái lớp huấn luyện viên. Phấn luyện thời gian từ mỗi ngày sáng sớm 6 giờ bắt đầu, giữa trưa 12 điểm đến 2 điểm nghỉ ngơi, 2 điểm đến 5 điểm kết thúc, nghe minh bạch không có. Tổng huấn luyện viên nói âm rơi xuống, sân thể dục thượng vang lên hết đợt này đến đợt khác minh bạch. Tổng huấn luyện viên xoay người, mặt hướng này một loạt công nhân, đối với bọn họ nói, mỗi người vào vị trí của mình, quân huấn bắt đầu. Này bài quân nhân từng người chạy hướng chính mình lớp phía trước, chỉnh tề quân tư đứng nghiêm. Kết tiếp chính là các ban huấn luyện viên dạy bảo cùng thao luyện, sắp hàng chỉnh tề đội hình, tướng quân tư khẩu lệnh, một buổi sáng thời gian liền kết thúc. Theo giải tán khẩu lệnh vang lên, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, này đó bọn học sinh, đại đa số đều là người thành phố, từ nhỏ cha mẹ ăn quá nhiều khổ, đối bọn họ đều là các loại nuông chiều từ bé, nào ăn qua như vậy khổ, phóng nhãn nhìn lại, một cái hai cái đều mệt đến không được. Mục Tú về trước đến ký túc xá. Cầm lấy cà men, liền đi nhà ăn ăn cơm, tuy nói trong ký túc xá Lưu Nhất Minh đối nàng có địch ý, nhưng là còn lại người còn tính đều có thể nói thượng nói mấy câu, chính là nàng từ trước đến nay thích độc lai like độc vãng, hơn nữa nàng trước sau thêm lên đều hơn 40 tuổi người, không thói quen ăn cơm cùng thượng vệ đút cờ đều phải hỏi một vòng, sau đó vài người cùng đi. Ăn cơm xong lúc sau, Mục Tú mới vừa đi đến ký túc xá cửa, liền nghe được Lưu Nhất Minh thanh âm. Cậu ngươi xem, buổi sáng Mục Tú cũng không dám cùng lão sư nói quần áo của mình hỏng rồi, ta xem nàng chính là tưởng lừa dối quá quan, không một chút đảm đương, nếu là tới rồi buổi chiều, nàng lại không chủ động thừa nhận sai lầm, ta nhất định phải báo cáo lão sư. Mục Tú phịch một tiếng đẩy cửa ra, chỉ thấy Lưu Nhất Minh vẻ mặt tinh thần trọng nghĩa mười phần bộ dáng, đối với cái bàn bên mặt khác ba người nói chuyện. Mục Tú đương nhiên xuất hiện, làm Lưu Nhất Minh rụt rụt cổ. Thực mau lại ngẩng đầu lên, không chút nào sợ hãi đón nhận muốc tú ánh mắt, thanh sắc lệ trà nói: "Ta nói chính là sự thật." "Quần áo sự tình, ta sẽ cùng lão sư nói, không cần ngươi không ngừng cường điệu, ngươi cái dạng này, khiến cho ta nghĩ đến một cái thành ngữ, vừa ăn cấp vừa la làng, người khác cũng chưa cái gì phản ứng, liền ngươi giống như một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, nhảy nhót lung tung, chẳng lẽ là bởi vì ngươi lộng hư, cho nên mới như vậy hư trương thanh thế, còn có Còn không phải là một kiện quân huấn phục sao? Đến nỗi ngươi như vậy nắm không bỏ, ngươi này chưa thấy qua độ vật bộ dáng, thật là làm người cảm thấy buồn cười." Mục Tú nói giống như súng máy giống nhau bắn phá ra tới. Liễu Nhất Minh mặt nháy mắt đỏ lên, nàng cảm thấy đã chịu vô cùng nhục nhã, chỉ nghe được nàng a một tiếng thét chói tai, cầm sách vợ nhằm phía Mục Tú, liền phải đánh nàng. Chẳng qua, nàng gặp được chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú 10 phần Mục Tú. Một tú chỉ là đem trước người ghế dựa đi phía trước đá một chút, Lưu Nhất Minh một cái hoàn mỹ cho an ức, ngã quỵ trên mặt đất, nàng phản ứng cũng mau, đôi tay lập tức chống đất, lúc này mới không có ném tới mặt, chẳng qua đôi tay bị cỏ phá ra, đổ máu. Lúc này, mặt khác ba người rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng chạy tiến lên, đem Lưu Nhất Minh nâng dậy tới. Lưu Nhất Minh nhìn đến đầy tay vết máu, cũng không biết là sợ hay vẫn là đau, há mồm liền bắt đầu khóc lớn lên. Thư Mao, 303 ký túc xá động tĩnh liền khiến cho ký túc xá lão sư chú ý, lão sư đuổi lại đây, nhìn đến chính là Lưu Nhất Minh ở ngao ngao khóc lớn. Đã xảy ra sự tình gì? Lão sư sụ mặt, nghiêm túc hỏi, thật là quá kỳ cục, lúc này mới trọ ở trường ngày thứ tư, liền đã xảy ra đánh nhau như vậy ác liệt sự kiện. Chương 544 ký túc xá tranh đấu. Lão sư, Mục Tú nàng đánh ta, ngươi xem tay của ta. Liêu Nhất Minh giơ lên đôi tay, tuy nói chỉ là sát phá điểm ra, nhưng lại ở nàng trắng nõn làn da thượng, có vẻ phá lệ nghiêm trọng. Ai là Mục Tú? Lão sư nhìn về phía ký túc xá còn lại vài vị nữ sinh. Mục Tú đứng dậy, ngữ khí thản nhiên nói, "Lão sư, ta là Mục Tú. Ngươi vì cái gì muốn đánh vị đồng học này?" Báo cáo lão sư, "Là nàng trước đánh ta, ta ở tránh né trong quá trình, đụng phải ghế dựa, kết quả nàng chính mình vấp phải té ngã." Ta liền trên người nàng quần áo cũng chưa sờ đến. Mục Tú nói cũng là tình hình thực tế, nàng sắc cũng chưa tới gần Lưu Nhất Minh. Là cái dạng này sao? Lao sư nhìn về phía đại gia. Trong ký túc xá Trần Trần, Chu Tĩnh, Vương quên lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều lắc lắc đầu. Tề Khẩu Đồng Thanh nói, chúng ta không thấy rõ. Mục Tú tức khắc đối nảy mấy cái đồng học thất vọng rồi, không nghĩ tới các nàng liền câu lời nói thật cũng không dám nói. Trần Trần Chu Tình cha mẹ ở trước khi đi liền vẫn luôn dặn dò các nàng, không cần đắc tội Lưu Nhất Minh, nhân gia trong nhà có tiền có quyền, cho nên các nàng từ lúc bắt đầu liền theo Lưu Nhất Minh, Vương quên càng là nhát gan sợ phiền phức. "Lão sư, ta đau quá." Lưu Nhất Minh mang theo khóc nức nở nói, "Các ngươi trước đưa nàng đi phòng y tế băng bó hảo, sau đó lại đến tìm ta, mục tú đồng học, ngươi trước cùng ta tới ký túc xá văn phòng một chuyến." Kỷ Túc xá lão sư nói xong, xoay người liền rời đi. Các bạn học ăn qua cơm trưa, lại nhìn trong chốc lát náo nhiệt, khoảng cách buổi chiều quân huấn tập hợp thời gian liền dư lại hơn 20 phút. Đại gia tuy rằng rất muốn tiếp tục đi theo qua đi tiếp tục nhìn xem náo nhiệt, nhưng là nghĩ đến huấn luyện viên kia nghiêm túc mặt, chỉ có thể chưa đás thèm thu thập một chút, hướng sân thể dục thượng đi đến. Mỹ Lệ, nhớ do cùng huấn luyện viên nói hạ, ta có việc đi không được. Mộc Tú đối sau lại mới trở về Lưu Mỹ Lệ nói: "Ngươi cấp lão sư nhận cái sai, đừng giả mồm." Lưu Mỹ Lệ dặn dò nói: "Ta biết nên làm như thế nào." Mộc Tú gật gật đầu. Cái kia Lưu Nhất Minh thân thuộc thúc thúc là chúng ta trường học chủ nhiệm giáo dục, nàng ba ba là đệ tam sư trung hiệu trưởng, Mụ Mụ ở xưởng thép, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cậy mạnh. Lưu Mỹ Lệ xem người bên cạnh đều tán không sai biệt lắm, đống nhiên để sát vào Mộc Tú lốt hai. Nhẹ giọng nhanh chóng nói xong, xoay người liền một đường chạy chậm rời đi. Mục tú lúc này mới minh bạch lưu nhất minh vì cái gì như vậy càng hẳn rỡ, cũng minh bạch vì cái gì cùng trong ký túc xá người đều sợ hãi nàng, nhường nàng, xem ra, toàn ký túc xá chỉ có nàng một người không biết chuyện này, còn lại mọi người đều đã biết. Mục tú thực mau liền đến ký túc xá lao sư văn phòng. Mục tú, nói dối là không đúng, người liền thành thành thật thật nói thật đi. Ký Túc Xá lão sư sủ mặt, nghiêm khắc nói: "Lão sư, ta không có nói sai, là nàng trước nhào lên tới đánh ta, ta chỉ là né tránh, nàng chính mình té ngã một cái." Mộc Tú dùng thản nhiên ánh mắt nhìn về phía Ký Túc Xá lão sư, bình tĩnh lại thuật lại một lần. "Tục nữ nói rất đúng, một cây làm chẳng nên non, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền phải nhào lên tới đánh ngươi." Ký Túc Xá lão sư nói, làm Mộc Tú đối lão sư đều đổi mới nhận tri. Như vậy võ đoàn nói chuyện, cũng không phải cái gì hảo lão sư. Lão sư, ta nói chính là sự thật, nếu ngươi ở trên đường gặp được một cái bệnh nhân tâm thần, nàng đi lên má ngươi đánh ngươi, chẳng lẽ cũng là ngươi sai sao? Sai ở không nên xuất hiện ở đối phương trước mắt, kia bệnh nhân tâm thần đánh ngươi, ngươi cũng không thể tránh né, ngạnh sinh sinh bị đánh đây mới là đối sao? Một tú mau luôn mau ngứ rối qua đi. Hảo cái nhanh mồm dẻo miệng học sinh. Ký túc xá lão sư chán nản, dùng ngón tay muột tú thẳng phát run. Ngươi mắng ai bệnh tâm thần đâu? Lưu Nhất Minh nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng, mặt sau không có người đi theo, xem ra vừa rồi bồi nàng người đi quân huấn. Vị đồng học này, ngươi tay băng bó hảo. Ký túc xá lão sư nhìn đến khổ chủ tới, lập tức quan tâm hỏi. Nay băng bó tốc độ cũng quá nhanh, trước sau bất quá là 15 phút tạ hữu. Lưu Nhất Minh mặt lộ vẻ một tia xấu hổ. Nhưu tôi giáo ý yể lời nói. Đồng học, ngươi muốn lại muộn vài phút, miệng vết thương này phòng trường đều tìm không thấy. Báo cáo lão sư, Ta kêu Lưu Nhất Minh, miệng vết thương đã xử lý tốt, cảm ơn lão sư quan tâm. Lưu Nhất Minh đối mặt lão sư, ngữ khí đều so ngày thường dịu ngôn nhiều, trên mặt cũng là một bộ vô hại bộ dáng. Ký túc xá lão sư nhìn đến Lưu Nhất Minh như vậy thái độ, vừa lòng gật gật đầu, đây mới là nghe lời đệ tử tốt. Lưu Nhất Minh ánh mắt chuyển rời đến Mục Tú trên người, nghĩ đến vừa rồi ở văn phòng cửa nghe được nói, tức khắc lại tới nữa tức giận, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Đối với Mục Tú hung tợn nói: "Ngươi thế nhưng đánh ta, còn mắng ta là bệnh tâm thần, ta trở về liền nói cho ta ba đi." Mục Tú nhìn Lưu Nhất Minh biến sắc mặt tốc độ, thật là xem thế là đủ rồi, quay người lại, là có thể lập tức cắt nhân vật, biểu tình biến hóa tự nhiên. "Ta phát hiện ngươi có cái tật xấu." chính là đặc biệt thích dò số chỗ ngồi, ta nói cái gì, ngươi liền lập tức đem chính mình tưởng thành cái gì? Ta có phải hay không về sau mắng ven đường cậu, ngươi cũng muốn lại đây tìm ta sự, nói ta mắng ngươi." Mộ Tú nói âm vừa gia hạ, Lưu Nhất Minh mang theo tức giận thanh âm vang lên. "Mộ Tú, ngươi thế, nhưng mắng ta là cậu." "Mộ Tú, lão sư." Khô khô, "Lưu Nhất Minh, ngươi nói trước một chút sự tình trải qua đi." "Ký Túc Xá lão sư thanh thanh giọng nói. Nhìn về phía Lưu Nhất Minh. "Lão sư, một tú nàng tướng quân huấn quân phục lộng lẫy, nàng không chủ động thừa nhận sai lầm, mà là cầm quần áo phùng hào lúc sau, tưởng lừa dối qua quan, ta lo lắng đến cuối cùng là trường học đã chịu tổn thất, liền tận tình khuyên bảo khuyên nàng chủ động hướng lão sư thừa nhận sai lầm, ai biết nàng chẳng những không nghe, còn mắng ta xen vào việc người khác, thậm chí vu oan hãm hại ta, nói quần áo là ta lộng phá." Lưu Nhất Minh nói tới đây, Trên mặt lộ ra ủy khuất biểu tình, nói tiếp, ta ăn nói vụng về, nhất thời bị nàng khí tới rồi, liền chuẩn bị đứng lên che lại nàng miệng, làm nàng trước gân tính lại, ta lại hảo hảo cùng nàng nói, không nghĩ tới, nàng trực tiếp đem ta vướng ngã. Sự tình phía sau, lão sư lại đầy cũng thấy được. Lưu Nhất Minh lời này, đem chính mình miêu tả thành bị muột tú khi dễ đối tượng. Muột tú, có phải như vậy hay không? Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Ký Túc xá lão sư lúc này đối Mục Tú đã không có gì hảo cảm, cảm thấy nàng luôn lạ ở giờ bệnh. "Lão sư, quân huấn phục tối hôm qua đích xác bị người cắt qua, hôm nay lại ngày đầu tiên quân huấn, ta chuẩn bị nộp lên trang phục thời điểm sẽ nói cho lão sư, đến lúc đó nên bồi thường bao nhiêu tiền? Liền bồi thường nhiều ít, ta không thấy hảo quần áo, đây là ta sơ sẩy, là ta sai." Mục Tú nhàn nhạt nói xong, liếc mắt một cái Lưu Nhất Minh, tiếp tục nói: "Đến nỗi Lưu Nhất Minh, Nàng đống nhiên nhào hướng ta, trong miệng còn hô: "Xem ta không đánh chết ngươi, ta tưởng là cái người bình thường, phản ứng đầu tiên đều sẽ trốn đi đi." Nàng nói nàng chỉ là tưởng che lại ta miệng, ta đây cũng chỉ là tưởng truyền tới nàng phía sau, chứ ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng xúc động a, đến nỗi nàng vì cái gì té ngã, chỉ có thể nói nàng dùng sức quá mạnh. Chương 545: Ký túc xá tranh đấu 2. Hử, ngươi gọi Ngươi biết một bộ quân huấn phục bao nhiêu tiền sao? Ngươi có thể bồi đến khỏi sao? Lưu Nhất Minh tức muốn hộc máu nói, "Ta bồi không bồi đến khỏi, cùng ngươi có quan hệ gì?" Mục Tú không lạnh không đạm nói, Lưu Nhất Minh nhất thời chán nản. Ký túc xá lão sư lúc này đã biết đại khái phát sinh sự tình, quản lý phòng ngủ này năm 6 năm, các nữ hài tử chi gian lớn lớn bé bé mâu thuẫn nàng xử lý quá rất nhiều. Chuyện này cũng không lớn. Hẳn là Lưu Nhất Minh bị một tú ngôn ngữ kích thích tới rồi, động thủ trước, kết quả ăn nói vụng về liền tính, liền phản ứng cũng so bất quá Mục Tú, chính mình vướng ngã, cũng may không phải cái gì vấn đề lớn, xem Lưu Nhất Minh trên tay, chỉ là dán hai cái băng keo cá nhân là có thể nhìn ra tới thương không nặng. Cái này Mục Tú a, nói chuyện đích xác có thể đem nhân khí chết, ký túc xá lao sư lực 1.4, trong lòng đã có số so đo. Các ngươi đây đều là một cái ký túc xá Kế tiếp 3 năm đều phải ở bên nhau, đây cũng là bao lớn duyên phận, các ngươi đều đều thối lui nhường một bước, Lưu Nhất Minh rốt cuộc bị thương, Mục Tú, ngươi cho nàng xin lỗi, lại đi tìm Hầu Cần lão sư, xem quần áo như thế nào bồi thường, chuyện này như vậy vật tròn. Lưu Nhất Minh đối cái này xử lý kết quả thực vừa lòng, nàng chuẩn bị cho Mục Tú cho nàng xin lỗi lúc sau, đi theo nàng nhìn xem nàng có hay không tiền bồi quần áo. Lão sư, làm ta nhận sai không thành vấn đề. Miệng vừa động, lại không thiếu khối thịt, chẳng qua, như vậy thật sự công bằng sao? Về sau các đồng học đều giống nàng giống nhau, có thể tùy ý ẩu đả các đồng học, bị ẩu đả đồng học nếu đánh trả, còn muốn đi nhận sai, này chỉ biết cổ vũ bất lương không khí, đại gia cũng sẽ đối lão sư sinh ra nghi ngờ. Mục Tú nói, Lam Ký Túc Xá lão sư mặt trầm xuống dưới. Cái này Mục Tú, lão sư nói cái gì liền phản bác cái gì, không ngừng khiêu chiến lão sư quản uy. Bất quá, sự tình hôm nay như vậy nhiều người thấy được, Lưu Nhất Minh động thủ trước, đích xác đối lý, nếu gặp được dễ nói chuyện đồng học, nghe lão sư nói nói lời xin lỗi, giai đại vui mừng, chính là một tú, lại không phải cái kia dễ nói chuyện học sinh. Ký túc xá lão sư suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói, các ngươi hai cái hồi ký túc xá, đem hôm nay phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi viết một lần, lại viết một phần giấy cam đoan, giao đi lên. Ký túc xá lão sư hôm nay quyền uy cũng đã chịu khiêu chiến, mục tú tên nàng cũng nhớ kỹ. Lão sư Lưu Nhất Minh mới vừa mở miệng ra, đã bị đánh gãy. Các ngươi nhanh lên trở về viết đi, buổi tối nhất định phải giao đi lên. Lão sư phất phắt tay, làm các nàng đi mau. Mục tú xoay người liền đi, Lưu Nhất Minh không cam lòng đi theo rời đi. Trở lại ký túc xá lúc sau, mục tú lấy ra giấy bút, liền bắt đầu viết, Lưu Nhất Minh ngồi ở chỗ kia. Tư Dận nhìn Mục Tú, Tư Dận nói: "Rõ ràng ngươi nói lời xin lỗi liền xong việc, một hai phải làm thành như bây giờ, này kiểm tra ta còn là lần đầu tiên viết, viết như thế nào a? Nếu không phải ngươi cố ý tìm việc, lúc này chuyện gì đều không có, về sau ngươi nhớ kỹ, đừng tới trêu chọc ta, ta sợ phiền toái, nhưng là tuyệt đối không sợ gây chuyện." Mục Tú dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Lưu Nhất Minh. "Ngươi, chờ xem." Lưu Nhất Minh từ nhỏ đến lớn còn không có người như vậy đối đãi quán nàng, lần này gặp được mục tú cùng nàng rằng cô, nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Mục tú thực mau liền đem kiểm tra cùng giấy cam đoan viết hảo, đứng dậy liền đi tìm ký túc xá lão sư. Ký túc xá lão sư nhìn thoáng qua mục tú viết kiểm tra, sự tình trải qua cùng nàng vừa rồi miêu tả giống nhau. Lần này kiểm tra liền đặt ở nơi này, chờ lần sau ở phát sinh cùng loại sự tình, ta liền phải nộp lên cấp trường học xử lý. Ký túc xá lão sư thu hảo kiểm tra, phóng tới bên cạnh trong ngăn kéo. "Là, lão sư, ta đây đi rồi." "Đi thôi." Mục Tú rời đi ký túc xá, trực tiếp đi hậu cần bộ. "Đồng học, ngươi có việc sao?" "Như thế nào không đi quân huấn?" Hậu cần bộ lão sư nhìn đến Mục Tú đi đến, còn ăn mặc tân sinh quân huấn phục, kỳ quái hỏi. "Báo cáo lão sư, ta đem quần áo lộc lạ." Mục Tú trả lời nói, "A, lộc lạ." Đây chính là năm nay mới lẫnh trở về quần áo." Hậu Cần lão sư đau lòng nói, "Hứa Mục Tú đã đi tới lạ đến nơi nào?" "Nơi này, tối hôm qua ta tạm thời dùng kim chỉ may vá một chút." Mục Tú chỉ vào kia nói bổ tốt dấu vết nói, "Lúc này mới 2 ngày, như thế nào như vậy không cẩn thận a?" "Lão sư, ta không bảo quản hảo quần áo, nên thế nào bồi thường liền thế nào bồi thường đi." Mục Tú thành khẩn nói, Các ngươi đây là năm thứ nhất quân huấn, quần áo về sau đều là để lại cho về sau học đại học ngựa nhóm xuyên, ngươi cũng quá không yêu quý. Lao sư Hoán Trách nhìn thoáng qua Mục Tú. "Thực xin lỗi, là ta đại ý." Mục Tú nhận sai thái độ thực thành khẩn. "Dựa theo quy định, hư hao quần áo là muốn bồi thường, này cũng đã tu bổ, liền bồi thường cái chiết cựu phí đi, hai khối tiền." Hậu cần lão sư xem Mục Tú nhận sai thái độ hảo, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Hai khối tiền. Mục Tú kinh ngạc ra tiếng. Nay một kiện quần áo đều mười mấy khối, vẫn là tưởng mua đều mua không được, hai khối tiền ngươi còn ngại nhiều a. Hầu Cần lão sư bất mãn nói. "Không phải, lão sư, ta nghe các đồng học nói, này quần áo hư hao muốn giá gốc bồi thường đâu." Mục Tú chạy nhanh giải thích, nàng vừa rồi sau khi nghe được nguyên lai like là cảm thấy mới hai khối tiền, quá ít. "Đó là lo lắng các ngươi tuổi trẻ, không yêu quý quần áo." Cô ấy nói như vậy, bằng không, này quần áo bị đạp hư chỉ có thể xuyên mấy năm, rất đáng tiếc a." Hậu Cần lão sư nói, "Nguyên lai là như thế này, Mục Tú lấy ra hai khối tiền đưa cho Hậu Cần lão sư, khai biên lai, lúc này mới hồi ký túc xá." Buổi chiều lăn lộn như vậy lâu, lúc này quân huấn đã kết thúc, đại gia bắt đầu lục tục hướng ký túc xá đi đến. Mục Tú trở lại ký túc xá, cũng không có nhìn đến Lưu Nhất Minh. Chỉ có Thường An cùng Vương quên ngồi ở cái bàn bên đọc sách, các nàng hai cái nhìn đến Mộc Tú trở về, cũng chỉ là ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, liền túi đầu không hề ngôn ngữ. Mộc Tú nằm đến trên giường, người ngoài nhìn đến nàng, chỉ cảm thấy nàng cảm xúc hạ xuống, lại không biết, nàng trong đầu đang ở suy tư, chạy nhanh đi ra ngoài mua phòng ở, nàng thật vất vả trọng sinh một lần. không thể cùng này đàn các nữ sinh vì trong ký túc xá này, đó lông gà vỏ tỏi sự ngươi tranh ta đấu mà lãng phí thời gian, tinh lực thậm chí là ảnh hưởng tâm tình, nàng nhân sinh còn phải làm càng có ý nghĩa sự tình. Mục Tú, không có việc gì đi. Lưu Mỹ Lệ thanh âm từ bên người truyền đến. Mục Tú ngồi dậy, phát hiện mọi người đều về tới ký túc xá. Không có việc gì, huấn luyện viên chưa nói cái gì đi. Ngày mai đúng hạn tham gia quân huấn là được. Lưu Mỹ Lệ trả lời nói: "Ừ." Mục Tú thấp giọng ứng một chút, lại nằm xuống. Lưu Nhất Minh nghiêng nhìn Mục Tú liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài ăn cơm, phía sau đi theo Trần Thần cùng Vương Quyên. Mục Tú xoay cái thân, coi như không nghe được, trừ bỏ Lưu Mỹ Lệ quan tâm hỏi qua nàng ở ngoài, các đồng học đều ly Mục Tú rất xa, bất quá Mục Tú cũng không để ý cái đó. Quân huấn một ngày, mọi người đều rất mệt, 8 giờ tả hữu Trong ký túc xá đại bộ phận đồng học đã nằm xuống, tới rồi 9 giờ, ký túc xá tắt đèn tiếng chuông vang lên lúc sau, toàn giáo ký túc xá đèn toàn bộ đều dập tắt, mọi người đều tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Trương 546 quân huấn xong. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi, quân huấn tiếng chuông liền vang lên, mọi người đều một đám luôn quống tay chân mặc xong quần áo, chạy đến sân thể dục thượng hội họp. Các giáo quan mỗi người vào vị trí của mình. Chỉ chốc lát sau toàn bộ sân thể dục thượng liền vang lên các loại khẩu hiệu. Nghiêm, nghỉ. Hướng tả làm chuẩn, hướng quẹo trái, hướng quẹo phải, chạy bộ đi tới nhất nhị nhất. Buổi sáng huấn luyện thực mau liền kết thúc, giữa trưa mọi người đều về tới ký túc xá, động cũng không nghỉ động. Liên tinh lực 10 phần Lưu Nhất Minh đều không có tâm tình lại náo sự, đại gia vội vàng cơm nước xong, bắt lấy hưu hạn thời gian, nằm ở trên giường khôi phục thể lực. Một tú cũng giống nhau, nằm ở trên giường, còn ở cảm thán lúc trước đại một năm ấy như thế nào chịu đựng một tháng quân huấn, đương nhiên cảm thấy giường ở từng đợt run rẩy. Một tú vội vàng từ trên giường xuống dưới, đứng lên, nhìn về phía thượng phụ, chỉ thấy Vương quên ngồi ở chỗ kia, hai vai hơi tùng, nước mắt ngăn không được mà đi xuốt rớt. Vương quên, ngươi làm sao vậy? Một tú kinh ngạc hỏi. Ta là tới đọc sách, không phải tới chịu tra tấn. Tất cả người đều ở đâu, ta chịu không nổi, ta tưởng về nhà." Vương Quyên một bên nói, một bên hai vai không ngừng chấn hưng, khó trách Mục Tú cảm thấy rường ở lạc lư. "Ngươi đã rất tuyệt, vạn sự khởi đầu nan, ngươi đã chịu đựng đi 2 ngày, còn có 5 ngày liền kết thúc, kiên trì một chút." Mục Tú từ đầu giường xé một khối giấy vệ sinh đưa cho Vương Quyên sát nước mắt. "Đúng vậy, Vương Quyên, đừng khóc, chúng ta đều là trong thành lớn lên, so ra kém có người chịu trụ." bất quá ngẫm lại so với nông dân cả ngày trên mặt đất làm việc, cũng không biết nhẹ nhàng nhiều ít, đúng không, Mục Tú. Liễu Nhất Minh lại bắt đầu làm yêu. Mục Tú thật là chịu đủ rồi, tùy tiện an ủi cá nhân, đều có thể xả đến trên người nàng. Mục Tú hít sâu một hơi, nhịn xuống, tiếp tục nằm đến trên giường, nàng trong lòng mặc nói: Đừng cùng ngốc tử cái cỏ, ý đồ giải thích bạch đạo lý, bởi vì nàng sẽ đem ngươi chỉ số thông minh kéo đến cùng nàng cùng trình độ. Đừng cùng kẻ yếu dạng lo gì, bởi vì nàng lo gì sẽ làm ngươi tàm quan tận hủy. Đặc biệt là vĩnh viễn không cần đi theo bệnh tâm thần khắc khẩu, bởi vì đến cuối cùng ngươi sẽ phân không rõ rốt cuộc ai mới là bệnh tâm thần. Lưu Nhất Minh nhìn đến Mộc Tú không có hồi dối nàng, lộ ra đắc ý tươi cười. Mặt khác ai đến gần bạn cùng phòng, đều là mặt không lên tiếng, rốt cuộc sự không liên quan mình cao cao treo lên. Buổi chiều quân hấn sau khi kết thúc, Mộc Tú đến cửa trường mới phát hiện. Nàng ra không được. Nguyên lai, trường học mỗi cái cuối tuần sẽ nghỉ một ngày, trừ bọn học sinh ngoại trú ở ngoài, sở hữu rừng chân sinh đều không thể tùy ý xuất nhập đại môn, tuy nói mấy ngày nay có lớp 11, lớp 12 học sinh tới đưa tin, kia cũng là ban ngày có thể tự do xuất nhập, tới rồi 5 giờ rưỡi về sau, trường học đại môn liền đóng. Mục tu trợn tròn mắt, ba ngày quân huấn điểm danh như vậy nghiêm khắc, nàng căn bản không có khả năng chuồn ra tới, xem ra chỉ có thể chờ quân huấn kết thúc. Rốt cuộc ngao tới rồi quân huấn thứ 6 thiên, từ bắt đầu khi kêu trời khóc đất, tự do tản mạn đến bây giờ quân tư lĩnh bạn, nghiêm cẩn tự hạn chế. Này đó ở nhà y y tới rôi tay cơm tới há mồm thiên chi kiêu tử nhóm thật là gặp không ý tội. Mùa hè thái dương lại đại lại độc, nóng rát không hề ngăn cản chiếu vào bọn học sinh trên người, mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ trên mặt chảy xuống. Mỗi người đều chạm đến thẳng tắp, này vừa đứng Chính là một buổi sáng, so sánh với khai giảng khi cái loại này lộn xộn, hiện tại xa xa nhìn, chỉnh chỉnh tề tề một mảnh quân màu xanh lụ, còn tưởng rằng đi vào quân doanh, giải tán, nghỉ ngơi. Theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, đội ngũ mới dần dần tản ra. Mục tú mấy ngày nay, nỗ lực ở trong ký túc xá mặt làm trong suốt người, này đó tiểu nữ sinh nhóm dần dần bắt đầu top 5 top 3 kết thành bạn tốt, chỉ có mục tú. Trừ bỏ cùng Lưu Mỹ Lệ sẽ nói nói mấy câu ở ngoài, còn lại người, nàng cũng sẽ không đi chủ động thân cận. Cuối cùng một ngày, quân huấn kết thúc, hội thao sau khi kết thúc, đại gia Lưu Luyến không rời đối huấn luyện viên cá biệt